Cha thẩm võ chạy mau chạy vội tới, nhìn đến thẩm thiếu dương đứng ở cửa thư phòng khẩu hơn nửa ngày không có động tĩnh. Thẩm thiếu dương quay đầu đi, nhìn nho nhỏ nhân nhi mềm mại bộ dáng, đáng yêu cực kỳ. Vũ nhi như thế nào tới? Thẩm thiếu dương một tay đem thẩm võ ôm lên, ôm hắn đi phía trước viện đi đến. Thẩm võ nhăn lại mũi nói, mẫu thân để cho ta tới gọi ngươi, trong nhà tới khách nhân. Thẩm thiếu dương nghe vậy cười cười, nhẹ nhàng méo méo thẩm võ mũi hỏi tới là người phương nào vũ nhi nhưng nhận thức thẩm võ gật gật đầu tiểu đại nhân giống nhau rung đùi đắc ý trả lời nói đương nhiên nhận thức là là cha bằng hữu với thúc thúc vừa nghe cư nhiên với thúc thúc thẩm thiếu dương còn có chút ngây người ngay sau đó nghĩ tới là ai cười bước nhanh đi phía trước viện đi lúc này tiền viện lâm duyệt nhi chính cười tiếp đón với thiết lưu uống trà dương mắt liền nhìn thấy thẩm thiếu dương ôm thẩm võ lại đây Lâm Duyệt Nhi cười đứng dậy tiếp nhận hài tử nói, ngươi đã đến đến rồi, với huynh đệ tới, các ngươi hai cái chậm rãi liêu. Ra đi chuẩn bị chút đồ ăn. Sắc trời cũng không còn sớm, có thể chuẩn bị bữa tối. Với thiết ngư cười đứng dậy nói một câu tẩu tử tự đi vội đi. Nhưng thật ra làm Lâm Duyệt Nhi mặt đỏ không thôi, cười gật đầu rời đi. Thẩm thiếu dương thấy nàng hầm hực tiếp nhận rồi với thiết ngư cách gọi, tức khác mặt mày hớn hở. Tiến đi hai người. Thẩm Thiếu Dương mang theo với Thiết Nghiu đi tiền viện thư phòng, hai người ở trong phòng đãi hồi lâu. Trở ra thời điểm, bên ngoài đã trời tối, Thẩm bân canh giữ ở bên ngoài. Thẩm Thiếu Dương thấy vậy cũng biết là Lâm Duyệt Nhi nói, tức khắc trong lòng ấm áp. Cha nuôi, với thuốc, đồ ăn đều chuẩn bị tốt. Nói, dối tay thỉnh với Thiết Nghiu đi nhà ăn. Ba người cho chuyện liền hướng nhà ăn đi đến. Tự nhiên, châu này lại là rượu đủ cơm no. Với thiết ngưu cảm thán thẩm thiếu dương cưới một cái hảo nương tử, đồ ăn làm được không tồi, làm người cũng hảo phóng khéo léo. Hơn nữa tuy rằng phía trước thẩm thiếu dương làm cho bọn họ dọn tiến vào, với thiết ngưu cuối cùng quyết định liền ở thẩm gia nhà cũ ở, cùng lôi đình hai mẫu tử kết nhóm cũng thành. Đối với với thiết ngưu quyết định, thẩm thiếu dương cũng cam chịu, Lâm Duyệt Nhi cũng vô pháp. Nhưng là cuối cùng vẫn là có cái gì nhẹ nhàng việc kế khiến cho bọn họ làm, cũng hảo cho bọn hắn phát tiền công cũng coi như là một cái tiền thu. Tiến đi với Thiết Nhu sau, Thẩm Thiếu Dương lúc này đây không có dính Lâm Duyệt Nhi mà là trực tiếp trở về phòng. Hắn này khác thường cách làm Lâm Duyệt Nhi cũng đoán được một ít, sợ là cùng với Thiết Nhu lại đây có quan hệ, có lẽ là cái gì mật sự đi. Lâm Duyệt Nhi nghĩ đến không thích nhiều chuyện, tự nhiên sẽ không đi hỏi đến Thẩm Thiếu Dương không muốn chủ động nhắc tới sự tình. Nay một đêm, Lâm Duyệt Nhi ngủ đến an ổn. Mà Thẩm Thiếu Dương lại trận tròn mắt hồi lâu, trong lòng nghĩ với Thiết Ngưu chạm vạng tới tìm chính mình lời nói. Đại ca, tướng quân bù câu đưa thư. Với Thiết Ngưu đem một chương tờ giấy đưa qua, cung kính đứng ở Thẩm Thiếu Dương trước mặt. Hắn so Thẩm Thiếu Dương còn hơn mấy tuổi, nhưng là ở chỗ Thiết Ngưu trong lòng, Thẩm Thiếu Dương như vậy lợi hại, chính là hắn đại ca, cả đời đại ca. Hơn nữa Thẩm Thiếu Dương hiện giờ công phu lợi hại, nếu là ra toàn lực. Chính là thiết kỵ đội đội trưởng đều không phải đối thủ của hắn. Chỉ là mạc đại tướng quân nói qua, muốn hắn giấu rốt. Với thiết nghiêu tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là vẫn là cũng cùng Thẩm Thiếu Dương giống nhau, tận lực chỉ dùng 5 thành năng lực đối địch. Thẩm Thiếu Dương tiếp nhận tờ giấy, quân khai nhìn lên, mày hơi hơi nhăn lại. Liệp ưng. Lại là Liệp ưng. Không nghĩ tới Liệp ưng cư nhiên tới song Hà Trấn, không biết có hay không cơ hội đuổi kịp Liệp ưng. Dựa theo cứu cứu cách nói, liệp ưng nếu là tới tìm chính mình, như vậy tất nhiên sẽ xuất hiện. Thẩm thiếu dương thần sắc trở tắt, nhàn nhạt, nhạt lấy ra mồi lửa thổi thổi, đem kia tờ giấy nhanh chóng châm tẫn. Xoay người đối với với thiết nhu nói, người không cần quản, ta đều có đúng mực. Nói, vô vô với thiết như cánh tay, cùng hắn nói lên chuyện khác. Lúc này thẩm thiếu dương mới phát hiện, chính mình gần nhất quá mức thả lỏng, không có cẩn thận quan sát. Dựa theo này bồ câu tốc độ. Sợ là kia liệp ưng so bổ cầu sớm đến đi. Hơn nữa, cứu cứu cũng không biết rốt cuộc ở nơi nào xếp vào nhãn tuyến, cư nhiên như vậy có năng lực, liệp ưng xuất hiện là có thể tìm được. Chỉ tiếp, kia liệp ưng quá mức lợi hại, cư nhiên không ai có thể bắt lấy nó. Nghĩ đến đây, Thẩm thiếu dương lại nhìn Dường đệm phương hướng liếc mắt một cái, ngay sau đó nhắm hai mắt lại. Xem ra, chính mình muốn nhanh hơn tốc độ, vì người nhà, cũng vì chính mình. Một đêm ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thiếu Dương liền cùng Lâm Duyệt Nhi nói một tiếng liền ra cửa. Nghe hắn là đi làm việc, Lâm Duyệt Nhi vẫn chưa hỏi nhiều, thật sâu nhìn hắn một cái gật gật đầu liền lo chính mình vội chính mình đi. Thẩm Thiếu Dương đi thẩm ra nhà cũ, cùng với Thiết Ngưu cùng nhau hướng sau núi đi. Lâm Duyệt Nhi mới vừa ăn qua cơm sáng, chính mang theo bọn nhỏ đọc sách, liền nghe được Thẩm Lương tức phụ tới gọi, thị trấn cửa hàng tiểu nhị tới. Nghe vậy, Lâm Duyệt Nhi trên tay động tác một đốn. Vội vàng vông thư liền đi ra ngoài. Tiên viện, làm đậu hủ kia ra xuân hoa nhi nhà mẹ đẻ hai cái đệ đệ, đại đệ hạ thảo cùng nhị đệ thu tới đều ở trong sân đâu. Hai người thần sắc khẩn trương, tay chân đều không biết nên như thế nào thả. Nguyên bản liền lại sự, lúc này thấy đến thẩm gia tòa nhà như thế uy nghi càng là khẩn trương không thôi. Hai người xoa xoa tay không biết như thế nào cho phải, ngốc ngốc đứng ở nơi đó không dám tùy ý đi lại mà Lâm Duyệt Nhi mới vừa tiến tiền viện phòng khách liền phát hiện bọn họ. Hạ thảo cùng thu tới là lúc trước Xuân Hoa Nhi giới thiệu, Lâm Duyệt Nhi liền đưa bọn họ an bài ở cửa hàng hỗ trợ. Hiện giờ Xuân Hoa Nhi nhà mình đậu hủ sưởng sinh ý không tồi, không chỉ có như thế, ngay cả chính mình tiền công đều rất nhiều, hiện giờ ở nhà càng là ngẩng đầu đỡ ngực. Xuân Hoa Nhi nhà mẹ đẻ hai cái đệ đệ đều ở thị trấn cửa hàng thủ công, được tiền công tự nhiên không ít, huống hồ Lâm Duyệt Nhi cấp dùng tiền không thấp hơn nữa ăn tết đều có quà tặng trong ngày lễ còn có tăng ca phí gì đó tính lên có thể so làm ruộng kiếm được nhiều hiện giờ nhật tử quá hảo mọi người đều cảm nhớ lâm duyệt nhi thiện tâm tự nhiên mừng rỡ giúp nàng làm việc lâm duyệt nhi thấy hai người đột nhiên đã đến có chút giật mình áp xuống trong lòng nghĩ hoặc thỉnh hai người ngồi xuống kia hạ thảo nhưng thật ra cái thẹn thùng đỏ mặt ớn đúng có chút ngượng ngùng thu tới nhưng thật ra giống cái cơ linh Tuy rằng hai cái niên cấp đều không lớn, nhưng là nghe nói cửa hàng trưởng quầy cũng nói qua, hai người làm việc thực ra sức. Đối với người như vậy, Lâm Duyệt Nhi tự nhiên là thập phần vừa lòng, đối bọn họ cũng thập phần khách khí. Bất quá, Lâm Duyệt Nhi lúc này cũng nhìn ra bọn họ trên mặt khác thường, sợ là cửa hàng thượng sẽ ra chuyện gì đi. Đừng nhìn kia thu tới cực lực cẩn nhẫn, chính là rốt cuộc vẫn là cái mười mấy tuổi tiểu tử. Chủ nhân, người mau quay trở lại đi. Nói, dừng một chút tiếp tục nói, hôm nay sáng sớm, thiên còn chưa chưa lượng, cửa hàng mới vừa mở cửa đã bị một đám người chạy vào cấp tạm Đồ vật đều đập hư. Nói như vậy, thu tôi có chút huyết khí dâng lên. Ngay lúc đó tình cảnh hắn đã là nhớ rõ. Những người đó hung thần ác sát còn đem cửa hàng vài người cấp đánh, nếu không phải thím cùng trưởng quay che chở, bọn họ sợ là cũng đến tao hương. Vì thế, thừa dịp những người đó mới vừa đi. Hắn liền cùng ca ca cùng nhau tới báo tin. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy cho mày, người lại không có động tác, mở miệng hỏi, các ngươi nhưng thấy rõ bọn họ diện mạo. Dù sao cũng là trời còn chưa sáng, không nhất định có thể nhận ra người tới. Chính là, như vậy một cái mệnh, nếu là chính mình như vậy nuốt xuống đi, sợ là về sau người khác đều đương chính mình cửa hàng dễ khi dễ. Hốn hồ, may mắn vườn chính là sinh ý rực rỡ, kia mạch hương viên cũng là chính mình. Ít nhất không nghĩ tới may mắn phường cư nhiên bị người theo dõi. Thu tới nghe vậy lập tức trả lời nói, chưa từng, những người đó cư nhiên đều mang theo màu đen khăn che mặt. Như vậy nói, hai huynh đệ đột nhiên cảm thấy đây là sợ là không thể giải quyết. Liên nhân ra mặt cũng chưa nhìn đến, như thế nào tìm được hung phạm đâu. Cửa hàng liền như vậy bị tạm, thả hôm nay cũng không thể làm buôn bán, may mắn bọn họ sớm đóng cửa làm không tiếp tục kinh doanh bố cáo dán ra tới. Chính là. Lúc ấy bởi vì động tinh không nhỏ, chung quanh vẫn là có mấy nhà cửa hàng nhìn đến. Mọi người đều giận mà không dám nói gì, liền sợ những cái đó ác nhân một không cẩn thận đem chính mình cửa hàng cấp tạp. Đối với những người đó cách làm, thu tới thập phần sinh khí, chính là nghĩ đến ca ca hạ thảo lời nói, hắn liền nụ trí. Rốt cuộc những người đó cũng là không dám chọc phải phiền thoái, những cái đó cửa hàng với may mắn vượng mà nói bất quá là rửa gần thôi, không dính thân mang cố. Ai sẽ đầu góc nóng lên đi quảng các người cửa hàng nhàn sự đâu? Nói như vậy tuy rằng thập phần hợp lý, hơn nữa cũng là bình thường sự tình, chính là lại vẫn là làm thu tới trong lòng có chút lạnh cả người. Bọn họ may mắn phường cửa hàng sinh ý rực rỡ, liên quan quanh thân mấy nhà cửa hàng sinh ý cũng càng ngày càng tốt. Chuyện như vậy mọi người đều là trong lòng minh bạch, chính là chờ đến may mắn phường đã xảy ra chuyện, đại gia cư nhiên đều không quan tâm, cái này làm cho thu tới trong lòng rất là tức giận. Lâm Duyệt Nhi dương mắt nhìn có chút buồn bực thu tới, trong lòng cảm thấy đứa nhỏ này nhưng thật ra thú vị. Bất quá, điểm này người quá có tính tình, thật sự không thích hợp làm như vậy công tác, cũng may chỉ là ở cửa hàng làm tiểu nhị. Chuyện này ta đã biết, ta tùy các ngươi qua đi nhìn xem. Lâm Duyệt Nhi bên này nói liền đứng dậy, thu tới cùng hạ thảo vội vàng đuổi kịp. Lâm Duyệt Nhi cùng thẩm toàn một nhà sau khi nói qua, khiến cho thẩm lương lái xe đi chấn trên. Quả nhiên, đi vào chấn trên sau, nhà mình cửa hàng trước mặt ngẫu nhiên có một hai người lại đây, nhìn đến không tiếp tục kinh doanh bố cáo sau liền rời đi. Hạ Thảo nhảy xuống xe gõ gõ cửa, bên trong người tựa hồ thập phần khẩn trương, chờ nhìn đến Hạ Thảo còn có hậu mặt cách đó không xa xe ngược khi, cửa hàng đại môn mới vừa rồi mở ra. Lâm Duyệt Nhi nghiêng người đi vào, nhìn thấy mọi người đều ở, chính là chờ nàng đâu. Được rồi, ta biết các ngươi đều tận lực. Lâm Duyệt Nhi nhìn thấy trưởng quầy còn có mấy người trên đầu trên mặt mang theo thương, tuy rằng đều là xanh tím, chính là lại làm người nhìn có chút khó chịu. Đây đều là những người đó tiến vào sau, bọn họ ngăn cản không cho người tạp đồ vật cho nên mới bị người đánh. Lâm Duyệt Nhi trong lòng ấm áp, đại gia không cần khẩn trường, chuyện này ta nhất định sẽ giải quyết. Nói đối thẩm lương nói, người mang theo bọn họ đi hiệu thuốc nhìn xem đi. Làm đại phu cẩn thận coi một chút. Nói thấy có mấy cái là trong thôn người, lúc này mới an ủi nói, đã nhiều ngày tuy rằng không tiếp tục kinh doanh, chính là tiền công cũng chiếu phó. Đại gia yên tâm, các ngươi thường phải dùng dược liệu cùng khám phí đều từ cửa hàng ra. Lời này mới vừa nói xong, cửa hàng vài người đều xua xua tay, liên tục nói không thể muốn. Lâm Duyệt Nhi vẫn chưa nhiều lời, chính mình làm được không hổ với tâm là được. Tiến đi đi xem đại phu vài người. Mặt khác lưu lại người đã sớm đem cửa hàng sửa sang lại qua, Lâm Duyệt Nhi liền làm cho bọn họ bắt đầu tính toán tổn thất. Chính mình cái này cửa hàng đồ vật đều không tính quý trọng, trừ bỏ chính mình đặt làm cái kia lưu ly ngăn tủ cùng lưu ly mâm từ từ, mặt khác đều là một chất, đều là đánh nghiêng trên mặt đất, nhưng thật ra không hư. Buổi sáng làm những cái đó điểm tâm nhưng thật ra đều hủy diệt rồi, Lâm Duyệt Nhi cũng làm cho bọn họ đều ghi tạc chứng thượng. Này đó! Nhưng thật ra nàng đều sẽ tìm người tính tính toán. Đến nỗi kia tạp cửa hàng người, cũng sẽ không như vậy khó tìm đi. Lâm Duyệt Nhi như như mày, trong lòng nghĩ nghĩ gần nhất sự tình, duy nhất một lần xung đột, chính là ngày đó đi xem xiếc ảo thuật gặp phải cái kêu tiêu phạm kiến nhân phạm ra thiếu ra. Lúc trước người nọ chính là làm cho bọn họ chờ. Chẳng lẽ là ở thẩm thiếu dương trong tay đầu ăn mệt, người nọ liền tra xét thẩm ra sự tình, liền tạp nàng cửa hàng. chính là Lúc này đây nếu là chính mình không quan tâm, sợ là người nọ như cũ sẽ làm trầm trọng thêm đi. Nghĩ đến đây, lại nghe trưởng quầy nói phía trước lưu tới hôm nay quay vòng tìm linh bạc đều bị cướp đoạn, Lâm Duyệt Nhi lúc này mới hỏa khí có chút lớn. Nàng hơi hơi nhúng mày, với tay làm thu đã tới tới, ở bên thai hắn thì thầm vài câu, sau đó tự trong tay háo lấy ra một sâu tiền đưa qua. Thu tới nghe vậy gật gật đầu, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng đối với Lâm Duyệt Nhi cười gật đầu liền đi xuống làm việc. Đại gia tuy rằng trong lòng hồ nghi nhưng là đối Lâm Duyệt Nhi xác thật thập phần tin phục, tự nhiên không có hỏi nhiều. Cuối cùng, đương Đại gia đem hư hao đồ vật trồng chất lên, tính tổn thất sau, Lâm Duyệt Nhi liền mang theo người đi phủ nhà. Trấn trên cũng coi nha môn, bất quá lại rất tiểu, hơn nữa rất ít có chuyện gì. Trong tình huống bình thường. Mọi người đều là mua bán phòng mà yêu cầu khế ước hoặc là đổi mới tân khế ước chờ sự tình mới đến nơi này. Rất ít có cái gì vụ án, tự nhiên, nơi này quản sự Lý Chính cũng coi như là nhẹ nhàng, một đầu độc đại. đương sư ra tiến đến bẩm báo, trong thị trấn may mắn phường trưởng quay tới, thả là tới cáo người. Tức khắc Lý Chính đầu đều lớn. Bất quá, ngại với may mắn phường ở trong thị trấn sinh ý, Lý Chính vẫn là đi gặp nàng. Đương nhìn đến may mắn phường trưởng quẩy cư nhiên là một cái tuổi không đủ song thập nữ từ sau, Lý Chính tức khắc không dám coi khinh. Như vậy một cái cô nương, cư nhiên có thể đem may mắn phường làm được như vậy hảo, nhất định nàng bất pháng chỗ. Người như vậy, vẫn là giao hảo thì tốt hơn. Lý Chính đại nhân, hôm nay mạo mội tiền đến, nhiều có quái rầy mong rằng Lý Chính đại nhân bao dung. Lâm Duyệt Nhi có chút thê rằng, những lời này thật đúng là phiền thoái. Lý Chính lắc đầu. Cô nương có cái gì hoàn khuất tự nhưng nói thẳng chiếu lý chính như vậy cực lực biểu hiện đến giống một cái vì dân quan tốt Lâm Duyệt Nhi tốt xấu cũng là nhị thế là người tự nhiên không thể tin được trước mắt nhìn đến trên quan trường hả giám không phải nàng một nữ tử có thể xem hiểu nhưng là tổng phải cẩn thận thì tốt hơn Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu vẻ mặt cảm kích nói có lý chính đại nhân chính nghĩa chấp pháp tất nhiên có thể còn nhỏ phụ nhân một cái công đạo nàng lời này vừa ra. Nơi đó chính thức khắc hiểu rõ. Không nghĩ tới này nữ tử cư nhiên là cái phụ nhân, thả vẫn là cái nhu nhược phụ nhân. Tự nhiên, tự nhiên. Lý Chính gật gật đầu. Nay giờ dọng quan Lâm Duyệt Nhi sẽ không, nhưng là tổng muốn nhập chính để đi. Lâm Duyệt Nhi vẻ mặt sầu khổ nói thẳng nói, Lý Chính đại nhân, hôm nay giờ mẹo, nhà ta cửa hàng vừa mở ra môn đã bị kẻ cắp cấp tạp. Nói, Lâm Duyệt Nhi còn túi đầu xoa xoa không tồn tại nước mắt bộ dáng này, xem đến đi theo tới thẩm lương trong lòng có chút kinh ngạc. nhà mình chủ tử cư nhiên cũng có trang khang thời điểm, chờ nhìn đến lý chính kia sắc mặt thời điểm, hắn cũng minh bạch. chủ tử này làm được không tội, trước làm lý chính lấy kẻ yếu, lấy khổ chủ tư thái xem nhà mình, như vậy phần thắng liền lớn. ngươi là nói, nhà ngươi cửa hàng mới vừa khai trương khiến cho người cấp tạp. nói, lý chính cũng biểu hiện ra thập phần dáng vẻ khẩn trương. nói thật ra. Hắn là chính khẩn trương. Hảo ra hỏa, kêu may mắn phường sinh ý như vậy hảo, thả danh tiếng cũng không tồi, ở trong thị trấn chính là không người không biết không người không hiểu. Hiện giờ cư nhiên có người dám tới cửa trực tiếp tạp cửa hàng. Này quả thực là nói dỡ đi. Lý chính không thể tưởng được rốt cuộc là ai sẽ như vậy lớn mật, thả cư nhiên bất kể hậu quả làm như vậy. Thấy Lâm Duyệt Nhi túi đầu gật gật đầu, nhìn không ra thần sắc của nàng. Vị này phu nhân. Ta hiện tại liền phái người qua đi xem xét một phen. Nói liền đứng dậy, với tay làm sư ra đi xuống gọi phủ nhà quan sai. Cuối cùng, hai cái quan sai đi theo Lâm Duyệt Nhi bọn họ cùng nhau trở về may mắn phưởng. Chờ nhìn đến đập hư đồ vật không nhiều lắm, hai cái quan sai tức khắc trong lòng yên tâm không ít, chính là đương nhìn đến chồng chất ở trong góc tạp đến nát như lưu ly li mà nhỏ, tức khắc bọn họ đầu đại không thôi. Này sợ là đến hoa không ít bạc đâu. Xem ra sự tình không dễ làm. Như vậy nghĩ, lại nghe được Lâm Duyệt Nhi nói cửa hàng tiền bạc đều bị cướp đoạt, tức khắc kia hai người sắc mặt càng kém. Kia hai cái quan sai hắc một khuôn mặt liền ra cửa, Lâm Duyệt Nhi tiễn đi bọn họ sau, lúc này mới bãi chính sắc mặt. Xem ra, chuyện này chính là phủ nha đều phải quản. Chỉ là, không biết có thể hay không. Lâm Duyệt Nhi lắc đầu, đem chính mình trong lòng suy đoán áp xuống. Nếu là thật sự phủ nha cũng mặc kệ, sợ là chính mình cũng khó làm. Rốt cuộc là không quyền không thế a. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi ánh mắt có chút tạm đạm. Lâm Duyệt Nhi trầm tư nửa khắc, gọi thẩm toàn lại đây. Người đi cha cha xong hà chấn một cái phạm gia, có phải hay không có cái thiếu ra kêu phạm kiến nhân? Lâm Duyệt Nhi trên mặt vẻ mặt chính xác, thẩm toàn thấy vậy lập tức theo tiếng đi xuống làm. Nói này đó, Lâm Duyệt Nhi hơn nửa ngày còn chưa hoàn hồn. Một bên chờ phía dưới người cấp tin tức, một bên chờ phủ nhà bên kia kết quả. Thu tới nhưng thật ra suốt ngoại đi rồi một chuyến, đã hỏi tới một ít đồ vật, chẳng qua muốn tìm được những cái đó tạm cửa hàng người sợ là cũng thực khó khăn. Rốt cuộc những người đó đều che mặt. Chủ nhân, cửa thành khất cái nhưng thật ra thấy được những người đó, chẳng qua cũng là che mặt. Nói, nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi như suy tư gì bộ dáng tiếp tục nói, cuối cùng những người đó cũng là ra khỏi thành. Lúc sau không ai gặp qua bọn họ. Thu tới cũng có chút bất an, tựa hồ chuyện này sợ là đến có hại. Người khác có tâm như vậy làm, tự nhiên rất khó làm cho bọn họ tìm ra. Lâm Duyệt Nhi xua xua tay làm thu tới đi xuống nghỉ ngơi, không bao lâu, thẩm toàn liền đã trở lại. Hắn một hồi tới, liền cấp Lâm Duyệt Nhi mang đến một cái hữu dụng tin tức. Nhìn thẩm toàn thở hồn hển vào nhà, Lâm Duyệt Nhi làm hắn nghỉ khẩu khí nói tiếp, thẩm toàn xuyên khẩu khí ngay cả vội nói. Chủ nhân, có manh mối Như vậy nói, Lâm Duyệt Nhi ánh mắt sáng lên. Nga! Người cha được cái gì? Nghĩ nghĩ, Lâm Duyệt Nhi đột nhiên suy đoán tới rồi một chút. Chân tướng thật sự làm chính mình đoán chứ sao? Thẩm toan nuốt một hơi nói, chân trên phạm ra sắc thật có cái thiếu ra kêu phạm kiến nhân, hơn nữa ở trong thị trấn rất có danh. Bất quá lại là kêu ngạo ưng ngạnh, không chuyện ác nào không làm. Nói! Thẩm toàn dương mắt nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi mặt vô biểu tình nghe lại tiếp tục giải thích nói, bất quá, kia phạm kiến nhân tuy rằng làm một ít chuyện xấu, lại không có đã làm hại nhân tính mệnh sự tình. Hơn nữa, nghe nói trong thị trấn những cái đó tam giáo cửu lưu người cùng hắn đều có lui tới. Người này tính tình không tốt, cực dễ dàng tức giận. Bất quá bởi vì phủ nha lý chính đại nhân có quan hệ, đại gia lúc này mới giận mà không dám nói gì. Đương thẩm toàn nói nơi này. Lâm Duyệt Nhi nhíu mày. Xem ra, sự tình không dễ làm đi. Không nghĩ tới phạm kiến nhân cư nhiên cùng Lý Chính Đại Nhân có liên lụy. Ừ. Nếu là như vậy, phủ nha là tuyệt đối không đáng tin cậy. Không ai hỗ trợ sao. Kêu cái này mệt, nàng không phải ăn không trả tiền. Phạm Gia cùng Lý Chính Đại Nhân rốt cuộc có cái gì quan hệ. Thân thích. Lâm Duyệt Nhi chỉ nghĩ đến điểm này, theo sau hỏi một câu. Chỉ nghe thẩm toàn trả lời nói. Phạm gia đại phòng phu nhân là lý chính đại nhân bà con, tựa hồ là biểu muội. Nói thẩm toàn bổ sung nói, còn có hôm qua ban đêm có người nhìn thấy phạm gia thiếu gia phạm kiến nhân ở tiểu lầu gặp qua vài người, người nọ cũng nhận ra mấy người kia, đều là trấn trên lưu manh. Lưu manh, song hà trấn cách nói, chính là những cái đó chơi bởi lêu lổng người. Lâm Duyệt Nhi chỉ này tức khắc ánh mắt sáng lên, nơi đó chính đại người bên kia là không thể thực hiện được. Nếu là làm lý chính đại nhân tra những việc này, không biết đến chờ đến bao giờ, huống hồ lý chính đại nhân cũng sẽ không thụ lý những việc này đi. Nào có đánh chính mình thân thích mặt đâu. Nhưng là, thầm toàn hiện giờ lại cho nàng mang đến một cái hữu dụng tin tức, này liền quả thực làm nàng ngoài ý muốn. Như vậy manh mối đủ để tìm hiểu nguồn gốc bắt được tạp cửa hàng kia hỏa nhi người, đến nỗi phẩm ra, tự nhiên liền không lời nào để nói. Đương nhiên. Những việc này đều không thể trắng trận táo bạo làm, nàng toàn ra đều ở song hà chấn thượng, náo khai lý chính đại nhân trên mặt không ánh sáng, thả còn sẽ ngầm làm chút tay chân đâu Người cấp người nọ có chút bạc, làm hắn đem ngày ấy nhìn đến mấy người nói ra, lại đi tra xem xét những người đó hiện giờ thân ở nơi nào. Nói, Lâm Duyệt Nhi liền đứng dậy. Thầm Toàn gật gật đầu, vội vàng không lương hành lễ lui ra. Lâm Duyệt Nhi trở lại chính mình phòng, thẩm Thiếu Dương còn chưa trở về. Nàng cài chốt cửa môn, nhanh chóng tiến vào không gian. Lại lần nữa tiến vào không gian, nói không phải thất vọng đó là giả. Nhìn không gian như cũ giống như yên lặng bộ dáng, những cái đó thực vật sinh trưởng tốc độ đều trở nên thập phần thông thả, còn có không gian thổ địa cũng không có biến hóa. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi vội vàng lắc mình ra tới, sau đó đi tìm Lâm Vĩnh Nghiệp cùng thẩm gia phú. Cha, nhà của chúng ta mua mà đều loại thượng sao. Cái này mùa còn có thể thu hoạch một lần, đây là song Hà Trấn bên này thổ chất hòa khí trở quan hệ. Đối với Lâm Duyệt Nhi đột nhiên tìm đi lên hỏi cái này, Lâm Vĩnh Nghiệp gật gật đầu, Phục còn nói thêm, đã chín chút hoa màu, còn có một nửa không có lộng song, làm sao vậy nha đầu. Từ trước, Lâm Duyệt Nhi cũng sẽ không hỏi đến này đó, lúc trước mang theo bạc trở về lôi đỉnh cũng chỉ là đem bạc giao cho bọn họ là mua giày mà thôi. Thanh Châu Phủ mà nhiều nhất. Thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp thấy trong nhà hài tử không ít, liền chính mình làm chủ mua hảo chút thôn trang. Nơi này thôn trang so Cẩm Châu Phủ tiện nghi quá nhiều, hơn nữa đồng ruộng so ra kém U Châu Phủ cùng Cẩm Châu Phủ, tự nhiên giá cả cũng không thể đi lên. Có bạc, Thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp liền đặt mua rất nhiều sản nghiệp. Lâm Duyệt Nhi nghe xong lời này, gật gật đầu, sau đó đôi Lâm Vĩnh Nghiệp nói, cha giúp ta tuyển một chỗ lớn hơn một chút địa phương. Lại còn có muốn hảo điển, ta hữu dụng chỗ. Lần này thu hoạch sau tính toán lưu lại loại một ít đồ vật. Nàng tổng không thể nói nàng lo lắng không gian không thể dùng, muốn đem không gian mặt khác đồ vật đều rời đi một bộ phận đi. Lâm Vĩnh nghiệp đối Lâm Duyệt Nhi an bài không có dị nghị, gật gật đầu đáp ứng rồi. Người thích loại cái gì đều thành, cha ngày mai liền cho người tuyển hảo mà. Kia sùng ái bộ dáng làm Lâm Duyệt Nhi có chút ngượng ngùng. Nhưng là... Có cái cha đối với ngươi hảo, tự nhiên thập phần hưởng thụ. Giờ này khắc này, ly thanh châu phủ không xa chô giao giới, một chiếc rộng mở xa hoa xe ngựa to chạy ở trên đường. Bên trong xe, trong không gian tràn ngập trà thơm hương vị, trong xe ngựa ngồi một cái nam tử, màu nguyệt bạch quần áo làm hắn càng hiện đẹp đẽ quý giá. Tuấn Mỹ tuyệt trần trên mặt đạm nhiên như nước, thanh lanh tinh xảo khuôn mặt làm người nhìn vì này khuynh đảo, hoàn Mỹ ra thịt tìm không thấy một tia tì vết thon dài trắng non tay một tay cầm một ly trà, một tay cầm một quyển thư, xem đến mê mẩn. Trong xe ngựa đồ vật chuẩn bị đến sung túc, thức ăn cùng thư tịch loạn ý nhi cái gì cần có đều có. Đủ để thấy được một thân sẽ hưởng thụ, hào này đó. Cũng không biết là người nọ quá mức lợi hại, vẫn là bên ngoài chạy xe ngựa quá vững chắc, người nọ trong tay trong chén trà thủy hoàn toàn không có xái ra tới nửa điểm nhi. Chẳng qua, chỉ có bên ngoài người biết bên trong người lợi hại. đương nhiên Cũng thật là có hắn thân tín mới biết được hắn lúc này tâm tình không tồi. Mặt khác một bên, Thẩm Thiếu Dương cùng với Thiết Ngưu ở sau núi tìm hồi lâu, đều không có tìm được Liệp ưng rơi xuống, Thẩm Thiếu Dương cảm thấy có chút khó hiểu. Chẳng lẽ này Liệp ưng không phải tới tìm chính mình? Mang theo này đó nghi hoặc, Thẩm Thiếu Dương lại đánh chút món ăn hoang dã mới có thể thẩm ra. Lúc này, song hà chấn phủ nha nội. Đại đường quỳ mấy cái nam tử, túi đầu không dám nhúc nhích bộ dáng. Chính là thân mình lại ở run bẩn bật, Ngồi ở địa vị cao nam tử trong mắt mạo lửa giận, hơn nửa ngày không có bình ổn xuống dưới. Sư ra, nghĩ cách đưa bọn họ tiến đi, đưa đến xa một ít, ngàn vạn đừng làm người tìm được bọn họ. Nói chuyện đúng là lý chính đại nhân. Sư ra nghe vậy lập tức chắp tay liền phải đi xuống làm, phía dưới quỷ kêu mấy cái nam tử nghe vậy tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn, may mắn đại nhân không phải muốn giết bọn họ diệt khẩu. Tuy rằng là giúp Phạm Gia làm việc, Phạm Kiến Nhân cũng là cái bắt nạt kẻ yếu người, càng không dám giết người. Nhưng là trước mặt người này lại dám, hơn nữa có thể hủy thi diệt tích. Này đó là phía dưới mấy cái nam tử phát run nguyên nhân. Lúc này nghe xong Lý Chính Đại Nhân những lời này, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần có thể bảo mệnh là được. Tối nay liền tiến đi, nắm chặt thời gian, đừng làm cho người bắt được lực điểm. Lý Chính Đại Nhân nói những lời này. Mắt lạnh liếc mắt một cái phía dưới mấy người, lúc này mới đứng dậy vung ống tay háo sau này đường đi. Sư ra tiến đi lý chính đại nhân, xoay người sang chỗ khác với tay, khinh thường nói, chạy nhanh lên, lan bên ngoài trở. Nói, sư ra liền mau chân đi ra ngoài. Không bao lâu, một chiếc cũ nát xe ngựa ngừng ở phủ nhà cửa hông. Ban đêm một mảnh yên tĩnh, trên đường phố nhìn không tới người. Lên xe, đều lên xe, không được lộ ra. Sư ra đuổi mấy người lên xe ngựa, nhìn bên trong lúc này có chút yên ổn người, trong lòng có chút thở dài. Tự trong tay háo móc ra một cái màu xanh biển cũ cũ túi tiền, một phen ném cấp ngồi ở nhất bên ngoài cái kia nam tử. Nơi này có chút bạc, các ngươi cầm đi. Về sau nhật tử liền xem các ngươi chính mình, nhớ rõ quản trụ các ngươi miệng, nếu là sự tình bại lộ, các ngươi mạng nhỏ cũng liền công đạo. Nói nói mấy câu, sư ra với tay làm sa phu đánh xe kia Sa Phu cũng là này một đám người người, tuy rằng chuyện này cùng hắn không có quan hệ, chính là lại không thể vận dụng phủ nha người đánh xe. Chính là bên ngoài tìm thấy Sa Phu, nghĩ đến Lý Chính đại nhân cũng không yên tâm a. Bắt được túi tiền nam tử gắt gao nhèo nhèo, trên mặt một mảnh gói mù. Bên trong bạc nhưng không nhiều lắm, xem ra sau này Nhật Tử không dễ chịu lắm. Ngồi ở trong xe ngựa nam tử toàn thấy rõ ràng hắn trên mặt thần sắc tức khắc đều rủ rũ đuôi con ngựa chạy lên xe ngựa bánh xe ủ cục tiếng vang quanh quẩn ở trên đường phố ở cái này yên tĩnh ban đêm thập phần rõ ràng không ai nhìn đến xe ngựa vừa ly khai một cái bóng đen nhanh chóng đuổi kịp thẩm thiếu dương về nhà sau liền cảm giác được trong nhà không khí không đúng đại đơn độc tìm thẩm toàn hỏi qua lúc sau mới biết được nguyên lai like là cửa hàng thượng sự tình dựa theo lâm duyệt nhi làm thẩm toàn tra sự tình Thẩm thiếu dương tức khắc minh bạch có lẽ chính là kia một ngày cái kia kêu, kêu phạm kiến nhân thiếu ra làm. Tuy rằng là nghi hoặc, nhưng là thẩm thiếu dương lại không thể xác định. Cùng ngày ban đêm, thẩm thiếu dương ở Lâm Duyệt Nhi ngủ sau liền trộm phi thân ra cửa. Đại ca, ngươi như thế nào canh giờ này lại đây? Chính là đem với thiết như mơ mơ màng màng mở miệng, canh giờ này hắn đều ngủ rồi. Nếu không phải nghe được quen thuộc thanh âm, hắn cũng sẽ không đứng dậy ra khỏi phòng. Thẩm Thiếu Dương dơ tay, với Thiết Ngưu liền cấm thanh. Không liên quan bên kia sự, là ta một ít việc tư. Nói, nhìn với Thiết Ngưu đột nhiên dơ tay lau một phên mặt, giải thích nói, ngươi tẩu tử cửa hàng thượng đã xảy ra chuyện, bị người tạp. Thẩm Thiếu Dương nói được cực kỳ bình đạm, chính là với Thiết Ngưu lại ở trong mắt hắn nhìn ra lửa giận. Với Thiết Ngưu ngây người một chút, ngay sau đó có chút buồn bực nói, là cái nào ngu xuẩn lớn như vậy lá gan. Cư nhiên dám động tẩu tử cửa hàng Với thiết ngưu trong lòng nghi hoặc Nhưng là tức giận chiếm hơn phân nửa Hắn có chút vì người nọ bi ai trong ai cũng chớ chọc đại ca Đặc biệt là Người nọ cư nhiên động đại tẩu cửa hàng Quả thực là không trường đầu óc đi Nếu là đại ca ra tay Người nọ phỏng trừng thật sự thảm Nghĩ đến đây Với thiết ngưu vô ý thức run run thân mình Đối với với thiết ngưu ánh mắt cùng sắc mặt Thầm thiếu dương xem ở trong mắt trong lòng có chút vui mừng. Người tức khắc nhích người đi trong thị trấn, cha cha phạm kiến nhân cùng phủ nha lý chính đại nhân. Nói, thầm thiếu dương một cái xoay người liền bay vọt đi ra ngoài. Với thiết ngư không dám trì hoãn, tay chân nhẹ nhàng đem con ngựa dắt ra tới, sau đó dương lên roi ngựa chạy ra thật xa. Trong thị trấn, phía trước cái kia hắc ảnh chạy bất quá xe ngựa, liền móc ra bạc, đi đến ngõ nhỏ. Đen như mực ngõ nhỏ hắn lại một chút đều không sợ hãi. Ngửa quen đường cũ đi đến ngõi nhỏ bên trong một góc, túi đầu xuyên thấu qua ánh trăng nhìn nhìn. Lúc này mới vươn chân tới đá đá. Đen như mực ngõi nhỏ trong một góc, cuộn tròn một người, tản ra toàn số hương vị. Thấy kia khất cái chỉ là chờ mình, hắn có nhấc chân đá đá, lần này lực đạo trọng chút. Trong một góc khất cái có chút buồn bực, đem vung tay lên, muốn bài rớt cái kia quái rầy hắn ngủ đồ vật. Đi đi đi. Hắn còn tưởng rằng là cái gì lưu lạc miêu hoặc là lưu lạc cầu. Hải, thật đúng là ngủ đã chết không thành. Người nọ lại hung hăng đá đá, lần này trong một góc khất cái tức khắc chịu đau, như như mày, che lại đau địa phương mở mắt. Người nọ đưa lưng về phía đầu hẻm, cho nên thấy không rõ diện mạo, bất quá khất cái lại một chút cũng không sợ. Hắn bất quá là một người sinh hoạt, không sợ chết. Nhìn quen rất nhiều đồ vật, húng hồ giống song hà chấn như vậy chấn nhỏ. Không có như vậy nhiều hung đồ. Thỉnh A. Lên lên, ta có việc tìm ngươi đi làm. Người nọ không kiên nhẫn lại đá đá khất cái. Nghe thế thanh âm, kia khất cái tức khắc đôi mắt trừng lớn, giống như xem thịt mờ ánh mắt nhìn về phía đối diện người nọ. Người này thanh âm hẳn chính là nhớ rõ, hôm nay cũng là tìm qua chính mình, ra tay cũng cho không ít tiền đồng, làm làm việc cũng đơn giản, bất quá là theo dõi thôi. Khất cái nghe vậy lập tức bò dậy. Cung cung kính kính con thân mình, nguyên lai like là đại gia ngươi a, Ha ha kia khất cái có chút lấy lòng kêu một tiếng đại gia. Có tiền chính là đại gia. Ngươi nọ nhíu như mày, người được khất cái trên người phát ra khó nghe hương vị, mở miệng nói. Ta vừa rồi nhìn đến có xe ngựa đi ra ngoài, nửa khắc canh giờ, ngươi nhiều tìm vài người giúp ta tìm được kia chiếc xe ngựa. Còn có, kia trong xe ngựa người bộ dáng đều nhớ kỹ, hơn nữa bọn họ đặt chân mà ngươi cũng điều tra rõ. Có tin tức liền nói cho ta. Nói, liền nhìn thấy kia khất cái xoa xoa tay. Bất động thanh sắc tự trong tay háo móc ra một cái túi tiền tử. Người nọ trực tiếp bắt một phen tiền đồng. Số cũng không số liền ném qua đi. Cái này ngươi cầm, chờ sự tình làm thỏa đáng. Làm tốt, tự nhiên thật mạnh có thưởng. Nói, người nọ lập tức xoay người. Phất phất tay, phản phất muốn đem trong không khí khó nghe hương vị xua tan. Người nọ đi rồi vài bước lại dừng một chút kia khất cái số tiền đồng tay đột nhiên ngừng lại. Có chút lo lắng siết chặt trong tay đầu tiền đồng, phản phất sợ hãi người nọ đổi ý giống nhau. Đúng rồi, đừng đếm, chạy nhanh truy đi. Nhớ kỹ, cái kia xe ngựa thực cũ nát, xe ngựa bên trái cửa xe lạ rớt, bên phải đắp một khối hoa mảnh. Bởi vì là ban đêm, cho nên hắn cũng không thấy rõ nhiều ít, chỉ nhớ rõ nhiều như vậy. Rốt cuộc là có manh mối, hẳn là có thể tìm được đi. Người nọ không xác định nghĩ, lúc này mới bước nhanh hướng bên ngoài đi đến. Đãi người nọ vừa đi, khất cái tức khắc nhìn nhìn chung quanh, vội vàng đem tiền đồng bao tiến phá trong quần áo, sau đó lại để ép áp. Trong tay đầu còn cầm mười mấy tiền đồng, suy tiền đồng liền hướng bên ngoài chạy tới. Này hai người vừa ly khai, không bao lâu, một cái cưới ngựa hán tử liền xuất hiện ở trên đường phố. Đôi mắt đảo qua phủ nha, lúc này mới ở phủ nha gần nhất một nhà khách điếm nghỉ ngơi. Hôm sau sáng sớm, Lâm Duyệt Nhi ngủ đến có chút mơ hồ, mở to mắt thời điểm, cư nhiên phát hiện Thẩm Thiếu Dương liền ngồi ở trong phòng, hơn nữa trong tay đầu còn cầm một quyển sách. Lâm Duyệt Nhi không có nghĩ nhiều, tuy rằng cảm thấy Thẩm Thiếu Dương hôm nay có chút khác thường, nhưng là không có hỏi nhiều. Từ trước Thẩm Thiếu Dương chính là thiên không lượng liền dậy, lại còn có ở bên ngoài luyện công đâu, Mà đang xem thư Thẩm Thiếu Dương nghe được giường đệm bên kia động tinh sau, hơi hơi dương mắt. Nhìn đến bên trong bóng người nhưng thật ra lập tức rút về đôi mắt. Thấy trong tay đầu thư khép lại, thẩm thiếu dương đứng dậy hướng bên ngoài đi đến. Lâm Duyệt Nhi tò mò nhìn nhìn, đứng dậy đi rửa mặt. Hôm nay thời tiết có chút oi bức, Lâm Duyệt Nhi nhìn âm vũ thiên, sợ là có vũ. Làm người trong nhà đều kỳ quái chính là, thẩm thiếu dương hôm nay không có việc gì, thả còn không có làm bọn nhỏ luyện công. thẩm lương có chút kinh ngạc. Đãi nghe được Thẩm Toàn nói lên hôm qua Thẩm Thiếu Dương hỏi qua cửa hàng sự tình, lúc này mới hiểu rõ. Xem ra nhà mình vị này ra là lo lắng phu nhân A. Lại nói tiếp, Thẩm Lương sắc thật đoán đúng rồi, Thẩm Thiếu Dương sắc thật lo lắng lâm Duyệt Nhi. Nghe người trong nhà nói qua, Duyệt Nhi bắt đầu làm buôn bán sự tình, hiện giờ có này hai nhà cửa hàng cũng thật sự không dễ. Chính là có người tới lông tìm vết, Duyệt Nhi rốt cuộc là nữ tử, sợ là trong lòng thập phần áp lực đi. Thẩm Thiếu Dương nào biết đâu rằng, Lâm Duyệt Nhi trong lòng hoàn toàn không này đó ý tưởng, nàng lúc này đang ở xuống tay an bài gieo trồng sự tình. Trong thôn lộ tu đến không sai biệt lắm, bất quá học đường còn không có hảo, rốt cuộc Lâm Duyệt Nhi kế hoạch học đường nhưng không đơn giản. Sường nhưng thật ra kiến hảo, liền ở thẩm gia phụ cận. Nhưng thật ra không dựa vào mặt sau, mà là ở thẩm gia nhà cũ một bên, diện tích rất lớn, một cái nhị tiến đại viện tử. Càng đến mặt sau càng là cơ mật bộ phận. Lâm Vĩnh nghiệp đại đã sớm đi công trường, cấp những cái đó thủ công người phát tiền công. Nhớ tới nhà mình khuê nữ tính toán, Lâm Vĩnh nghiệp đem tiền bạc phát đi xuống sau, lại đối với trong thôn này đó làm giúp người nói thẳng. Có một đám mà yêu cầu loại thượng, đại gia nếu là có nguyện ý tới, có thể phó tiền công. Không ít người ra đều phải gặt gấp hoa màu, tới người tự nhiên không nhiều lắm, bất quá có thể giới thiệu thân thích lại đây. Như thế làm những người khác tâm tư sống Rốt cuộc có chút nhân ra đồng ruộng không nhiều lắm Đã nhiều ngày đã sớm nhàn rỗi xuống dưới Lâm Vĩnh Nghiệp liền làm đại gia buổi chiều đến nơi đây tới đăng ký Muốn bắt đầu làm việc người liền tới đây Quá thời hạn không chờ Bên kia, đại buổi sáng xuân hoa nhi ra nhị đệ liền tới rồi Thu tới trong mắt mang theo ý cười lại đây Lâm Duyệt Nhi vừa thấy liền biết sự tình có mặt mày Như thế nào? Nhưng cha được Lâm Duyệt Nhi thỉnh thu tới ngồi xuống, lại làm người dâng lên nước trà. Thu tới cao hứng mang ngươi gật đầu, có chút có quắp ngồi xuống. Chủ nhân, sự tình tra được không ít. Nói, thấy Lâm Duyệt Nhi cũng vội vàng muốn biết, vội vàng nói, ta chiếu chủ nhân phân phó, tìm những cái đó khất cái hỏi qua. Kia một ngày sắp thật có một đám người người tới phạm gia, thả còn theo phạm kiến nhân cùng đi quán ăn uống rượu. Còn có, những người đó diện bạo, kia khất cái đều gặp được. Đúng là ngày đó tạp cửa hàng đi ra ngoài uống rượu kêu hỏa nhi người. Nói xong, thu tới nhìn đến Lâm Duyệt Nhi trên mặt một bộ hiểu rõ bộ dáng, có chút bội phục nàng tâm kế. Hôm qua ban đêm, ta thủ đến đã khuya mới có người xuất hiện, cuối cùng kia phủ nhà sư ra tiễn đi một đám người người, thả vẫn là ra roi thúc ngựa suốt đêm chạy tới ngoài thành. Thu tới hoán một hơi nói tiếp, ta làm khất cái giúp ta đuổi theo đi, nhìn chằm chằm những người đó đặt chân địa phương. Còn có những người đó diện bạo. Nói xong này đó, Thu Tới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Lâm Duyệt Nhi nhàn nhạt gật gật đầu, cười nói, chuyện này ngươi làm được không tội có tin tức lại đến nói cho ta đi. Nói nâng nâng cầm làm thẩm toàn qua đi. Thẩm toàn thấy vậy tự trong tay háo móc ra một cái túi tiền đưa qua, đây là chủ nhân cho ngươi. Thu Tới không nghĩ tới chủ nhân cư nhiên cho hắn bạc, tức khắc vội vàng lắp đầu, xua tay nói, chủ nhân. Ngươi cấp tiền bạc cũng đủ dùng, này đó ta không thể muốn. Lâm Duyệt Nhi lần đầu tiên nhìn thấy như vậy, ngây người một lát, xua tay làm thẩm toàn không cân tạo. Hành đi. Chờ sự tình hiểu rõ, ta lại tạ ngươi. Nói ý bảo Thu tới uống trà. Thu tới nhìn Lâm Duyệt Nhi vẻ mặt ôn hòa bộ dáng, có chút ngượng ngùng gãi đầu, ngay sau đó uống lên chút nước trà liền vội vàng cáo tử. Lâm Duyệt Nhi nhìn đi sang người, lúc này mới trở về chính mình nhà ở. Thẩm Thiếu Dương cư nhiên không ở, Lâm Duyệt Nhi không có nghĩ nhiều, không ở vừa lúc, chính mình đem hạt giống cùng cây ươm đều lấy ra tới. Lâm Duyệt Nhi trong lòng nghĩ sự tình, nhanh chóng tiến vào không gian, vài cái liền đem chính mình chọn lựa hạt giống cùng các loại mầm mang ra không gian. Trong lòng vẫn là có chút dầu dĩ, vừa rồi tiến vào không gian, nhìn không gian ảm đạm bộ dáng, trong lòng mất mát không thôi. Cái này không gian tự chính mình lại đây sau làm bạn chính mình, nếu là thật sự biến mất Vẫn là có rất nhiều không tha. Đang nghĩ người tới, liền nghe được bên ngoài tiếng đập cửa. Lâm Duyệt Nhi có chút kinh ngạc, thẩm thiếu dương cư nhiên đã trở lại sao? Nhìn tràn đầy một phòng hạt giống cùng cây giống, tức khác có chút đầu đại. Chính là tưởng tượng đến gần nhất thẩm thiếu dương đối chính mình hảo, còn có chính mình lúc trước quyết định sự tình, Lâm Duyệt Nhi cũng bình thường trở lại. Tả hưu không gian không biết khi nào liền biến mất, cũng không sợ thẩm thiếu dương như vậy người chính trực tra lên. Cuối cùng vẫn là đem đồ vật thu vào không gian, nàng còn không có chuẩn bị tốt như thế nào nói đi. Nàng thở dài, lúc này mới chậm gì gì qua đi mở cửa. Thẩm thiếu dương là từ thẩm gia nhà cũ lại đây, với thiết ngưu tra được một chút sự tình liền trở về nói cho hắn. Nghe với thiết ngưu nói phạm kiến nhân cùng phủ nha lý chính đại nhân sự tình, với thiết ngưu lại đi chấn trên. Hắn cao mày trở về nhà, chính là đi vào cửa đẩy, lại phát hiện môn là tự bên trong đục thượng. Chính là, làm Thẩm Thiếu Dương lại lần nữa nghi hoặc chính là, hắn lại là không phát hiện bên trong có bất luận cái gì hơi thở. Nhưng là, không bao lâu, Thẩm Thiếu Dương lại nghe được rất nhỏ động tĩnh hơn nữa bên trong rõ ràng có người. Thẩm Thiếu Dương nhớ tới phía trước trở về lần đó, Lâm Duyệt Nhi hơi thở đột nhiên không thấy sự tình, tức khác cho mày. Xem ra, Duyệt Nhi thật sự là có rất nhiều sự tình hạn. Đại không bao lâu, nhìn đến mở cửa sau. Lâm Duyệt Nhi sầu khổ bộ dáng, Thẩm Thiếu Dương trong lòng nghi hoặc nháy mắt vút lại, lúc này trong lòng trong mắt tràn đầy đều chỉ còn lại có một hy vọng, hy vọng trước mặt nhân nhi đừng phát sầu. Người đã trở lại. Lâm Duyệt Nhi có như vậy một giây thời gian còn sớm sầu không gian sự tình, dương mắt nhìn Thẩm Thiếu Dương cương nghị khuôn mặt, tức khắc thay gương mặt tươi cười. Nàng nào biết đâu rằng, nàng bộ dáng đã sớm làm Thẩm Thiếu Dương xem ở trong mắt. Thẩm Thiếu Dương bất động thanh sắc cười gật đầu. Sau đó vào nhà, hắn phát hiện, Duyệt Nhi tựa hồ cũng không tính toán cùng chính mình nói cửa hàng sự tình, nghĩ đến cửa hàng gặp được sự tình, thẩm thiếu dương có chút đau lòng nàng. Trước mặt cái này nhỏ sinh nữ tử, vì cái này ra trả giá rất nhiều. Nhìn ngồi ở chính mình đối diện nhân nhi, thẩm thiếu dương cũng không biết chính mình nơi nào dũng khí, dối tay xoa lâm Duyệt Nhi giữa mày. Kia thiền nhân mày, tựa hồ khó có thể vốt phẳng, làm hắn càng thêm đau lòng. Lâm Duyệt Nhi bị thẩm thiếu dương này đột nhập lên động tắc kinh chứ, tức khắc không dám động. Ấm áp ngón tay tinh tế vướt ve ở nàng giữa mày, Lâm Duyệt Nhi tức khắc hiểu được, giãn Gia mi, ngay sau đó đối với thẩm thiếu dương lộ ra một cái yên tâm mỉm cười. Hai người cũng không nói cái gì đó, bất quá Lâm Duyệt Nhi gương mặt lại đỏ. Hảo sao? Người này đột nhiên động thủ, xác thật có chút thẹn thùng. Duyệt Nhi, cái này cho ngươi. Lâm Duyệt Nhi ngẩng đầu liền nhìn thấy đưa qua một bó hoa dại, vài loại nhan sắc hoa dại hỗn hợp ở bên nhau, tự nhiên bên trong còn phóng một gốc cây nho nhỏ bạc hà thảo, cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi trong lòng đột nhiên mềm nũng, thầm thiếu dương quá mức cẩn thận đi, chính mình xác thật gần nhất có chút tinh thần không tốt, không nghĩ tới hắn đều xem ở trong mắt, như có như không hoa dại mùi hương, mang theo nhàn nhạt bạc hà hương khí phát ra mở ra, Lâm Duyệt Nhi chỉ cảm thấy tinh thần chấn động. Cảm ơn ngươi. Lâm Duyệt Nhi tiếp nhận hoa tươi cười nói tạ. Thầm thiếu dương thấy nàng thích, trong lòng tràn đầy vui mừng, xem Lâm Duyệt Nhi ánh mắt nhu tình như nước, phản phất muốn đem người chìm ở bên trong giống nhau. Hai người nhất thời không nói chuyện. Lâm Duyệt Nhi cầm bó hoa nghe nghe, tâm tình cũng tùy theo thông suốt không ít. Chính là, liền ở ngay lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được một cổ ấm áp tự hạ thân chảy ra. Tức khắc, Lâm Duyệt Nhi sắc mặt trắng nhợt Xong rồi Xong rồi, chính mình cư nhiên quên mất. Thẩm Thiếu Dương vẫn luôn nhìn Lâm Duyệt Nhi, lúc này thấy nàng nháy mắt sắc mặt có chút không tốt, tức khắc có chút lo lắng. Duyệt Nhi, người làm sao vậy? Hắn suy nghĩ, Lâm Duyệt Nhi có phải hay không bởi vì nghĩ đến cửa hàng thượng sự tình, cho nên mới như vậy phản ứng. Lâm Duyệt Nhi lúc này như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, đối với Thẩm Thiếu Dương lắc đầu. Xong rồi, làm sao bây giờ? Lâm Duyệt Nhi trắng non gương mặt đột nhiên phím hồng, cuốn quýt buông bó hoa đối thẩm thiếu dương nói, cái kia, ta có một số việc, có thể hay không thỉnh ngươi trước đi ra ngoài một chút. Nói lời này, Lâm Duyệt Nhi có cảm giác được lại là một cổ nhiệt lưu lưu lại. Cái này thời tiết vốn là ăn mặc không nhiều lắm, Lâm Duyệt Nhi phỏng đoán, váy áo lúc này tuyệt đối là tầm ước. Thẩm thiếu dương nhìn Lâm Duyệt Nhi sắc mặt hồng đến giống như muốn lấy máu giống nhau, cho rằng nàng là muốn đi nhà xí. Tức khác có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, cười gật đầu liền đứng dậy. Lâm Duyệt Nhi nhìn thấy hắn xoay người, tức khắc có chút tiến tâm. Nàng xê dịch ngông, cảm giác phía dưới đặc biệt không thoải mái. Mắt thấy thẩm thiếu dương nhấc chân mở cửa, đang muốn vượt không ra đi, Lâm Duyệt Nhi đều tưởng thúc giục hắn. Chính là, sự bất toại người nguyện. Đang ở Lâm Duyệt Nhi khẩn trương đến không được thời điểm, vội vàng yêu cầu thẩm thiếu dương đi ra ngoài thời điểm. Thẩm thiếu dương bắt lấy then cửa tay đột nhiên ngừng lại. Hắn nhíu mày, lúc này có chút kinh ngạc. Mùi máu tươi nhi. Hắn cư nhiên nghe thấy được mùi máu tươi nhi. Hơn nữa là từ trong phòng mặt chuyển đến, cái này trong phòng liền bọn họ hai người, thả chính mình trên người nhưng không có gì miệng vết thương. Như vậy, chính là duyệt nhi. Tức khắc, thẩm thiếu dương sắc mặt cứng đờ, nắm lấy then cửa tay đột nhiên bùng ra, đóng lại cửa phòng trở về đi. Lâm Duyệt Nhi tức khắc mở to hai mắt nhìn, hắn như thế nào lại đã trở lại. Đại dương mắt nhìn thẩm thiếu dương nhìn nàng bên này, Lâm Duyệt Nhi lại vội vàng thay gương mặt tươi cười nói, Ta! Nàng là tưởng thúc giục thẩm thiếu dương đi ra ngoài, chính là thẩm thiếu dương như thế nào lại đi rồi trở về. Chẳng lẽ làm hắn phát hiện? Lâm Duyệt Nhi có chút ngượng ngùng túi đầu. Mà hết thể này xem ở thẩm thiếu dương trong mắt lại không phải như vậy cái ý tứ. Hắn cho rằng Lâm Duyệt Nhi là xảy ra chuyện gì, hoặc là bị cái gì thương không muốn làm chính mình biết, muốn một người trốn đi liếm miệng vết thương. Tái kiến nàng có chút hoảng loạn bộ dáng hắn càng thêm chắc chắn chuyện này. Thẩm thiếu dương hắc một khuôn mặt đi đến Lâm Duyệt Nhi bên người, trong không khí, quay trung quanh Lâm Duyệt Nhi bên này mùi máu tươi Nhi càng trọng. Mà hắc mặt thẩm thiếu dương tức khắc trong lòng dâng lên một tia hoảng loạn, như vậy trọng mùi máu tươi Nhi, xem ra, Duyệt Nhi bị thương không nhẹ không chút nghĩ ngợi, thẩm thiếu dương ở lâm duyệt nhi còn xấu hổ không thôi thời điểm, một tay đem lâm duyệt nhi chặn ngang bế lên tới, cũng không thèm nhìn tới nàng sắc mặt có chút trắng bệnh bộ dáng liền hướng giường đệm đi đến. lâm duyệt nhi có chút hỗn độn, thẩm thiếu dương đây là muốn làm gì? thẩm thiếu dương cảm giác được chính mình tay phải cánh tay thượng truyền đến ướt gắt cảm giác, tức khắc sắc mặt không tốt. mới vừa đem lâm duyệt nhi đặt ở giường đệm thượng, lâm duyệt nhi vội vàng kéo qua chân đem chính mình che lại, cắn cắn môi. Người này như thế nào như vậy, đều nói có việc còn không ra đi. Nàng sắc mặt có chút khó coi, túi đầu đốn gối đem đầu gác ở đầu gối, chăn bao vây lấy vòng eo dưới, lạnh lùng nói, người đi ra ngoài. Kia lạnh băng lời nói, là nàng lần đầu tiên đối thẩm thiếu dương nói. Lúc này thẩm thiếu dương mới phát hiện Lâm Duyệt Nhi sắc mặt không tốt, nghĩ đến chính mình lỗ mãng, tức khắc có chút khí tiết. Hắn ngơ ngác nhìn Lâm Duyệt Nhi liếc mắt một cái, biết nàng là cái gì đều sẽ không nói. Lúc này mới nghẹn khuất xoay người. Túi đầu nhìn liếc mắt một cái chính mình tay phải, cánh tay vị trí cư nhiên dính không ít vết máu. Nhìn này đó máu tươi, tựa hồ trực tiếp tràn ngập thẩm thiếu dương thần kinh cùng đôi mắt. Đây là bị nhiều trọng thương A. hắn phỏng đoán Lâm Duyệt Nhi nhất định là thương ở đùi hoặc là mông vị trí, bằng không cũng sẽ không bên kia biểu hiện. Lâm Duyệt Nhi lúc này nếu là biết thẩm thiếu dương tâm tư, nhất định sẽ hành hung hắn một đốn. Thẩm thiếu dương mèo nhéo, nhéo quyền. Biết Lâm Duyệt Nhi sẽ không làm chính mình hỗ trợ, lúc này mới bước nhanh đi ra ngoài. Đi tới cửa vị trí, đột nhiên truyền đến nữ tử nhỏ giọng một thanh, từ từ, phiền thoái ngươi giúp ta kêu một chút tuyết nhi. Này một câu, tức khắc làm thẩm thiếu dương càng thêm xác định chính mình ý nghĩ trong lòng. Rốt cuộc Duyệt Nhi hôm nay là gặp sự tình gì, cư nhiên sẽ bị thương, hơn nữa thương ở bí ẩn vị trí. Lâm Duyệt Nhi đem chính mình mặt bị kín, cảm giác được dưới thân không thoải mái. Dính dính. Nói xong câu nói kia sau, sắc mặt càng đỏ. Quá mất mặt có hay không? Từ lần đó xuyên qua lại đây sau, chính mình đã tới một lần nguyệt sự liền không có. Vốn dĩ dùng không gian thủy điều trị quá một đoạn thời gian, hơn nữa phía trước đi thanh châu phủ phủ thành cũng không để ý, càng không tính nhật tử. Nàng còn tưởng rằng chính mình thân mình còn không có dưỡng hào đâu. Không nghĩ tới, hôm nay cư nhiên đột nhiên liền tới nguyệt sự, lại còn có làm thẩm thiếu dương đụng phải. Quá mất mặt. Ô, ô, ô. Lâm Duyệt Nhi khóc không ra nước mắt. Bên kia, Thẩm Thiếu Dương đem tay háo vắng khởi, không cho người nhìn đến vết máu. Hắn nhanh chóng đi tìm Thẩm Tuyết, nhìn đến đang ở vội vàng thê hoa tiểu cô đường. Thẩm Thiếu Dương một tay đem nàng nhắc tới tới nói, mau đi giúp người mẹ nuôi, nàng đã xảy ra chuyện. Thẩm Thiếu Dương cũng không biết nên như thế nào giải thích, nói xong câu đó liền dẫn theo Thẩm Tuyết chạy như bay đến trong viện. Thẩm tuyết trong tay đầu còn cầm kim chỉ cùng theo hoa không theo, lúc này trong đầu một mảnh không gian. Liên bị thẩm thiếu dương dẫn theo không thoải mái cảm giác đều ném ở sau đầu, trong lòng chỉ có một câu, mẹ nuôi đã xảy ra chuyện. Thẩm thiếu dương nào biết đâu rằng nàng trong lòng tưởng sự tình, một tay đem thẩm tuyết nhét vào trong phòng liền phanh một tiếng đóng lại cửa phòng. Hắn tự nhiên không có đi khai, mà là lẳng lặng chờ đợi. Bên trong im mắng thẩm tuyết có chút hoảng loạn đem trong tay đầu đổ vật vung vội vàng hướng bên trong đi đến, chờ nhìn đến giường đệm nơi đó bóng dáng khi nàng mới yên lòng mở miệng nói, mẹ nuôi, mẹ nuôi, ta lại đây. Lâm Duyệt Nhi nghe được thẩm tuyết thanh âm không kiêm chức giống như nghe được âm thanh của tự nhiên giống nhau, cao hứng không thôi. nàng một phen ngẩng đầu, vén lên cái màn giường nói, tuyết Nhi, ngươi giúp ta lấy bộ quần áo, phía dưới muốn quần trang. Con có, đem bên trái tủ quần áo trên cùng một tầng phóng màu trắng mảnh vải lấy lại đây. Nói, nghĩ nghĩ lại nói, ngươi đem đồ vật đặt ở nơi này, giúp ta đánh một chậu nước gấm tới, muốn thiêu khai nước gấm. Thẩm Tuyết nghe xong gật gật đầu, nhanh chóng tìm được quần áo cùng đồ vật liền đặt ở mép giường. Đứng dậy cầm rửa mặt phòng buồn gỗ liền hướng bên ngoài đi đến. Thẩm Thiếu Dương vẫn luôn chờ bên trong động tĩnh, lúc này thấy Thẩm Tuyết ra tới, còn mang theo một cái chậu, tức khắc hiểu được. "Cho ta đi." Thẩm Thiếu Dương tiếp nhận chậu liền đi ra ngoài. Mà Thẩm Tuyết ngây người một giây, ngay sau đó hồ mẹ nuôi nói muốn nước sôi thẩm thiếu dương bước chân một đốn gật gật đầu bước nhanh ra sân lâm duyệt nhi đã là nghe được bên ngoài thanh âm thế mới biết thẩm thiếu dương không đi tức khắc sắc mặt đỏ lên nhưng là so sánh với mặt đỏ lâm duyệt nhi trong lòng lại cảm giác có chút ngọn thẩm thiếu dương nhất định là lo lắng cho mình sở hữu mới như vậy làm như vậy một cái tướng công thật sự là không tồi nghĩ đến đây lâm duyệt nhi cảm thấy Rất nhiều chuyện vẫn là đến nói cho thẩm thiếu dương mới hảo đi. Lâm Duyệt Nhi sờ sờ bụng, cư nhiên cảm giác không đau. Nàng chính mình đời trước vốn là không có đau bụng kinh sự tình, bất quá cái này đời trước nguyên chủ chính là có đau bụng kinh, hơn nữa nhưng không nhẹ đâu. Lâm Duyệt Nhi nghĩ đến không gian linh tuyên thủy, lúc này mới hiểu rõ. Ai, trong lòng hơi hơi thở dài. Xem ra này nguyên chủ thân mình thật đúng là kém, cư nhiên dưỡng mấy tháng mới bình thường. nghĩ đến đây Lâm Duyệt Nhi càng thêm xác định phải dùng linh tuyển thủy, chính là tưởng tượng đến không gian khả năng sẽ biến mất, nàng có chút lo lắng, cảm thấy chờ chính mình thu thập một lần liền đem linh tuyển thủy lộng chút ra tới phong đàn trang hảo về sau dự phòng. Lúc này Thẩm Thiếu Dương đã bưng nóng bỏng nước gấm lại đây, Thẩm Tuyết chạy nhanh tiếp nhận, Thẩm Thiếu Dương cẩn thận đóng lại cửa phòng, trong lòng lại khẩn trương không thôi, tay chặt chẽ cầm. Lâm Duyệt Nhi nghe được động tĩnh liền biết Thẩm Tuyết tới. Lúc này mới vây tay nói, tuyết Nhi, ngươi đem chậu bông, ngươi trước đi ra ngoài đi. Nói dừng một chút tiếp tục nói, khu, mẹ nuôi là tới nguyệt sự. Nàng chính mình nói xong đều có chút mặt đỏ. Thẩm tuyết nghe vậy tức khắc sắc mặt đỏ rực, nhìn qua đáng yêu cực kỳ. Chính là, nàng có ngẩn đầu nhìn về phía lâm duyệt Nhi khuôn mặt, phát hiện nàng sắc mặt không kém, hơn nữa cư nhiên không có đau đến không được. Mẹ nuôi, ngươi hiện tại bụng không đau sao? Tưởng tượng đến từ trước Lâm Duyệt Nhi mỗi lần tới nguyệt sự liền đau đến ở trên giường la lộn, nàng trong lòng liền bất an cực kỳ. Huống hồ, Lâm Duyệt Nhi nguyệt sự cũng luôn là không chuẩn, có đôi khi nghiêm trọng thời điểm còn sẽ thỉnh đại phu. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy dương mắt nhìn về phía Thẩm Tuyết, nhìn thấy nàng trong mắt tràn đầy đều là lo lắng, lúc này mới cười an ủi nói, mẹ nuôi thân thể mẹ nuôi chính mình biết, không đau, Tuyết Nhi không cần lo lắng. Nói vất tay làm nàng đi ra ngoài. Thẩm tuyết đỏ mặt tránh ra, biết Lâm Duyệt Nhi muốn lau một chút thay quần áo, lúc này mới nhanh hơn bước chân. Thẩm tuyết vừa ra khỏi cửa, thẩm thiếu dương liền giữ nàng lại. Ngươi như thế nào ra tới? Ngươi mẹ nuôi không cần ngươi hỗ trợ sao? Nàng nhưng có việc. Này ba cái vấn đề, thẩm tuyết đều không biết nên như thế nào nói mới hảo. Lập tức trên mặt một mảnh đỏ ửng, một phen tránh thoát thẩm thiếu dương liền chạy ra. Lưu lại thẩm thiếu dương cau mày. Sắc mặt không tốt chờ ở bên ngoài Mắt thấy gắt gao đóng lại cửa phòng Lâm Duyệt Nhi vội vàng đứng dậy Lại sơn mặt nhìn về phía giường đệm Khăn trải giường làm dơ Nàng vội vàng cởi quần áo Lại đem không gian linh tuyển thủy tiến cử trậu Lúc này mới bắt đầu thu thập Dùng tới tự chế băng vệ sinh Lâm Duyệt Nhi mới thư thái không ít Rốt cuộc không cần lại dùng những cái đó chán ghét phân cho đương Lâm Duyệt Nhi đem khăn trải giường thu thập hảo Lại đem dơ quần áo thu thập trải lên sạch sẽ khăn trải giường, lúc này mới mở ra cửa phòng, một mở cửa, liền đối thượng thẩm thiếu dương lo lắng ánh mắt, lâm duyệt nhi nghĩ đến chính mình vừa rồi quất bách, tức khắc lại đỏ mặt, che giấu tính ho khan một tiếng nói, khủ, ta không có việc gì, nói, sai khai thẩm thiếu dương liền phải rời đi, trong tay đầu trậu nhưng trang dơ quần áo đâu, thẩm thiếu dương thấy nàng như vậy, tức khắc cho rằng nàng ở lảng tránh chính mình, hắc một khuôn mặt. Một phen tiếp nhận chậu liền cất bước rời đi. Ai? Lâm Duyệt Nhi cuốn quýt rôi tay, gọi vài lần, thẩm thiếu dương như cũ làm theo ý mình. Cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi càng thêm không hảo ý gì, đó là nàng dơ quần áo A. Lâm Duyệt Nhi đuổi theo đi, vội vàng bắt lấy buồn gỗ, sắc mặt hồng hồng nói, ta chính mình tẩy là được. Vật như vậy, vẫn là chính mình tẩy đi. huống hồ, ở này đó thời đại, không phải nam tử kiên kỵ nhất nữ tử nguyệt sự đồ vật sao. Đều nói không may mắn. Thẩm Thiếu Dương không nghĩ tới Lâm Duyệt Nhi như vậy kiên trì, chính là nghĩ đến nàng thường, càng là sẽ không thoái nhượng. Trên người của ngươi còn có thương tích, vẫn là ta đến đây đi. Thẩm Thiếu Dương không dám dùng sức, liền sợ đem Lâm Duyệt Nhi mang đảo. Lâm Duyệt Nhi nghe xong lời này, lần này liền lộ thai đều đỏ. Nguyên lai, like, hắn là lo lắng cho mình bị thương A. Ta. Ta Lâm Duyệt Nhi không biết như thế nào mở miệng, ta vài lần. Thẩm thiếu dương thấy nàng dối dám, kéo qua chậu. Lâm Duyệt Nhi luôn cuống, vội vàng bắt lấy nói, cái kia, ta không bị thương. Nói, mặt đỏ đến muốn lấy máu giống nhau lại nhỏ giọng nói, ta là tới nguyện sự. Tuy rằng thanh âm tiểu đến đáng thương, chính là thẩm thiếu dương biết công phu, tự nhiên một chút liền nghe rõ. Tức khắc, phía trước hát sắc mặt người, tức khắc sắc mặt thay đổi mới biến. Nghĩ đến chính mình vừa rồi làm sự tình, thẩm thiếu dương tức khắc có chút ngượng ngùng. Chính là trong tay đầu lại không có buông ra, không phải đều nói nữ tử nguyệt sự trong lúc không thể đụng vào thủy sao. Chính mình như thế nào có thể làm nàng động thù đâu? Chính là người khác, cũng không được. Thầm thiếu dương từ trước là không biết này đó, này vẫn là ở quân doanh, những người khác nhắc tới tới. Quân doanh không ít nam tử đều là thành thân, số ít không có thành thân, rốt cuộc rất nhiều người đều là mười mấy tuổi thành thân, đối những cái đó sự tình đều hiểu biết. Nhà tới không có việc gì cũng sẽ nói một ít lời vô lý, tự nhiên thẩm thiếu dương đụng tới nhiều, cũng nghe một ít. Lâm Duyệt Nhi không nghĩ tới, chính mình đều nói ra, thẩm thiếu dương còn không buông tay. Khu, ngươi, ngươi không thể dính nước lạnh, ta đến đây đi. Nói, thẩm thiếu dương vội vàng kéo qua chậu liền mau chân đi ra ngoài. Lưu lại Lâm Duyệt Nhi vẻ mặt kinh ngạc đứng ở tại chỗ, hơn nửa ngày không hồi thần được tới. chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm. Thẩm Thiếu Dương đã sớm không thấy. Lâm Duyệt Nhi có chút mặt nhiệt bụng mặt, lại có chút ấm lòng cười cười. Thẩm Thiếu Dương thật sự là thích chính mình, cư nhiên không thèm để ý vài thứ kia, còn giúp chính mình tẩy. Nghĩ đến này thời đại, cư nhiên có như vậy hảo nam nhân, Lâm Duyệt Nhi có chút may mắn. May mắn chính mình gặp gỡ chính là Thẩm gia Người, may mắn chính mình tướng công là Thẩm Thiếu Dương. Mà Thẩm Thiếu Dương lúc này nhĩ tiêm bừng đỏ, có chút ngượng ngùng bưng chậu đi vào sông. Ở nhà tẩy cũng có thể, bất quá hắn không nghĩ làm người nhìn đến duyệt nhi quần áo. Đương hắn nhìn đến như vậy nhiều máu thời điểm, sắc mặt tức khắc khó coi, huyết sắc bị nước sông hòa tan, chính là thẩm thiếu dương tâm nặng nghề. Chính mình đối duyệt nhi tựa hồ hiểu biết quá ít. Hắn như như mày, tỉ mỉ cầm quần áo cùng khăn trải giường rửa sạch sẽ, lúc này mới cầm chậu trở về sân. Lượng hào sau, thẩm thiếu dương đi tìm thẩm toàn cùng thẩm lương tức phụ lại đây. Lại đem thẩm tuyết đi tìm tới hỏi chuyện. Đợi đến đến chính mình muốn biết chi tiết sau, thẩm thiếu dương liền tống cổ thẩm toàn cùng thẩm lương tức phụ đi xuống. Nguyên lai nữ tử nguyệt sự như vậy phiền toái a, Chờ nghe được thẩm tuyết giảng thuật lâm duyệt nhi nguyệt sự cư nhiên sẽ đau đến lan lột, tức khác sắc mặt hắc đế dọa người. Mẹ ngôi sinh văn đệ cùng võ đệ thời điểm kia mới kêu dọa người đâu. Thẩm tuyết có chút ngượng ngùng nói xong lâm duyệt nhi nguyệt sự sự tình, lúc này mới nhớ tới lúc trước nhất dọa người sự tình. Thẩm thiếu dương nghe vậy xoay người lại nhìn chầm chầm vào nàng, Thẩm tuyết sợ tới mức nuốt nước miếng, tráng La gắt nói, lúc ấy thời tiết thực lánh, đều mau tuyết rơi. Bởi vì hoài chính là song thai, hơn nữa lúc trước trong nhà rất nghèo, mẹ nuôi cũng không ăn đến cái gì thứ tốt, có thể lấp đẩy bụng đều tính tốt. Ngày đó ban đêm đột nhiên hạ tuyết, tuyết rất lớn, mẹ nuôi uống lên một chén khoai lang đỏ cháo liền nói rất mệt, eo đau muốn ngủ hạ. Thẩm Tuyết lúc này nhớ tới năm đó cảnh tượng liền có chút sợ. Phảng phất đêm hôm đó rõ ràng trước mắt, không có lúc nào là ở nhắc nhở nàng năm đó quấn cảnh cùng khốn khổ, còn có Lâm Duyệt Nhi kia thống khổ bộ dáng. Thẩm Thiếu Dương nghe nghe trong đầu dường như đều có thể tưởng tượng ra năm đó tình cảnh, chỉ là hắn lại cảm thấy những cái đó tựa hồ là chính mình vô pháp thể hội. Thẩm Tuyết nói dừng một chút tiếp tục nói, bởi vì cách này cái nhật tử còn có ba tháng. Cho nên cũng không ai sẽ nghĩ đến mẹ nuôi sẽ đột nhiên phát động. Cùng ngày ban đêm, mẹ nuôi đột nhiên phát động, đau đến mồ hôi đầy đầu. Ta là ngủ ở ra ngoài, nàng bạch môi làm ta đi ra ngoài, chính là ta thực sợ hãi, lôi kéo tay nàng không nghĩ đi. Cuối cùng vẫn là ông ngoại đem ta lôi đi. Nói, đột nhiên hốc mắt liền đỏ. Lúc ấy trong nhà không có bạc, thỉnh bà đỡ đều không muốn lại đây, cuối cùng đem trong nhà bạc đều thấu thấu, lại đem trong nhà gà đều tặng người. Lúc này mới thỉnh thôn bên một cái bà đỡ lại đây. Bởi vì là không tới nhật tử liền phát động, cho nên kêu bà đỡ tới lúc sau liền hối hận, đồ vật cũng không dám thu. Cuối cùng vẫn là mẹ nuôi khóc lóc cầu nàng hỗ trợ, nàng mới lưu lại. Lúc ấy, đại ca cùng nhị ca đều sắc mặt doa trắng, ra ra cùng ông ngoại cũng ở trong sân đi tới đi lui, gấp đến độ không được. Thầm tuyết nói, một giọt nước mắt liền chảy xuống dưới. Nàng kỳ thật tưởng nói. Lúc trước là tất cả mọi người quỳ xuống tới cầu người nọ, cầu nàng không cần đi. Chính là mẹ nuôi đều nhớ tới thân quỳ xuống tới. Nếu không phải nhìn cả gia đình người như vậy, kia bà đỡ lại nghe ra ra cùng ông ngoại nói chính là sẽ ra sự tình cũng sẽ không tìm nàng phiên thoái, lúc này mới hỗ trợ. Chính là, những lời này, nàng không dám nói ra, sợ làm cha nuôi càng thêm khó chịu. Còn có đâu? Thẩm thiếu dương cảm giác có chút đau lòng, phản phất hô hấp có chút không thoải mái. Hắn không ở nhà mấy năm nay, trong nhà lại như thế nào chịu đựng tới đâu. Nghĩ đến đây, thầm thiếu dương cái mũi đau xót, tâm phản phất bị thứ gì mánh liệt sẽ mở giống nhau, khôn kể đau đớn. Thầm tuyết nghe vậy tiếp tục nói, kia bà tử cũng là người tốt, ta nói đi vào hỗ trợ trợ thủ, nàng ngay từ đầu không đồng ý, nói ta là cái tiểu nha đầu, không thể thấy này đó. Chính là thấy ta khóc đến lợi hại, cũng sợ trì hoan mẹ nuôi, lúc này mới đáp ứng. lúc ấy. Mẹ nuôi toàn thân đều ướt đấm, vô cùng đau đớn, trong phòng thức lợi ánh. Nói, nước nở một chút tiếp tục nói, ta sợ cực kỳ, chính là mẹ nuôi xem ta phát run, còn đối ta cười cười, suy yếu nói, không sợ à. Lúc ấy, ta không dám khóc thành tiếng tới, che miệng sợ đến phát run. Kêu bà tử sờ sờ mẹ nuôi bụng, liền biết là hai đứa nhỏ, song thai, sợ tới mức không được. Mẹ nuôi nhìn nàng không dám động thủ. Chịu đựng đau cười nói vị này thím coi như đau lòng đau lòng ta cùng hài tử đi. Câu thím cứu cứu ta hài tử, nếu là thật sự có việc, thỉnh thím nhất định giúp ta giữ được hài tử. Bọn họ là ta cùng tướng công hài tử. Nói tới đây, thẩm tuyết nước mắt như hạt châu giống nhau nhỏ dọn. kia bà tử vừa nghe, khẽ cắn môi liền đáp ứng rồi. Nói, phản phất lại nghĩ tới ngay lúc đó tình cảnh, tiểu văn lớn hơn một chút, đã lâu mới ra tới, chờ đến tiểu võ thời điểm mẹ nuôi cũng chưa sức lực. Khi đó đã mau trời đã sáng. Kêu bà tử sợ tới mức không được, làm ta ở nàng bên thai nói chuyện, không thể làm mẹ nuôi ngủ qua đi. Ta nói nương, người mau mở to mắt nhìn xem, tiểu đệ đệ lớn lên thực hào đâu. Còn có một cái đệ đệ không ra tới đâu. Người cũng không thể ngủ. Kỳ thật, lúc ấy tiểu văn lớn lên giống chỉ tiểu miêu giống nhau, tiểu đến đáng thương, thanh âm cũng rất nhỏ. Chính là, ta không dám làm nói. Mẹ nuôi cũng nghe đến ta nói chuyện, mí mắt giật giật. Thật vất vả mở mắt, lại cả khuôn mặt đều nhíu lại. Kêu bà tử đuổi ta đi ra ngoài, ta tuy rằng còn nhỏ, nhưng là ta biết mẹ nuôi rất đau, cũng biết mẹ nuôi đây là muốn sinh tiểu võ. Ngày đó ban đêm, mẹ nuôi đau đến hô một đêm, cắn khăn ngạnh sinh sinh nhịn qua tới. Nói, Thẩm tuyết xoa xoa chính mình trên mặt nước mắt. Thẩm thiếu dương xoay người sang chỗ khác, ngưỡng ngửa đầu thật vất vả đem trong mắt chớp chớp không cho nó chảy xuống tới. đều nói Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ thôi. chớp chớp đôi mắt, rồi lại nghe Thẩm Tuyết nói, từ trước mẹ nuôi đáng sợ đau, nếu là chỗ nào đau nhất định phải khóc ra tới. nói Thẩm Tuyết nhăn lại cái mũi, khó chịu vô cùng. ngày đó ban đêm mẹ nuôi sinh Tiểu Văn cùng Tiểu Võ lúc sau kêu bà tử xem hai đứa nhỏ tuy rằng tiểu nhưng là cũng khá tốt. Lúc này mới yên lòng. Tiểu tâm đem hải tử bao làm cho mẹ nuôi nhìn một cái. Lúc ấy mẹ nuôi không có sức lực, còn không dễ dàng mở to mắt nhìn thoáng qua hai đứa nhỏ, nàng cười. Tuy rằng nàng không ra tiếng, chính là ta xem nàng miệng nói chính là bốn chữ, nàng không tiếng động nói tướng công, thật tốt. Sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Nói xong, thẩm tuyết đôi tay bụ mặt bàng, nước mắt liều mạng lưu. Thẩm Thiếu Dương có thể tưởng tượng đến Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra bất lực, lúc ấy, Duyệt Nhi chỉ sợ nhất hy vọng đó là ta có thể bồi ở bên người nàng đi. Nghĩ đến đây, Thẩm Thiếu Dương cảm thấy trong lòng tắc nghẽn không thôi, có chút hô hấp không thuận. Kia nằm trái tim làm hắn đau đến khó có thể ức chế, Kia viên nhảy lên tâm, là vì Lâm Duyệt Nhi đau. Hơn nửa ngày Thẩm Thiếu Dương mới bình ổn xuống dưới, hắn xem cũng không thấy sát nước mắt Thẩm Tuyết, cất bước đi tìm Lâm Duyệt Nhi. Chờ thẩm tuyết chớp đôi mắt thời điểm, lúc này mới phát hiện trong phòng chỉ còn lại có nàng một người. Nàng biết, cha nuôi nhất định là tìm mẹ nuôi. Bên kia, Lâm Duyệt Nhi rửa sạch qua đi thân mình cũng thoải mái không ít, thả chính mình hiện giờ cũng không đau kinh, quả thực là rất tốt sự. Lại nghĩ đến thẩm thiếu dương vừa rồi chi kỷ cùng cẩn thận, tức khác trên mặt cười khai, như ngày xuân hoa khai lộng lấy. Nghiệm gần nhất mấy ngày chính mình cũng không động thủ đã làm cơm. Lâm Duyệt Nhi tưởng cấp thẩm thiếu dương làm chút thức ăn, lúc này mới hướng phòng bếp nhỏ đi. Phòng bếp nhỏ nói tiểu cũng không nhỏ, chăm tới bình nhà ở, hai cái đại táo đài cũng đủ dùng. Lâm Duyệt Nhi nghĩ nghĩ, thẩm thiếu dương tựa hồ không kén ăn, cái gì đều ăn. Ăn kiêng phương diện cũng không có, hơn nữa chua ngọt đắng cay cũng không chọn. Nhưng thật ra thập phần hảo nuôi số A. Nghiệm gần nhất khí hậu, Lâm Duyệt Nhi liền làm một ít ngon miệng. Nàng trước tự không gian lấy ra một ít dưa chuột, củ cải chờ rau dưa, lại chọn lựa một ít giải nhiệt trái cây. Phòng bếp nhỏ mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị một ít thịt loại hoặc là rau dưa, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng đủ ăn. Múc bột mì cùng tiếp nước, Lâm Duyệt Nhi bắt đầu cùng mặt, nàng tính toán làm mì trộn tương. Gần nhất thời tiết nhiệt, không nghĩ tới thẩm lương tức phụ cư nhiên ở phòng bếp nhỏ chuẩn bị cá tôm. Lâm Duyệt Nhi nghĩ nghĩ. Liên quyết định làm một cái thập cẩm tôm bóc vỏ nhi, một cái cá hầm cải chua, một cái làm rán hương, cay bùn cầu. Nói lên cá trạch tới, nơi này cư nhiên không ai ăn. Lúc ấy chảo cá sau khi trở về, Lâm Duyệt Nhi nói phải làm đồ ăn, mọi người đều xua tay không cho nàng đậu. Chỉ nói này đó bọn họ là không ăn, không thể ăn, một cổ tử tổ mùi thanh nhi. Lâm Duyệt Nhi chỉ cười cười, cuối cùng đại gia mới biết được, này cá trạch cũng có thể làm thành ăn ngon đâu. Hơn nữa, cách làm còn không ít, hương vị cũng không kém. Nàng cũng thật sự đem cách làm đều nói cho cho Thẩm Toàn cùng Thẩm Lương tức phụ, kia nơi đi thổ mùi thanh biện pháp cũng đơn giản, tự nhiên cùng nhau nói. Nghĩ đến ngăn trở mọi người sắc mặt, Lâm Duyệt Nhi liền muốn cười. Hôm nay chuẩn bị ăn sáng còn có một cái chụp dưa chuột, rau trộn ngon miệng đậu tương tử, thịt nhượn khổ qua, cuối cùng nấu một cái bí đao cẩu kỷ xương sườn canh. Điểm tâm ngọt Lâm Duyệt Nhi tính toán làm nước ố mai cùng gừng pha sữa, thích hợp cái này mùa. Đều là lúc này thường ăn đồ ăn phẩm, hơn nữa một nửa Nhi hạ hỏa, một nửa Nhi khai vị, cũng coi như không tồi. Lâm Duyệt Nhi đang cùng mặt, Thẩm Thiếu Dương cất bước vào sân, bước nhanh đi đến phòng, nhìn thấy cửa phòng mở rộng ra, đi vào nhìn lên. Chỗ nào còn có Lâm Duyệt Nhi bóng người đâu? Thẩm Thiếu Dương nhìn quanh một vòng, nín thở nghe xong nghe. Lúc này mới phát hiện người ở phòng bếp nhỏ. Tức khắc, Thẩm Thiếu Dương sắc mặt có chút khó coi. Cái này nha đầu, chính mình thân mình không hảo còn nơi nơi chạy, nên đánh. Đương nhiên, nay chỉ là Thẩm Thiếu Dương nói nói thôi, nơi nào bỏ được động thủ đâu. Bất quá là luyến tiếc Lâm Duyệt Nhi làm lụng vất vả thôi. Quả nhiên, đương Thẩm Thiếu Dương đi qua đi thời điểm, Lâm Duyệt Nhi mặt cùng đến một nửa nhi, chính tự hỏi hòa hảo mặt liền cũng hảo chuẩn bị xứng đồ ăn. Liên nghe được phía sau có tiếng bước chân, nàng sườn mặt xem qua đi, thẩm thiếu dương hắc này một mặt dài đi đến. Người tới rồi. Lâm Duyệt Nhi không có đương một chuyện, rốt cuộc thẩm thiếu dương rất ít sẽ cười, đương nhiên, càng nhiều thời điểm là đối với chính mình cười thôi. Thẩm thiếu dương nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi điểm mỹ cười, tức khác trong lòng cái gì khí đều tiêu. Thay thế chính là đau lòng, lòng tràn đầy đau lòng. hắn bước nhanh tiến lên, nhàn nhặt nói, ta đến đây đi. Ngươi đi rửa tay đi. Kỳ thật, hắn cũng không biết chính mình nên như thế nào đối mặt Lâm Duyệt Nhi. Giờ này khắc này, Thẩm thiếu dương ngăn chặn chính mình trong lòng rung động, ngăn chặn chính mình muốn đem Lâm Duyệt Nhi xoa tiến trong lòng ngực ý niệm. Hắn biết, Duyệt Nhi đã mất trí nhớ, sợ là từ trước sự tình cũng nghĩ không ra. Chính mình nếu là làm cái gì động tác đem nàng làm sợ, về sau liền chớ có nghĩ gần chút nữa nàng, cũng đừng nghĩ đi vào nàng trong nội tâm. Thẩm thiếu dương âm thầm nổi giận. Lâm Duyệt Nhi phát hiện Thẩm Thiếu Dương tựa hồ trong lòng có việc, ngây người một giây lúc này mới cười tránh ra một ít, ở một bên múc thủy liền phải tẩy. Thẩm Thiếu Dương Dương mắt nhìn lại, chính nhìn đến nàng ở muốn tưới nước, vội vàng mấy cái bước nhanh đi qua đi đoạt được cái kia múc nước hồ lâu cái muống, sau đó muộn thanh nói, ta đợi chút, ta đi cho ngươi lộng chút nước gấm tới tẩy. Hắn chính là nhớ rõ, nữ tử nguyệt sự là chạm vào không được những cái đó nước lạnh, nghĩ đến phía trước Thẩm Tuyết lời nói. Thẩm Thiếu Dương trong lòng ẩn ẩn làm đau. Hắn che hạ mi mắt, bước nhanh hướng trong viện đi đến. Không bao lâu liền đã trở lại, hắn đem nước ấm hướng Lâm Duyệt Nhi trước mặt một đưa. lúc này mới đi cùng mặt. Lâm Duyệt Nhi có chút lo lắng nhìn hắn, thấy hắn cũng không muốn nói gì, lúc này mới cúi đầu tỉ mỉ rửa tay. Thẩm Thiếu Dương trộm nhìn thoáng qua một bên nhân nhi, lúc này mới yên lòng. Nha đầu này nhưng thật ra ngoan ngoãn. Chẳng qua... Chính mình về sau muốn đãi nàng như châu như bảo mới được, như vậy một cái vì chính mình sinh nhi dục nữ nữ tử, như thế kiên cường nữ tử, là hắn đáng giá vì nàng làm hết thể sự tình. Lâm Duyệt Nhi giặt sạch tay liền bắt đầu nhìn Thẩm Thiếu Dương làm việc. Rốt cuộc là nam tử, Thẩm Thiếu Dương sức lực rất lớn, cùng mặt cùng đến cũng không tồi, phòng trường vị sẽ tương đối kính đạo đi. Cảm giác được một cổ tầm mắt nhìn chăm chú vào chính mình, Thẩm Thiếu Dương không có ngẩng đầu, thanh âm tầm thường hỏi. Duyệt Nhi đây là tính toán làm cái gì? Ta chuẩn bị làm mì sợi, mì trộn tương. Nói, xem thẩm thiếu dương mặt cùng đến không sai biệt lắm, lúc này mới yên tâm. Chính mình lại đi đến bệ bếp một bên liền phải chặt thịt, nào biết, chính mình mới vừa rối tay đã bị thẩm thiếu dương kêu trụ. Duyệt Nhi, ngươi muốn làm gì? Ngươi cùng ta nói, ta tới làm liền thành. Nói, thẩm thiếu dương đem đánh quang cục bột phóng hảo, đi đến lâm Duyệt Nhi bên cạnh. Đối với Thẩm Thiếu Dương như thế thương tiếc chính mình, Lâm Duyệt Nhi lại có chút không được tự nhiên mặt đỏ. Người này hôm nay là làm sao vậy? Như thế ân cần thật sự là làm nàng có chút ăn không tiêu a. Vì thế, nguyên bản là Lâm Duyệt Nhi cũng một người phòng bếp biến thành hai người. Nguyên bản là Lâm Duyệt Nhi trừng uống, biến thành Thẩm Thiếu Dương. Lúc này Lâm Duyệt Nhi thành thơi đứng ở một bên nhìn Thẩm Thiếu Dương nấu ăn, sắt rau chặt thịt, Thẩm Thiếu Dương cũng thuận buồm xuôi gió. Lúc này đây, nhưng thật ra làm Lâm Duyệt Nhi nghi hoặc không thôi, không nghĩ tới Thẩm Thiếu Dương còn sẽ nấu cơm đâu. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng không phải lần đầu tiên làm. Dựa theo Thẩm Thiếu Dương nói nói, đây là hắn ở quân doanh ban đầu đã làm sự tình. Phòng bếp nhỏ hai người, một người chỉ huy, một người bận việc, nhưng thật ra hợp tác đến không tồi. Thẩm Thiếu Dương đây là thật sự không cho Lâm Duyệt Nhi động, ngay cả sắt rau hoặc là đệ mâm đều không cho nàng động một chút. Lâm Duyệt Nhi trong lòng ngọt ngào, có loại như lọt vào trong xương ngủ cảm giác. Chẳng lẽ, đây là luyến ái cảm giác sao? Nhìn trong phòng bếp, Thẩm Thiếu Dương hơi hơi ra mồ hôi cái chán, Lâm Duyệt Nhi ánh mắt chật lóe, tự trong tay háo móc ra khăn cho hắn xoa xoa. Như vậy thình lình xảy ra động tác, làm Thẩm Thiếu Dương thân mình chấn động. Ngay sau đó chờ Lâm Duyệt Nhi sát song song, lúc này mới quay đầu tới đối Lâm Duyệt Nhi sán lạng cười. Kia cương Dương hơi thở hập vào trước mặt, tức khắc làm Lâm Duyệt Nhi mặt đỏ tim đập. Nàng lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình vừa rồi làm cái gì? thẩm thiếu dương thấy nàng trắng non thắng tuyết trên mặt mang theo ngượng ngủng, nghĩ nàng cũng đứng hồi lâu, cười nói, Duyệt Nhi, nhiệt không nhiệt? Có mệnh hay không? Người qua bên kia ngồi đi, nhìn ta làm thì tốt rồi. Nói còn chỉ chỉ cửa chỗ. Hôm nay có chút gió nhẹ, ngồi ở cửa chỗ lại có thể nhìn đến phòng bếp nhỏ cảnh tượng, nhưng thật ra không tồi vị trí. Lâm Duyệt Nhi nhìn thoáng qua, cười gật đầu đi qua đi ngồi xuống. Tới nguyệt sự chính là phiên thoái, vẫn là ngồi đi. Tuy rằng là ăn mặc quần dài, lại còn có có chính mình làm quần tam giác, nhưng là tóm lại có chút không có phương tiện. Thẩm thiếu dương thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời ngồi xong, trong lòng cũng thập phần vui sướng. Nha đầu này, còn rất nghe lời. Lâm Duyệt Nhi xem hắn làm việc thập phần cẩn thận chuyên chú, chính mình cũng xem đến ngây dại. Đều nói nghiêm túc làm việc nam nhân đẹp nhất, Sắc thật như thế a, Lâm Duyệt Nhi nhìn thẩm thiếu dương đĩnh bản thân hình, thon dài chân, tuấn tiếu khuôn mặt, còn có cao thúc mặt phát. Lại xem trong tay hắn không ngừng động tác, kia thon dài tiểu mạch sắc ngón tay nhiều làm thành thạo, lại làm người cảnh đẹp ý vui. Một phen bận việc xuống dưới, Lâm Duyệt Nhi còn phát hiện, thẩm thiếu dương cư nhiên khí đều không mang theo xuyễn. Lại hồi tưởng hắn là cái biết công phu, tức khắc bình thường trở lại. Có võ công người tự nhiên không cần người bình thường. Bất quá có võ công thật sự không tồi, nhìn thẩm thiếu dương không có mồ hôi như mưa hạ, Lâm Duyệt Nhi cũng yên tâm không ít. Như vậy thời tiết ở trong phòng bếp nhưng còn không phải là chịu tội sao. Nhưng mất công thẩm thiếu dương có thể chịu nổi, giống nhau nam tử cũng sẽ không tiến phòng bếp, đặc biệt là ở như vậy thời đại. Đều nói quân tử xa nhà bếp. Lâm Duyệt Nhi nhìn gương mặt kia, hiện giờ là vô luận như thế nào đều không thể đem hắn cùng đời trước lão công liên hệ đến cùng nhau. Hai người tựa hồ là hoàn toàn không có giao thoa, hoàn toàn tương phản tính cách, làm việc phương thức, cái gì đều bất đồng. Chính là, Lâm Duyệt Nhi lại ở càng ngày càng hiểu biết thẩm thiếu dương sau, càng thêm thưởng thức hắn. Giống thẩm thiếu dương như vậy nam tử, đặt ở đời trước kia chính là cực phẩm hảo nam nhân A. Tưởng tượng đến cái này cực phẩm hảo nam nhân là chính mình, Lâm Duyệt Nhi có loại muốn cười trộm xúc động. Nàng cũng sát thật cười. Ở trong phòng bếp bận việc thẩm thiếu dương nghe được mặt sau rất nhỏ tiếng cười, tâm tình cũng càng thêm sung sướng. Không biết nha đầu này nghĩ tới cái gì, cư nhiên như vậy vui vẻ. Bất quá, chỉ cần nàng cao hứng liền hảo. Lâm Duyệt Nhi sau khi cười xong có chút cảm thán thời đại này. Nơi này người đều thích những cái đó văn nhược nam tử, thư sinh hơi thở người. Đây là một cái trọng văn quốc gia. Giống thẩm thiếu dương như vậy nam tử thông thường không phải đại gia lựa chọn đối tượng. Các nàng càng thích những cái đó ôn tồn lễ độ người. Chính là, Lâm Duyệt Nhi lại cảm thấy, thầm thiếu dương như vậy mới tốt nhất, nhất thích hợp. Có rộng lớn bả vai, thân cao 1m8 tả hữu, võ công còn rất cao. Lại thập phần cẩn thận săn sóc, chính là nấu ăn đều sẽ Quả thực là tân thời đại hảo nam nhân A. Lên được phòng khách hạ đến phòng bếp A. Châu nay cơm, đại gia ăn đến có chút kinh hồn tăng đảm, đặc biệt là thẩm bân bọn họ mấy cái tiểu nhân. Lam đại gia không nghĩ tới chính là, này bữa cơm cư nhiên là thẩm thiếu dương làm được, hơn nữa hương vị cư nhiên cũng không tệ lắm. Lâm Duyệt Nhi cũng thập phần kinh ngạc, liền tính là chính mình chỉ điểm, kia cũng yêu cầu nhất định chú nghệ cơ sở cùng thiên Phú đi. Không nghĩ tới, thẩm thiếu dương cư nhiên lợi hại như vậy, tuy rằng cùng chính mình làm có chút xuất nhập, chính là hương vị xác thật không kém a. Mà thẩm gia phu cùng Lâm Vĩnh Nghiệp biết được này bữa cơm là thẩm thiếu dương làm lúc sau. Tức khác sắc mặt có chút quái gì. Thẩm gia Phú là không tán thành nam tử tiến vào phong bếp, chính là đối phương thân phận lại không phải chính mình có thể nói nói. Rốt cuộc là chủ tử, Thẩm gia Phú cũng không dám mở miệng nói cái gì đó. Lâm Vĩnh Nghiệp còn lại là cảm thấy, Thẩm thiếu dương quá mức để ý nhà mình quê nữ, cư nhiên sủng thành như vậy. Nguyện ý vì một nữ tử xuống bếp, này cũng coi như thuyết minh nàng kia ở trong lòng hắn địa vị đi. Một bữa cơm xuống dưới, liên số song bảo thai cùng Lâm Duyệt Nhi ăn đến không hề áp lực. Những người khác đều từng người nghĩ sự tình. Sau khi ăn xong, Lâm Duyệt Nhi cũng không kéo dài, nhìn với thiết ngưu lại đây tìm thẩm thiếu dương thời điểm, nàng còn lại là đi thẩm gia hậu viện. Thẩm gia hậu viện rất lớn, có chuyên môn phong các loại khí cụ nông cụ chờ tạp vật nhà ở, mặt sau không nhà ở cũng không ít. Lâm Duyệt Nhi khai hậu viện cửa nhỏ, chạy nhanh đi vào. Người ở chỗ này chờ ta. Lâm Duyệt Nhi mang theo thẩm tuyết đi, rốt cuộc đứa nhỏ này chính mình cũng biết nàng tâm tính, cũng thập phần yên tâm. Một mình một người vào tạp vật phòng, đem mấy cái phòng đều chứa đầy lúc này mới ra tới. Thẩm tuyết tuy rằng là đi theo Lâm Duyệt Nhi bên người, chính là Lâm Duyệt Nhi lại sẽ không làm nàng tiếp xúc quá nhiều bí mật sự tình. Rốt cuộc vẫn là cái hài tử, Lâm Duyệt Nhi không nghĩ làm nàng bởi vì chính mình sự tình mà lâm vào hiểm cảnh. Mẹ nuôi, ngươi có khỏe không? Thẩm tuyết nhớ tới phía trước sự tình, có chút lo lắng hỏi. Lâm Duyệt Nhi ngây người một chút, lúc này mới minh bạch thẩm tuyết nói chính là cái gì, cười lắc đầu, mẹ nuôi không có việc gì, khá tốt. Mẹ nuôi thân mình chính mình rõ ràng, tuyết Nhi không cần lo lắng. Nói, thấy một bên tiểu cô nương tựa hồ không tin bộ dáng, lúc này mới giải thích nói, mẹ nuôi trong khoảng thời gian này điều trị đến cha không nhiều lắm, hiện giờ, cũng sẽ không đau. Thẩm tuyết nghe vậy, nhìn Lâm Duyệt Nhi vài giây mới yên tâm. Mẹ nuôi sẽ không lửa chính mình, nàng sát mặt có thể so từ trước khá hơn nhiều, kia đó là không có gì trở ngại đi. Nghĩ thông suốt sau, thẩm tuyết cũng không dối dám. Lâm Duyệt Nhi đi tiền viện, tìm thẩm lương lại đây. Ngươi nhiều tìm một ít người, chạy nhanh đem vòng ra tới một chỗ mà loại thượng đồ vật. Hạt giống ở hậu viện, ngươi đều nhận thức, không quen biết hỏi lại ta đi. Lâm Duyệt Nhi an bài. Nghĩ mỗi cái mùa gieo trồng bất đồng, cho nên nàng cũng không dám lấy nhiều. Chính là, liền tính là không gian hạt giống một nửa số lượng, kia cũng không ít. Thẩm lương không nghĩ tới lâm duyệt nhi nhanh như vậy liền lộng tới nhiều như vậy hạt giống, thả cũng không phát hiện nàng ra cửa A. Tuy rằng trong lòng mang theo nghi hoặc, chính là thẩm lương không dám hỏi nhiều, gật đầu liền đi xuống an bài. Trong đất sự tình là quan trọng, chính mình liền thích trang điểm trong đất sự tình, vẫn là vội này đó tốt nhất. Nhưng đừng trì hoãn trông trọn. Xem thẩm lương rời đi sau, Lâm Duyệt Nhi thay đổi một tiếng quần áo liền ngồi xe ngựa hướng trong thị trấn đi. Phía trước cùng Lục Ngân Vân nói qua sự tình còn không biết làm được như thế nào, còn có làm Xuân Hoa Nhi nàng nhị đệ thu tới cha sự tình hẳn là cũng có mặt mày. Đường Lâm Duyệt Nhi đi vào trong thị trấn thời điểm, thu tới sẽ biết. Hắn là vẫn luôn canh giữ ở cửa thành. Thấy chính mình xe ngựa qua đi, tức khác đổi theo. Chờ tới rồi lục ra trả lâu thời điểm, thu tới cũng không tùy tiện tiền đến, mà là chờ ở cách đó không xa. Nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi xuống xe, hắn lúc này mới yên tâm. Nói, không nghĩ tới hôm nay buổi sáng liền có tin tức, kia khất cái tin tức xác thật linh thông, tuy rằng phía trước phía sau cho vài trăm văn tiền đồng, chính là kia tiền đồng cũng hoa đến quá đăng giá. Lâm Duyệt Nhi tới rồi lục ra trả lâu, trưởng quầy tha thiết thỉnh nàng lên lầu 2. Lục Ngân Vân hôm nay ở trà lâu xem sổ sách, không nghĩ tới Lâm Duyệt Nhi trở về, có chút kinh ngạc nhìn người tới, lúc này mới nhớ tới hai người chi gian hợp tác, tức khắc vội vàng làm người thượng trà thượng điểm tâm, lại tiếp đón Lâm Duyệt Nhi ngồi xuống. Vân tỷ tỷ, phía trước nói hợp tác, bởi vì trong nhà có việc lúc này mới trì hoãn. Nói, Lâm Duyệt Nhi vây tay làm thẩm yến đem một cái hộp đưa qua. Nói đem hộp lại đầy đầy, nơi này viết đều là làm này đó đồ vật thực đơn. Còn có bản vẽ, nói, thấy Lục Ngân Vân có chút nghi hoặc, nghĩ đến là cảm thấy chính mình như thế nào không tính toán động thủ, lúc này mới giải thích nói, hiện giờ cuộc sống này thành châu phủ phủ thành ta còn có thôn trang, song hà chấn thượng đồng ruộng cũng muốn an bài xử lý, thật là không dư thừa thời gian lộng cái này, nhưng thật ra kêu Vân tỷ tỷ mệt nhọc. Lâm Duyệt Nhi nói cười cười, Lục Ngân Vân nghe vậy lúc này mới hiểu rõ. Xem ra Lâm Duyệt Nhi trong khoảng thời gian này kiếm được không ít, cư nhiên ở Thanh Châu Phủ Phủ Thành đều mua thôn trang. Phải biết rằng, Thanh Châu Phủ tuy rằng là mạ quảng người sơ, nhưng là phủ thành như vậy địa phương, thôn trang giá cả nhưng không tiện nghi đâu. Chính mình ở Thanh Châu Phủ Phủ Thành cũng bất quá mới một cái tiểu thôn trang thôi. Bất quá, Lục Ngân Vân sẽ không hâm mộ ghen ghét, rốt cuộc nàng đương Lâm Duyệt Nhi là tỉ muội. Lục Ngân Vân cười cười nói, Duyệt Nhi muội muội quá khách khí, Người ta tỉ muội tương xứng, lần này hợp tác còn không đều là Duyệt Nhi muội muội nghĩ ra được sao? Ta bất quá là gia nhân thủ thôi. Nói, lại nhấp một hớp nước trà nói, ta đã sớm tìm hảo địa phương, hiện tại đều ở khởi công. Trang Hoàng Phương diện. Lâm Duyệt Nhi biết nàng muốn nói gì, tiếp nhận câu chuyện nói, Vân Tỷ Tỷ không cần lo lắng, Trang Hoàng bản vẽ cũng ở bên trong này, làm phiền Vân Tỷ Tỷ lo lắng. Vừa nghe Trang Hoàng bản vẽ đều có. Lục Ngân Vân cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng chính là biết đến, Lâm Duyệt Nhi những cái đó cửa hàng nhưng đều là nàng chính mình trang hoàng. kia độc nhất vô nhị phong cách, độc nhất vô nhị cửa hàng, quả thực làm mọi người đều hâm mộ không thôi. Hiện giờ, chính mình cùng nàng hợp tác, cửa hàng cũng có thể trang hoàng đến độc nhất vô nhị. Nghĩ đến đây, Lục Ngân Vân có chút nóng lòng muốn thử. Nàng cười mở ra hộp, nhìn bên trong thật dày một trong giấy, lúc này mới cẩn thận lấy ra tới. Trên cùng là trang hoàng bản vẽ, ở dưới chính là thực đơn còn có bản vẽ. Trang hoàng bản vẽ trong ngoài đều có thiết kế, hơn nữa đều là hài tử thích nhất bộ dáng. Mặt khác, phía dưới thực đơn rất ít, cách làm đều thập phần đơn giản. Bất qua những cái đó bãi bản còn có phim hoạt họa đồ án chế tác, đều họa thành bản vẽ rửa theo bước đi ghi rõ, học lên cũng dễ dàng. Lục Ngân Vân theo thứ tự nhìn qua, nhất phía dưới phóng còn lại là đối cửa hàng làm hố động cùng mặt khác quy hoạch. Lúc này đây, Lục Ngân Vân thật sự là đôi mắt tỏa sáng. Chính mình từ nhỏ liền sinh ở thế gia, đối kinh thương cũng là quen thai mục nhiễm. Hơn nữa chính mình mười mấy tuổi liền tới khi chuẩn bị cửa hàng, mười ba tuổi liền quản sự, chính là, hiện giờ nhìn đến Lâm Duyệt Nhi kế hoạch thư cùng các loại ưu đãi hoạt động còn có sinh ý kỹ xảo. Lục Ngân Vân đều cảm thấy chính mình mấy năm gần đây, đều không có chính thật học được cái gì. Lại nhìn nhân ra, Nhân ra chính là mỗi tháng đều kế hoạch hảo. Nàng cũng không cần phí đầu vóc tưởng này đó, trực tiếp làm từng bước liên thành. Hú hồ, rất nhiều kế hoạch cùng tuyên truyền kỹ xảo, còn có tiêu thủ kỹ xảo từ từ, đều có thể dập quân đến chính mình cửa hàng dùng dùng một chút. Này quả thực tuyệt. Lục Ngân Vân lúc này mới nghĩ đến, chính mình may mắn cho Lâm Duyệt Nhi bảy thành lợi nhuận, bằng không, như thế nào không làm thất vọng nàng cấp này đó giấy đâu. kia hơi mỏng trang giấy. Lần đầu tiên làm Lục Ngân Vân có một loại thiên kim trọng cảm giác. Lâm Duyệt Nhi nhìn khiếp sợ không thôi Lục Ngân Vân, lúc này mới nói, Vân Tỷ Tỷ không cần khẩn trương, chính mình buông ra tay đi làm liền thành. Ta tin tưởng Vân Tỷ Tỷ nhất định có thể làm tốt, ta cũng có cái này tin tưởng. Nói, Lâm Duyệt Nhi nhìn một chút trước mặt nước trà, vẫn là quyết định không uống. Lục Ngân Vân nghe vậy xem qua đi, lại nhìn thấy nàng cư nhiên không có uống một miệng trà, lúc này mới hỏi. Duyệt Nhi muội muội không thích uống trà. Nói, chính mình còn nâng chung trà lên tiểu nếm một ngụm. Miệng đầy trà mùi vị, tươi mát cực kỳ. Nước trà thanh triệt, nhan sắc cũng xinh đẹp, không phải thứ đẳng trà a. Lâm Duyệt Nhi thấy Lục Ngân Vân nghi hoặc, lúc này mới không cần ý tứ đỏ mặt giải thích nói, cái kia, Vân tỷ tỷ, ta không phải không uống trà, là tới nguyệt sự. Nói dừng một chút tiếp tục nói, nghe nói tới nguyệt sự muốn ăn kiềng, trà cũng lãnh. Cây độc đều không thể ăn đâu Lục Ngân Vân nghe vậy trên tay hơi hơi một đốn Nhưng thật ra chưa từng nghe qua cái này cách nói Bất quá nàng dương mắt nhìn Lâm Duyệt Nhi sắc mặt Nhưng thật ra khí sắc không tồi Hoàn toàn nhìn không ra như là tới nguyệt sự người Rốt cuộc, ở thời đại này Tới nguyệt sự nữ tử đều ở chính mình khuê phòng đợi đâu Ai sẽ tượng Lâm Duyệt Nhi bên kia Còn ngồi xe ngựa, còn nơi nơi buôn đầu Còn có Không ít nữ tử mấy ngày nay khí sắc đều sẽ rất kém cỏi. Chính là Lục Ngân Vân phát hiện, này đó ở Lâm Duyệt Nhi nơi này là hoàn toàn nhìn không thấy. Rốt cuộc đều là nữ tử, Lục Ngân Vân lại lớn hơn một chút, lúc này mới tò mò hỏi, Duyệt Nhi muội muội vì sao không ở trong nhà hảo sinh dưỡng, như vậy ra tới cũng không thỏa đáng a? Nàng là đem Lâm Duyệt Nhi đương muội muội mới như vậy nói, người bình thường, tự nhiên khó mà nói này đó. Hơn nữa con sẽ có người không mừng đâu. Lâm Duyệt Nhi xem ở trong mắt, tự nhiên Minh Bạch Lục Ngân Vân là thiệt tình vì chính mình tốt. Lúc này mới nhìn nhìn chung quanh, lúc này mới phát hiện, nguyên lai thẩm toàn cùng những người khác đã sớm lui xuống. Nàng lúc này mới yên tâm nói, vấn tỷ tỷ chẳng lẽ là nguyệt sự thời điểm cũng là dùng phân cho. Nàng nhưng không hiểu này đó. Những cái đó phú quý nhân ra các tiểu thư, chẳng lẽ dùng cũng là cái kia. Nghĩ nghĩ, Lâm Duyệt Nhi một trận ác hàn. Lục Ngân Vân nghe được phân cho ba chữ thời điểm có chút khó hiểu, ngay sau đó lập tức hiểu được. Nàng nhàn nhạt lắc đầu nói, ta đảo chưa từng dùng quá phân cho. Nói dừng một chút tiếp tục nói, ta bên người nha đầu nhưng thật ra dùng quá, ta dùng chính là bạch miên. Nói xong, Lục Ngân Vân thấy Lâm Duyệt Nhi vẫn là có chút khó hiểu. Cho rằng nàng vẫn luôn vẫn là dùng phân cho đâu, chỉ đương Lâm Duyệt Nhi còn nhỏ, lúc này mới đối ngoại gọi một câu. Lại thấy chính mình nha đầu tiến bảo. Lục Ngân Vân ở nha đầu bên thai thì thầm vài câu, lúc này mới phóng nàng đi ra ngoài. Duyệt Nhi muội muội từ từ, sau đó ngươi sẽ biết. Lời này nói được có điểm huyền cơ. Lâm Duyệt Nhi cũng không đội, tả hưu vãn một ít đi tìm thu tới cũng thành. Bất quá trong chốc lát, Lục Ngân Vân bên người nha đầu đã trở lại, thả trong tay đầu cầm một cái màu đen tay lại. kia né tránh bộ dáng làm Lâm Duyệt Nhi cảm giác có chút buồn cười. Lại không phải làm tặng kia tiểu nha đầu như vậy làm nhưng làm người không hảo tưởng đâu. Lục Ngân Vân cũng nhìn chính mình nha hoàn như vậy bộ dáng, cũng cảm thấy có chút khôi hài vội vàng làm nha đầu đem đổ vật lấy ra tới. Lâm Duyệt Nhi nhìn lên, đảo sắc thật là bạch miên. Bất quá lại là màu trắng vải bông thôi, hơn nữa, cư nhiên là rất dài dây lưng, cũng quá mức dùm già Nàng nhíu nhíu mày hỏi, liền như vậy sao? Vân tỷ tỷ có thể thấy được quá tiệm vải bán mặt khác. Nàng hỏi tự nhiên là nữ tử đồ dùng phương diện. Lục Ngân Vân gật gật đầu, cứ như vậy, ta ở phủ thành cũng nhìn những cái đó thiên kim tiểu thư đều là dùng tiệm vải mua vải bông thôi. Nói tới đây, nàng có chút khó hiểu hỏi, như thế nào? Duyệt Nhi muội muội chẳng lẽ là có mặt khác đồ vật không thành? Lâm Duyệt Nhi nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là dùng tay háo che dấu. Tự trong tay háo móc ra một cái màu trắng đồ vật nhi đưa cho Lục Ngân Vân. Đương nhiên, tự nhiên là từ không gian lấy ra tới. Lục Ngân Vân có chút tò mò đem này tiểu xảo màu trắng đồ vật lấy qua đi, nhìn kỹ xem, sau đó nhéo nhéo. Trên mặt nói không kinh ngạc chính là giả. Thứ này, thật sự là mềm mại, lại còn có không tính mỏng. Chính là độ dày cũng coi như không thượng nhiều hậu, nhìn dáng vẻ, tựa hồ là vải bông bên trong bao vây tế miên đi. Như vậy phòng đoán, Lục Ngân Vân liền hỏi nói, Duyệt Nhi mỗi mỗi thứ này là nơi nào tới. Lục Ngân Vân lúc này nghĩ đến chính là, thứ này như vậy thực dụng, nếu là nữ tử tới nguyện sự thời điểm đều có thứ này, về sau liền phương tiện không ít. Lại nhìn Lâm Duyệt Nhi xuyên chính là quần trang, hơn nữa cư nhiên không có một kia không thoải mái cùng không gián phục địa phương, quả thực là thật tốt quá. Lâm Duyệt Nhi cười tiếp nhận lời nói, đây là ta làm. Dùng cái này có thể so phân cho dùng tốt nhiều. Nói, Lâm Duyệt Nhi bắt đầu cấp lục ngân vân giảng giải Nơi này, nhất phía dưới một tầng, vị trí này thả một tiểu khối vải dầu. Chính là lo lắng sẽ làm dơ quần. Còn có trung gian kẹp chính là bạch miên, bên ngoài vải bông là thế miên, mềm cứng đảo cũng thích hợp. Nói, nhìn này ngắn nhỏ bộ dáng lại nói, cái này là ban ngày dùng, còn có buổi tối dùng đâu. Chỉ là tương đối trường một ít. Mặt sau vị trí làm được lớn hơn nữa một ít thôi. Lại sợ Lục Ngân Vân lo lắng rơi xuống vấn đề, Lâm Duyệt Nhi lại nói chính mình xuyên sinh lý quẩn. Còn có, nàng ở trên quần cũng làm cải biến, quần trung gian một khối địa phương cũng dùng chính là không dễ dàng nước vào vải dệt. Mặt khác, hai đầu còn có cắt có một cây căng trùng vải bông tế mang, vừa lúc đem băng vệ sinh tạp ở nơi đó, đi đường cũng sẽ không rất ra tới. Lâm Duyệt Nhi một phen giải thích, Lục Ngân Vân giật mình không thôi. Lại xem một bên tiểu nha hoàn đều có chút vui sướng bộ dáng, cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi có chút hiểu rõ. Thời đại này nữ tử, sợ là tới nguyệt sự liền không ra cửa, vật như vậy làm ra tới, nhưng thật ra cho mọi người tiện lợi. Lục Ngân Vân lúc này lần qua lộn lại nhìn trên tay vật nhỏ, cảm giác thứ này thật sự thật tốt quá. Nàng đầu góc vừa chuyển, dướng mắt nhìn Lâm Nguyệt Nhi mỉm cười đôi mắt, ngượng ngùng nói, Duyệt Nhi muội muội nhưng còn có cái này còn có người nói cái loại này ban đêm dùng cái loại này sinh lý quần lại là cái gì ta làm được không nhiều lắm vân tỷ tỷ nếu làm muốn ta đã nhiều ngày làm người đưa lại đây cái loại này sinh lý quần lót đã không có lúc trước ta chỉ làm mấy cái đều xuyên qua như vậy đi ta đem những cái đó đều hòa xung dưới cũng không cần làm người tặng vân tỷ tỷ làm tiểu nha đầu giúp ngươi làm một ít liền thành rốt cuộc là đơn giản đồ vật ở thời đại này chính là sở hữu nữ tử đều sẽ làm. Lục Ngân Vân nghe vậy gật gật đầu, như vậy cũng hảo. Mắt thấy Lâm Duyệt Nhi chỉ chốc lát sau liền hóa đồ tốt, Lục Ngân Vân lúc này mới nói, Duyệt Nhi muội muội, ngươi nói nếu là đem này đó đặt ở cửa hàng bán, sẽ như thế nào? Kia hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, làm người nhìn một chút cũng không phản cảm, ngược lại cảm thấy thập phần linh động. Lâm Duyệt Nhi cười cười nói, Vân tỷ tỷ nếu là cảm thấy có thể, nhưng thật ra có thể thử xem nói nghĩ nghĩ lại đưa ra một ít kiến nghị mấy thứ này đều là đơn giản nếu là người có tâm nhìn lên thấy tất nhiên sẽ có người học đi bất quá rốt cuộc là nữ tử dùng đồ vật có kia tâm tư cũng là nữ tử thôi nam tử là sẽ không chạm vào này đó sinh ý nàng nói những lời này thấy lục ngân vân sắc mặt âm tình bất định vân tỷ tỷ cũng chưa có lo lắng tỷ tỷ không ngại chính mình khai một nhà chuyên bán nữ sĩ đồ dùng cửa hàng Nam tử bên ngoài gian trở, nữ tử đi bên trong trọn lựa. Nói, dừng một chút, rồi tay tiếp nhận tiểu nha hoàn cố ý đưa tới nước đường uống một ngụm, cảm giác trong bụng có chút ấm áp. Vẫn tỉ tỉ nếu là lo lắng bị người bắt trước, liền đem chính mình cửa hàng xử lý thành chuyên bán cửa hàng bộ dáng, có thống nhất đóng gói, có chính mình nhãn hiệu, mỗi cái lo lắng mặt trên đều theo thượng chính mình cửa hàng hoặc là nhãn hiệu tên, để cho người khác phỏng chế không tới. Còn có. Thứ này lập tức dùng tài liệu cũng muốn bảo mật mới được. Chính mình dùng người mỗi một bước đều thách ra làm người làm. Quan trọng đồ vật để lại cho tin được nhân tài hành. Lâm Duyệt Nhi cũng biết Lục Ngân Vân đối này làm buôn bán chính là thập phần hiểu biết. Nàng bất quá cấp chút kiến nghị. Lục Ngân Vân nghe xong hơn nửa ngày cũng không nghe được Lâm Duyệt Nhi muốn cùng nàng hợp tác bộ dáng. Nha đầu này, thật sự là không yêu tiền. Nhìn không giống A. Nàng nào biết đâu rằng. Lâm Duyệt Nhi lúc này cũng không rảnh quản này đó. Tả hữu làm một ít đồ vật, có thể làm Lục Ngân Vân cảm thấy lưng thú đi làm cũng không tồi. Lục Ngân Vân xem như đã nhìn ra, Lâm Duyệt Nhi không tính toán dùng cái này kiếm tiền đâu. Chính là, xem nàng như thế không có cô kỵ giúp chính mình nghĩ cách, Lục Ngân Vân trong lòng ấm áp, cũng âm thầm nhớ kỹ. Này đó bản vẽ nhìn đơn giản, học lên cũng mau. chính là, này đều không phải chính mình nghĩ ra được. Làm nàng bá chiếm Lâm Duyệt Nhi bản vẽ, nàng là làm không tới. Lục Ngân Vân âm thầm quyết định, khai trương sau bắt đầu cấp Lâm Duyệt Nhi chê hoa hồng đi. Như vậy nàng mới có thể yên tâm thoải mái đi làm buôn bán. Lâm Duyệt Nhi nào biết đâu rằng Lục Ngân Vân lúc này ý tưởng, xem thời gian không còn sớm, phía trước công đạo phim hoạt họa Nhi đồng cơm sự tình cũng giải quyết. Chính mình làm phủi tay trưởng quay liên thành, giờ này khắc này, Lâm Duyệt Nhi cảm thấy thể sắc và tinh thần đều nhẹ nhàng nàng không có lưu lại, đứng dậy cáo tử. Chờ ở lục gia trà lâu bên ngoài thu tới, nhìn lên thấy lâm duyệt nhi bọn họ ra tới, vội vàng đuổi theo xe ngựa mà đi. Đi vào trấn trên tòa nhà, lâm duyệt nhi nhìn thấy truy ở phía sau thu tới, mau chút ngồi xuống, uống nước đi. Nhìn cái này trai trai hài tử, lâm duyệt nhi đều không biết nên nói cái gì cho phải. đứa nhỏ này thật sự là có thể chạy, cư nhiên vẫn luôn đuổi theo chính mình, cũng không mệt đến hoảng. Thu tới gặp Lâm Duyệt Nhi đối hắn như vậy khách khí, trong mắt mang theo quan tâm, trong lòng có chút kích động. Chủ nhân chính là Hảo, người Hảo, đấy lòng thiện lương. Hắn cười xuyên khẩu khí liền một ngụm uống hết thủy, lúc này mới mở miệng, chủ nhân, kia hỏa nhi người ta đều tìm được rồi. Kia hương phấn kích động ngữ khí, tỏa sáng mặt mày, làm Lâm Duyệt Nhi đều không tự giác cười. Ân, người chậm rãi nói, nàng cũng không đội, chỉ cần có thể tra được liền tính không tồi. Nguyên bản nàng không nghĩ tới thu tới sẽ tra được quan trọng đồ vật, không nghĩ tới cư nhiên thật đúng là làm hắn đụng phải. Ha ha, thu tới dương mắt nhìn thấy lâm duyệt nhi tươi cười, có chút ngượng ngùng gãi đầu, bắt đầu chậm rãi nói tới. Ban đêm ta vẫn luôn ngồi canh ở phủ nha phụ cận, nhìn đến một đám người người vào phủ nha, sau lại không bao lâu liền nhìn thấy bọn họ ra tới. Theo bọn họ cùng nhau còn có phủ nha sư gia, hơn nữa kia sư gia còn đem bọn họ đưa lên xe ngựa suốt đêm chạy tới ngoài thành. Nói tới đây, thu tới xem Lâm Duyệt Nhi thiển nhữ một chút mày lại chạy nhanh nói, ta cũng đuổi không kịp xe ngựa, cho nên lại tìm cái khất cái hỗ trợ tìm người tìm xe. Hôm nay sáng sớm, kia khất cái liền cho ta tin tức. Kia chiếc xe ngựa sáng nay ở Lâm Trấn Trụ Hạ, liền ở thị trấn bên ngoài một cái tiểu thôn trang bên trong. Ta cấp kia khất cái một ít tiền đồng, làm hắn cho ta nhìn chằm chằm, đừng làm cho người chạy. Nói xong, Thu tới cảm giác có chút miệng khô. Lâm Duyệt Nhi nghe đến đó liền vui vẻ cười, xem ra, cũng không cần nhiều phiền thoái. Bất quá, kia phủ nha cùng kia phạm kiến nhân ra chính là có liên lụy, chẳng sợ chính mình đem người mang qua đi, sợ là cũng sẽ không thật sự cho chính mình lấy lại công đạo đi. Chính là, nếu là làm nàng thật sự nuốt xuống khẩu khí này, Lâm Duyệt nói cái gì đều cảm thấy trong lòng không thoải mái. Xem ra, không có quyền thế thật sự là phiền thoái. Đều nói dân không cùng con đấu, chính mình lần này xem như đụng phải. Lâm Duyệt Nhi trong đầu chuyển, xua tay làm thu tới đi xuống, lại làm thẩm toàn cho hắn lấy chút ngân lượng, nhất định đừng làm cho mấy người kia chạy. Thu tới Nghị Nghi cũng nhận lấy bạc, lập tức đi xuống. Bởi vì ra tới còn sớm, Lâm Duyệt Nhi liền đi cửa hàng nhìn nhìn. Hôm nay may mắn phường ở Tu Trình, nàng cũng không qua đi, chỉ là đi nhìn nhìn ở y quán vài người. Bị đánh vải người vấn đề đều không lớn, nhưng thật ra Lâm Duyệt Nhi không yên tâm mới làm cho bọn họ ở tại y quán quan sát quan sát. Đại gia không nghĩ tới Lâm Duyệt Nhi trở về, tự nhiên trong lòng có chút cảm động. Trong lòng càng thêm cảm thấy đi theo Lâm Duyệt Nhi làm việc không sai được. Lúc này thấy đã không có gì sự tình, Lâm Duyệt Nhi liền làm thẩm toàn đi chợ đặt hàng một ít nổi niêu chung bại, sau đó mới hướng ra chạy đến. Về đến nhà, Lâm Duyệt Nhi vội vàng lóe tiến không gian. Không gian linh tuyển thủy hồ nước cũng không lớn, nàng nhìn trước tiên lấy về tới mấy cái cái bình. Bắt đầu đem trong không gian linh tuyển thủy hướng bên ngoài dẫn, chỉ chờ mấy cái cái bình đều chứa đầy, lúc này mới yên tâm. Nhìn không có thiếu nhiều ít linh tuyển thủy trì, Lâm Duyệt Nhi cảm thấy chính mình làm như vậy không sai được. Mà mắt khác một bên, thẩm thiếu dương đang ở Lâm Trấn. Chính là nơi này. Thẩm thiếu dương thanh âm vang lên. Với thiết ngưu nhìn nhìn viện môn thượng bảng hiệu. Lúc này mới đờ đẫn gật gật đầu. Thẩm Thiếu Dương nhìn trước mặt không lớn viện môn, nhấc chân đi ra phía trước. Với Thiết Nưu thấy vậy, vội vàng trước người chính mình đi gõ cửa. Khấu khấu khấu, vài tiếng tiếng đập cửa, lại không nghe được động tĩnh gì. Khấu khấu khấu, lại một lần gõ cửa, với Thiết Nưu chờ đến có chút không chịu nổi, không bằng trực tiếp phiên đi vào được. Hắn đang nghĩ ngợi tới, trong viện truyền đến một đạo giọng nam, "Ai a?" Thanh âm kia tuy rằng truyền ra tới, nhưng là bên trong người tựa hồ không muốn mở cửa. Với thiết ngưu cũng không phải cái ngốc, nhìn chung quanh liếc mắt một cái mở miệng nói, ta là phụng chủ tử mệnh tới tặng đồ. Tuy rằng hắn sông vào cũng thập phần đơn giản, chính là với thiết ngưu ở thẩm thiếu dương không nói gì thời điểm cũng sẽ không sáng bậy. Chủ tử. Ta nhưng không quen biết cái gì chủ tử, người đi nhanh đi. Thanh âm kia còn mang theo một ít mặt khác ý vị. Thẩm thiếu dương lông mày một trọ, xem ra, bên trong người còn rất cơ linh, chính là với thiết lưu cũng ngây người. ngay sau đó có chút buồn bực, hắn vốn chính là thẳng tính, đợi hồi lâu không gặp người mở cửa tức khắc buồn bực. tôn tử, cấp lao tử mở cửa, các ngươi chẳng lẽ là không nghĩ muốn các ngươi mạng chó sao? lại không mở cửa, ta nhưng làm đại nhân tới cùng các ngươi nói chuyện, hắn tự nhiên là biết những người này là sợ ai, còn không phải cái kia lý chính đại nhân sao? quả nhiên, lời này vừa ra. Bên trong người đào hốt một hơi. Cư nhiên là lý chính đại nhân phái tới người. Chính là đêm qua không phải gặp qua sao. Tuy rằng mang theo nghi hoặc, chính là người nọ thật sự không dám thật đem lý chính đại nhân phái tới người cự chi ngoài cửa. Nghĩ nghĩ, người nọ nhanh chóng chạy tới mở cửa, mới vừa cười tính toán khen tặng vài câu, liền cảm giác được ngần quang trật lóe, một băng lánh lánh đổ vật gác ở chính mình cổ chỗ. Người nọ túi đầu nhìn lên, hơi kém liền dọa nước tiểu. Ngoạn nhi hắn đầu. Cư nhiên vừa mở ra môn đã bị người dùng đau giá. Chính là, người nọ cũng là cái sợ chết, tự nhiên không dám lúc đích. Tức khắc liền thanh âm đều không có. Thẩm thiếu dương tử với thiết nghiêu mặt sau đi ra, người nọ mới thấy rõ, cư nhiên tới hai cái. Đi, đi đến trong viện đi, đem những người khác giao ra đây. Hắn thanh âm tuy rằng thực nhẹ, chính là lại mang theo làm người ta nói không ra hẳn ý. Người nọ vội vàng gật đầu. Lại tiểu tâm cẩn thận nhìn kêu đau còn có với thiết như người nọ, liền sợ hắn tay không xong chính mình liền đi đời nhà ma. Ba người đi đến trong viện, thẩm thiếu dương nâng nâng cảm. Người nọ nhận mệnh rụt rụt cổ, ngay sau đó đối với trong phòng hô, đại ca, ca nhi mấy cái ra tới một chút. Hắn lúc này sợ hãi cực kỳ, thanh âm mang theo âm dung. Bên trong người không biết bên ngoài sự tình, tự nhiên càng thêm không biết chính mình huynh đệ lúc này bị người bắt cóc. Chờ nơi đó mặt đi ra 5 người, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cầm đầu nam tử lớn lên giống như anh chàng lỗ mãng, thân cao có một M85 tả hữu, một thân cơ bắp, nhìn qua có chút lực sát thương. Lông mày cũng lớn lên rất gần, nhìn qua tựa hồ thực hung ác bộ dáng. Lúc này thấy chính mình huynh đệ bị người bắt cóc, mà kia hai người vừa thấy dáng người tuy rằng không chính mình trang sĩ, chính là kia trong mắt xem chính mình phản phất xem chết một người giống nhau kia anh chàng lỗ mãng tức khắc buồn bực không thôi, tức giận quát lớn nói, người tới người nào, mau mau thả ta huynh đệ. kia lời nói một ư, vừa rồi sợ tới mức không được người nọ, tức khắc cảm giác tìm được rồi hy vọng giống nhau. Đại ca, đại ca cứu cứu tiểu đệ. Nói ra nói có chút thế thảm, hai cái đùi sợ tới mức còn ở đảo quanh. Thầm thiếu dương nhíu nhíu mày, một bên với thiết nghiêu xem ở trong mắt hung hăng nói, đánh dám, ngươi tính cái thứ gì. Tự nhiên muốn cho tiểu gia ta thả hắn. Mơ tưởng. Nói những lời này, với thiết ngư cảm thấy thật sự là có chút thú vị. Chính mình nhưng cho tới bây giờ không đương quá ra đâu. Chính là vừa rồi một câu liền đem đối diện kia anh chàng lô mãng cấp chọc giận. Hắn mày dầm một ninh lạnh lùng nói, vị này tráng sĩ, xin hỏi ta vị này huynh đệ chính là làm sự tình gì? Nếu là hắn làm sự tình gì đắc tội nhị vị, tại hạ tại đây đại hắn hướng nhị vị bồi cái không phải. Nói đốn một giây tiếp tục nói, nhị vị nếu là hôm nay có thể cho tại hạ một cái mặt ngũi, ngày sau hai vị có bất luận cái gì sự tình, đều có thể tới tìm chúng ta hỗ trợ, coi như là chúng ta sáu cá nhân thiếu nhị vị một thân tình. Mong rằng hai vị tráng sĩ có thể thả hắn. Như vậy một phen nói đến đảo có chút giang hồ hương vị. Đáng tiếc, đối diện người sẽ không mua hàn trướng. Tôn tử, các người đương các ngươi là ai? Các ngươi mặt mũi giá trị mấy cái tiền đồng. Với Thiết nghiêu có chút buồn bực. Ước chừng là với Thiết nghiêu kia lời nói kích thích tới rồi vài người, kia anh chàng lỗ mãng mặt sau mấy người đều thở phì phì đứng dậy. "Ngươi lặp lại lần nữa." "Lá gan không nhỏ a. Cư nhiên dám không cho đại ca mặt mũi. Đại ca, chúng ta động thủ đi, cho bọn hắn điểm giáo huấn." "Đúng vậy, đúng vậy. Đều nghe đại ca." Trong lúc nhất thời, mặt sau bốn người đều bắt đầu ríu rít lại nói tiếp. Thẩm Thiếu Dương đứng ở một bên mắt lại nhìn, đột nhiên không nghĩ đợi, kia anh chàng lỗ mạng ánh mắt nhìn nhà mình huynh đệ, chính là lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chính là đang định lúc này, Thẩm Thiếu Dương đột nhiên động, hắn tốc độ cực nhanh, nhanh chóng chạy tới, lập tức tay không đánh út về phía cái kia anh chàng lỗ mãng. với thiết nhu thập phần chi kỷ đem cái kia bắt cóc người một phen lôi kéo lui về phía sau, làm Thẩm Thiếu Dương nhường ra cũng đủ vị trí. Thẩm thiếu dương này xem như bàn tay trần, đối thượng kia anh chàng lỗ mãng lại hoàn toàn không cố hết sức. Mà lúc này, kia đột nhiên phản ứng lại đây anh chàng lỗ mãng sinh sôi ăn thẩm thiếu dương huy lại đây nắm tay, kia lực đạo cũng không nhỏ. Tức khắc, người nọ trên mặt liền xuất hiện màu đỏ dấu vết. Đủ thấy thẩm thiếu dương xuống tay chi trọng. Phản ứng lại đây anh chàng lỗ mãng thật vất vả ngăn trở thẩm thiếu dương một quyền, chính là không hai hạ lại bị thẩm thiếu dương đánh. vì thế. Liên hình thành anh chàng lỗ mãng bị treo đánh hình thức. Một bên bốn người đều ngò ngoe rục dịch. Với thiết ngư thấy thẩm thiếu dương như vậy đánh không lại là tả hỏa khí, tức khác có chút hương thú. Lấy tới ngoạn nhi ngoạn nhi vẫn là có thể, nghĩ đến đây, với thiết ngư vừa lật thủ đoạn nhi, trở tay cắm xuống, đem đao thu được phía sau lưng. Hướng tới vừa rồi bắt cóc người nọ bụng chính là một quyền, kia tốc độ mau đến làm người nọ đều phản ứng không kịp. Kia một bên bốn người bị hắn bên này động tinh kinh chứ, tức khắc đều nhìn về phía với Thiên nghiêu. Nghĩ đại ca cùng người nọ đánh, chính mình liền tới giúp giúp lao lũ. Tuy rằng bọn họ bốn người công phu bất quá tam chân miêu, so với đại ca đều không kịp, chính là vẫn là có thể động thủ. Vì thế, kia năm người đối thượng với Thiên nghiêu. Không nhúc nhích vài cái tay, kia năm người đều ghé vào trên mặt đất. Với thiết nghiêu nhìn trên mặt đất mấy người, trong mắt lộ ra khinh thường. Tiểu Giang nhi, cứ như vậy tam chân miêu còn dám thấu đi lên, không thuần thục tìm tấu sao. Với thiết ngư không hề xem kia 5 người, quay đầu nhìn về phía một bên bị ném xuống trên mặt đất anh chàng lỗ mãng, còn có mắt lạnh đứng ở một bên chờ hắn dừng tay thẩm thiếu dương. Lúc này đốc thấy thẩm thiếu dương đã sớm dừng tay, thả chờ chính mình. Lại xem trên mặt đất người nọ đã nhìn không ra nguyên lai diện mạo, hơn nữa ôm bụng tựa hồ đã chạm không dậy nổi thân tới. Với thiết ngư có chút ngượng ngùng gãi đầu, Làm đại ca trở, thật sự ngượng ngùng. Ha ha, đại ca, ta đánh xong. Tựa hồ chuyện như vậy cũng không phải một lần hai lần. Thẩm thiếu dương cũng không để ý, gật gật đầu nhìn về phía trên mặt đất người. Ta thả hỏi ngươi, ngươi cùng kia phạm kiến nhân có phải hay không cấu kết ở bên nhau tạp xong hà chấn may mắn phường cửa hàng. Kia lệnh băng thanh âm, phản phất nháy mắt liền phải đem trên mặt đất người cấp đông lại. Kia trên mặt đất anh chàng lỗ mạng lúc này toàn thân đều đau. Trước mặt nam tử một chút chuyện này đều không có, liền hắn góc áo chính mình cũng chưa dính lên. Có thể nghĩ, kia công phu có bao nhiêu lợi hại. Anh chàng lỗ mạng không nghĩ tới, chính mình bị đánh cư nhiên là bởi vì cái này. Tức khác trong lòng buồn bực không thôi, lúc trước liền không nên vì mấy cái tiền liền giúp phạm kiến nhân, chính là, nếu không phải, người nọ khí tiết, chính là một người làm việc một người đường, hắn là cái nam tử, tự nhiên sẽ không thoái thác. Nhẫn đau người nọ mở to mở to đau đến không được mắt, từ mắt phùng nhìn đến thẩm thiếu dương khuôn mặt, cường ngạnh dơ dơ lên đầu. kia anh chàng lỗ mãng nhụt chí nói, xác thật là ta làm, cùng ta kia mấy cái huynh đệ không quan hệ. nói, tựa hồ giải thoát giống nhau, người nọ một phen lại gục đầu xuống tới. một bên trên mặt đất mấy người nghe được vừa rồi đối thoại, bắt đầu đều không có nói chuyện. chính là đương kia anh chàng lỗ mãng vừa nói là chính hắn làm, kia đối diện bốn người liền kích động. Đại ca, đại ca, huynh đệ một người làm việc một người đương. Trong đó một người đột nhiên nói nhiều lên, biện giải nói cửa hàng là ta tạm, cùng ta đại ca không có quan hệ. Nhưng là không nghĩ tới người nọ vừa nói xong, một bên người lại nói tam ca, chớ có vì ta giải vây tứ đệ. Được rồi, đều cấp lao tử cấm miệng. Kia anh chàng lỗ mãng trong lòng có chút ấm áp, đây đều là hắn huynh đệ a. Trước mặt đứng người nhất định không phải người bình thường. Hắn như thế nào có thể làm các huynh đệ xảy ra chuyện đâu? Huấn Hồ, có thể cùng Phạm Kiến Nhân co xung đột, còn làm phủ nha ra tay, sợ là cũng không đơn giản. Hắn cũng không thể làm các huynh đệ đều chết. Kia anh chàng lỗ mảng hơi hơi đỏ hốc mắt, dương mắt nhìn về phía đứng ở trước mặt hắn, giống như ngọn núi giống nhau nam tử. Trậm rãi nói, sở hữu sự tình đều là một mình ta làm, một người làm việc một người đương, muốn sắt muốn sẹo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nói xong, đầy người là thương anh chàng lỗ mãng lập tức nhắm hai mắt lại, phản phất đang chờ đợi kia một khắc đã đến. Thẩm Thiếu Dương đạm nhiên nhìn người này, kia trong mắt ba quang hơi lóe, không ai nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Một bên với Thiết Ngưu biết Thẩm Thiếu Dương tất nhiên có tính toán, cũng không có ra tiếng. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền dùng mệnh để nói, với tay, với Thiết Ngưu kinh ngạc nhìn thoáng qua Thẩm Thiếu Dương không nghĩ tới hắn cư nhiên thật sự muốn người nọ thánh mạng. Tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, chính là với thiết nghiêu vẫn là đi ra phía trước, vừa kéo đao, đem chính mình con đao đưa qua. Thầm thiếu dương nhàn nhạt tiếp nhận, mở miệng nói, nếu ngươi gánh chịu chuyện này, kia liền muốn thu được ưng, có trừng phạt. Ta kính ngươi đãi kêu mấy người trọng tình trọng nghĩa, ta liền giết ngươi một cái, những người khác, ta tự nhiên sẽ thả. Nói, phản phất công đạo sự tình giống nhau. Hắn để đao đi lên trước một bước, chỉ thấy ngân quang chợt lóe, đao khởi đao lạc. Thế giới phảng phất yên lặng giống nhau, đặc biệt là kia anh chàng lỗ mãng cùng hắn huynh đệ năm người, đều là cảm giác tâm đều phải nhảy ra cổ họng nhi. Chính là, chờ đợi kia anh chàng lỗ mãng không phải đau đớn, chờ đợi kia năm người không phải máu tươi đầm địa trường hợp cùng đầu rơi xuống đất bi thống. Thẩm Thiếu Dương nhất cử đao, mau mà chuẩn huy quá kia anh chàng lỗ mãng chỉ cảm thấy chính mình đỉnh đầu một trận đao phong sẽ qua, hoàn toàn không có trong tưởng tượng bị thương đau đớn cảm giác. Đại thấy thẩm thiếu dương đem đao thu hồi tới thời điểm, kia anh chàng lỗ mãng đỉnh đầu rơi xuống vài sợi sợi tóc. Mà phía trước đi theo thẩm thiếu dương động tác mà tâm tình lên xuống phập phòng 5 người, lúc này trên mặt đất thấy như vậy một màn, tức khác yên lòng. Đương nhiên, cái kia anh chàng lỗ mãng phục hồi tinh thần lại, nhìn trên mặt đất vài sợi sợi tóc, tức khác hiểu được. Nguy lai, trước mặt cái này lợi hại nam tử, cư nhiên không tính toán sát chính mình. Kia hắn lại vì sao như vậy? Thẩm Thiếu Dương thu đao, một phen ném cấp cách đó không xa với Thiết nghiêu, với Thiết nghiêu nhanh chóng vững vàng tiếp nhận, trở tay cắm ở phía sau bối lên. Anh chàng lỗ mạng thở hổn hển một ngụm khí thô, cả người phía sau lưng đều bị mồ hôi cấp tầm ướt. Loại này giống như từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến cảm giác làm hắn cả người đều mau hư thoát. Không phải hắn sợ chết chỉ là nghĩ đến còn có như vậy nhiều chuyện tình không có làm hắn trong lòng luôn có chút thất vọng cùng không cam lòng chính là vì kia mấy cái huynh đệ hắn nguyện ý như thế hiện tại trước mặt có hai con đường theo ta đi hoặc là chết ở chỗ này thẩm thiếu dương lạnh băng thanh âm truyền ra tới lại làm vừa mới cho tàn lại cháy anh chàng lô mãng lại một lần ngã vào tuyệt vọng bên trong vừa rồi người nọ sợ là thử chính mình thôi đang nghĩ ngợi tới Thẩm thiếu dương thanh âm lại lần nữa vang lên, đương nhiên, lúc này đây, là ngươi cuối cùng cơ hội. Ta cho ngươi một cái lựa chọn, nếu là lựa chọn người sau, như vậy hôm nay các ngươi sáu cá nhân đều đừng nghĩ tồn tại rời đi. Hắn sẽ không bỏ qua khi dễ quá duyệt như người, cho dù là tạp nàng cửa hàng người. Pham la đụng vào hắn một lần, đều đến đã chịu trừng phạt. Anh chàng lỗ mãng lúc này lưng lại lần nữa toát ra mồ hôi lạnh, hắn cũng ở tự hỏi. Một bên rốt cuộc là 5 người dễ dùa đứng dậy, lại không dám lại nhiều có động tác. Với thiết ngư nhìn bọn họ liếc mắt một cái, căn bản không đem người để vào mắt. Phản phất, kia mấy người bất quá là vật chết giống nhau. Mắt thấy 6 cá nhân đều ở do dự. kia anh chàng lỗ mạng ánh mắt đảo qua chính mình huynh đệ, trong lòng một hành. Xoay mặt nhìn về phía thẩm thiếu dương, ngước nhìn nói, ta đi theo ngươi. tựa hồ, nói như vậy yêu cầu rất lớn dũng khí. Hắn không biết lúc này đây nếu là đi theo trước mặt người này đi rồi, hắn có thể hay không tồn tại trở về, hoặc là nói có hay không cơ hội. Chính là, hắn không thể lại đợi, hắn không thể làm các huynh đệ có tánh mạng chi ưu. Đại ca! Đại ca, không thể đáp ứng A. Đại ca, ngươi đừng cùng hắn đi. Đúng vậy, đại ca, chúng ta huynh đệ có phúc cùng hưởng cùng khó cùng đường, cùng lắm thì vừa chết. Đại ca! kia anh chàng lỗ mãng lời nói rơi xuống, mặt khác năm người đều lần lượt nói ra lời nói, muốn ngăn cản hắn. cơ miệng, các ngươi là đại ca vẫn là ta là đại ca. lời này vừa ra, quả nhiên những người đó đều không nói, chính là trong mắt tràn đầy dây dưa thần sắc. thấy mấy người đều an tĩnh, anh chàng lỗ mãng vội vàng nói, các ngươi nếu là còn khi ta là các ngươi đại ca, liền nghe đại ca một câu. nói lời này, kia anh chàng lỗ mãng quay đầu đối với thẩm thiếu dương hỏi vị này tráng sĩ ta này nằm cái huynh đệ được rồi chớ có nhiều lời người theo ta đi mặt khác mấy người cũng muốn đổi một chỗ đương nhiên chờ sự tình xong rồi ta lại thả bọn họ thẩm thiếu Dương không nghĩ vô nghĩa kia anh chàng lỗ mãng vô pháp chỉ phải đờ đẫn gật gật đầu trong mắt ra suy sút còn dư lại như vậy một kia vui mừng chính mình có thể giữ được mấy cái huynh đệ tánh mạng liền thành nếu là liền bọn họ đều không hề Sợ là, như vậy hậu quả, hắn không dám tưởng tượng. Mấy năm nay tuy rằng bọn họ ở trong thị trấn nhìn như cả lơ phất phơ, không làm việc đàng hoàng, chính là này đó đều là bị phạm kiến nhân cấp bức. Phạm kiến nhân yêu cầu tay đấm, yêu cầu người cho hắn hỗ trợ, liền làm cho bọn họ ra tay, bất quá là sợ ô hế tay mình. Mặt khác còn có càng sâu tầng ý tứ, kia đó là vì không bị người bắt lấy nhược điểm. Một bên với Thiết Như thấy Thẩm Thiếu Dương nhấc chân phải đi, lúc này mới đi qua đi đá đá trên mặt đất anh chàng lỗ mãng. Lăn lên, chạy nhanh đuổi kịp. Nói, với Thiết Như một phen rút ra đại đao, xua tay làm kia 5 người đi theo. Bọn họ trong viện còn có xe ngựa, với Thiết Như ngồi xe ngựa cầm đao mang theo mấy người đi ra ngoài. Mà Thẩm Thiếu Dương vừa ra tới liền xoay người lên ngựa, vượt mã mà đi. Phía sau anh chàng lỗ mãng nhìn còn xuyên ở một bên một con ngựa, nhìn nhìn đi xa thân ảnh, không dám ở lâu, vội vàng duỗi chân lên ngựa đuổi theo đi. Ở gia thị trấn vùng ngoại ô, với thiết nghiêu mang theo xe ngựa không có cùng Thẩm Thiếu Dương cùng nhau. Thẩm Thiếu Dương mang theo người nọ đi một chuyến tiệm vải, trở lại lần nữa ra tới thời điểm, đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Bất quá nhìn chung quanh tiệm vải vài giây, Thẩm Thiếu Dương liền bung một tỏi bạc đối trưởng quầy nói. Cho ta lấy hai thân xiêm ý đi ta muốn một gian phòng đuổi. Giống như vậy sự tình hứa không phải lần đầu tiên thấy, kia trưởng quầy cười chạy nhanh thủ hạ bạc làm tiểu nhị lấy quần áo. Rốt cuộc là cửa hàng nhỏ, quần áo chủng loại không nhiều lắm, nhưng thật ra tiểu nhị cũng cơ linh, dựa theo hai người dáng người cầm quần áo. Bất quá, sợ là cũng nhìn ra kia anh chàng lô mãng cụp mi rũ mắt bộ dáng, đương hắn là cái người hầu thôi. thẩm thiếu dương tiến vào tiệm vải cách gian. Đem một bộ áo vải thô một phen ném cho kia anh chàng lỗ mãng, thay đổi. Chỉ hai chữ, lạnh lùng. Không bao lâu, hai người liền ra tới. Lúc này, kia anh chàng lỗ mãng hỗn độn kiểu tóc biến thành thư đồng khăn trùng đầu. Thô trắng cao lớn thân mình ăn mặc vải thô màu xám áo dài. Sau lưng còn có một cái thư cái soạn. Nếu là không ngẩn đầu xem hắn đôi mắt, không ai có thể nhìn ra hắn là vừa mới cái kia trắng hán. Người bình thường thấy được. Chỉ đương người này trời sinh vóc người cao lớn thôi, hơn nữa kia anh chàng lô mãng gánh sọt đựng sách, càng là giống một cái người hầu. Thẩm Thiếu Dương cũng thay đổi một thân quần áo, trên người là màu thiên thanh áo ngắn, trên đầu dùng màu xanh lá dây cột tóc thúc khởi. Cùng phía trước tới H.I. thì hoàn toàn bất động, không người có thể phát hiện. Không chỉ có như thế, Thẩm Thiếu Dương còn đi xe hành mua một chiếc xe ngựa, đem mã trồng lên, hai người lại lần nữa lên đường. Dọc theo đường đi, Người nọ nhìn thẩm thiếu dương cách làm, trong lòng tức khắc minh bạch. Nếu là phạm gia hoặc là phủ nha người tới tìm, sợ là không có khả năng tìm được bọn họ. Nghĩ đến đây, kêu anh chàng lỗ mãng đột nhiên cảm giác được một tiếng nhẹ nhàng, giống như rỡ xuống tay lại giống nhau. Có thể thấy được, hắn đối phạm gia, đối phủ nha có bao nhiêu đại áp lực. Thẩm thiếu dương không có cấp một ánh mắt cho hắn, ném cho hắn quần áo, ném cho hắn roi ngựa, sở hữu sự tình đều phải chính hắn lĩnh hội. Đương nhiên, thẩm thiếu dương đối kia anh chàng lỗ mãng cũng cảm giác không kém. Rốt cuộc cả người có nam tử khí khái, có nghĩa khí. Tuy rằng công phu kém chút, hơn nữa hắn ở trong thị trấn thanh danh không tốt, chính là, này đó đều là có thể thay đổi. Xem kia anh chàng lỗ mãng thực giật mình thay quần áo xử lý chính mình, lại thành thành thật thật đánh xe, thẩm thiếu dương càng thêm mặc kệ hắn. Bọn họ xe ngựa là bình thường lam đỉnh xe ngựa, mỗi ngày xuất nhập thị trấn giống như vậy xe ngựa vô số kể, tự nhiên sẽ không bị người phát hiện cái gì. bọn họ xe ngựa vừa đến xong hà Trân, chân chấn ngoại, với Thiết Ngưu xe ngựa cũng vội vàng tới rồi. Đương nhìn hai cái không sai biệt lắm xe ngựa khi, mấy người đều không có nói chuyện. Với Thiết Ngưu cùng Thẩm Thiếu Dương liếc nhau, sau đó đem người an bài ở phủ nha phụ cận một chỗ chỗ ở. Đại ca, quá mức vội vàng, cho nên này phòng ở có chút rách nát. Với thiết ngưu thấy thẩm thiếu dương nhíu mẩy nhìn chung quanh nhà ở, lúc này mới gãi đầu ngượng ngùng giải thích. Đương nhiên, quay lại vội vàng, có thể tìm được tới gần phủ nha nhà ở, còn không cho người phát hiện cái gì. Thật sự là đã không tội. Thẩm thiếu dương gật gật đầu, không nói gì thêm. Hắn quay đầu nhìn trước mặt mấy người, kia anh chàng lỗ mãng liền thư cái soạn cũng không dám vông. Tự nhiên là bởi vì thẩm thiếu dương không nói gì. Mà một bên năm người cũng là thay đổi bộ dáng. Bất quá, vừa rồi nhìn đến kia năm người bộ dáng, Thẩm Thiếu Dương vẫn là cảm giác có chút buồn cười. Kia năm người, nhỏ nhất cái kia, chính là lúc trước bọn họ trước hết bắt cóc kia một cái. Bởi vì vóc dáng tiểu, cho nên với Thiết như làm hắn giả dạng thành nữ tử. Màu xám quần áo, mặt trên rất nhiều mù vá, còn có một đầu lộn xộn đầu tóc, nhưng là, quần áo kiểu dáng xác thật là nữ tử. Còn có mặt khác bốn người cũng thập phần kỳ quái một cái là trên đầu rán một khối thuốc cao bôi trên da chó, nhìn qua lôi thôi lết thiết. đến nỗi những người khác đều hảo không đến chỗ nào đi. tóm lại cùng chính mình phía trước nhìn đến hoàn toàn bất động. thầm thiếu dương cảm thấy buồn cười không thôi, cũng chỉ có với thiết nhu mới có như vậy ánh mắt cùng quyết đoán, cư nhiên đem người chỉnh thành bộ dáng này. vì cấp huynh đệ mặt mũi, thầm thiếu dương tự nhiên sẽ không cười ra tới. người theo ta đi, bọn họ lưu lại nơi này. nói. Thẩm Thiếu Dương mang theo kia anh chàng lỗ mãng đi rồi. Với Thiết Ngưu nhìn kia năm người còn làm cho bọn họ làm một ít ra sự, nhưng thật ra đầu một hồi hưởng thụ một lần đương gia bộ tịch. Kia năm người đều sợ hãi với Thiết Ngưu võ công, tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ nhìn anh chàng lỗ mãng bị mang đi, trước khi đi kia thật sâu xem bọn họ liếc mắt một cái, bao hàm quá nhiều ý tứ. Thẩm Thiếu Dương không có muốn xe ngựa, hắn cất bước lên ngựa, túi đầu nhìn người nọ ngươi về sau đã tiêu thẩm hổ ta muốn mang ngươi sẽ nhà ta, biết nói như thế nào sao kia một đôi sắc bén đôi mắt làm anh chàng lỗ mãng không dám nói chút cái gì hai giây sau mới lập tức túi đầu trả lời nói là tiểu nhân về sau chính là thẩm hổ tiểu nhân là ra trên đường mua tới cấp gia đương gã sai vặt Tuy rằng nói như vậy không làm thẩm thiếu dương nhiều vừa lòng, chính là lại nhướng mày không có nhiều lời đi thẩm thiếu Dương nói một chữ, Dương lên roi ngựa. Thẩm thiếu dương trong lòng nhớ Lâm Duyệt Nhi, trong lòng nghĩ Lâm Duyệt Nhi thân thể, đột nhiên nhìn đến chạy như bay mà qua có một nhà hiệu thuốc, đột nhiên một phen giữ chặt dây cương, ngừng lại. Bất quá hai giây lập tức quay đầu ngựa lại, hướng tới kia hiệu thuốc chạy đi. Thẩm hổ không dám đi vào, đi theo phía sau cuối cùng chịu ở ngoài cửa, cực kỳ giống gã sai vặt. Không bao lâu, Thẩm thiếu dương liền ra tới, trong tay đều cầm hai bao đồ vật, Trong mắt tựa hồ nhiều chút cái gì? Chỉ là, này đó, thầm hồ nhìn không ra tới. Đương nhiên, từ nay về sau, trên đời lại vô cái kia anh chàng lỗ mãng, chỉ có một thầm hồ. Thầm hồ không biết, hắn nhân sinh tại đây một khắc bắt đầu viết lại. Lúc này, một chiếc xe ngựa tự bọn họ ngựa một bên qua đi, mang theo một trận cho bụi. Không ai chú ý này đó. Thầm thiếu dương dơ lên roi ngựa, nhanh chóng hướng trong nhà chạy đến. Mà vừa rồi đi ngang qua kia chiếc xe ngựa, hướng chấn ngoại đi. Cùng lúc đó, Lâm chấn thủ khất cái đột nhiên luôn uống. Một truyền nhị, nhị chuyên tam, có người đem tin tức chuyển đi xong hạ chấn. Lâm Duyệt Nhi về nhà sau liền không ra tới, đem không gian hảo hảo nhẹ điểm một lần. Kiểm kê xong không gian đồ vật, Lâm Duyệt Nhi đem chính mình sở hữu tiền bạc đều đem ra. Hiện giờ, cũng không biết không gian có thể hay không biến mất, đặt ở không gian thật sự không bảo hiểm. nghĩ nghĩ Lâm Duyệt Nhi vây tay làm thẩm lương lại đây. Thẩm lương đã an bài hảo trong đất sự tình, hiện giờ chính trở. Lâm Duyệt Nhi lấy ra trong đó một cái dương. Đi đem mấy thứ này tồn nhập tiền trang. Nghĩ nghĩ, Lâm Duyệt Nhi tiếp tục nói, cho ta tồn tại bảo phong hảo, liền dùng tên của ta. Nói, phất tay làm thẩm lương đi xuống làm. Thiên Chiêu quốc tiền trang không ít, nhất nổi danh chính là thiên hạ tiền trang, nói chủ tử sau lương thập phần thần bí. Mặt khác. Còn có một cái chính là Bảo Phong Hào. Bên ngoài đều nói, kia Bảo Phong Hào chính là Lưu Nguyệt công tử Tiền Trang. Nếu là người quen, tự nhiên liền tồn tại Lưu Nguyệt công tử nơi đó nhất thích hợp bất quá, rốt cuộc hắn cùng chính mình có hợp tác, còn nữa, hắn Tiền Trang tương đối an toàn. Lâm Duyệt Nhi không tin những cái đó đại thế gia Tiền Trang, rốt cuộc là không tin được. Thiên Trinh còn có thể, nhiều liền có chuyện. Mắt thấy chính mình trong tay đầu cũng không có việc gì, liên chờ thêm một thời gian lại đem không gian mặt khác đồ đổ vật đổi vận ra tới một đám là được. Hiện giờ kho hàng hạt giống còn có không ít đâu. Nhìn trong tay đầu mặt khác mấy cái cái dương, một cái là nàng trang sức hộ, một cái là ngân phiếu hộp lớn nhất cái kia trang chính là tầm thường phải dùng bạc. Mặt khác còn có một cái là trang sổ sách cùng một ít thẻ bài. Tỷ như tính tuệ sư phó cấp một bài, Lưu nguyệt công tử cấp đổ nghệ phường thẻ bài, còn có nàng chính mình cửa hàng thẻ hội viên từ từ. Lâm Duyệt Nhi nhìn cái kia ngân phiếu hộ, mở ra nhìn lên, duỗi tay lấy ra một chồng tính tính. Trong lòng nghĩ, chính mình ở Thanh Châu phủ phủ thành đều khai cửa hàng. Hiện giờ cũng coi như là ổn định xuống dưới, trong thị trấn sinh ý cũng chịu không nổi cái gì ảnh hưởng, chỉ cần đem lần này phạm ra 17 năm cái giải quyết liền thành. Này cũng coi như là giết gà dọa khỉ đi. Xem ra, chính mình vẫn là không có thế lực. Nếu là tưởng tượng Lưu Nguyệt Công Tử cùng Âu Dương tiên sinh như vậy, phỏng trừng liền không ai dám động nàng. Đang nghĩ người tới, lúc này, song hà chân thượng, một tòa nhà riêng. Một tháng bạch tỷ sam nam tử đột nhiên đánh một hát sỉ, như ngọc trên mặt mang theo kinh ngạc. Xem ra, có người ở nhắc mãi chính mình đâu. Nam tử đột nhiên đạm đạm cười, tia tươi cười phảng phất hoa khai, làm thiên địa mất hết nhan sắc. Mà Lâm Duyệt Nhi lúc này cầm ngân phiếu kiểm kê. Cuối cùng lấy ra một nửa vây tay làm thẩm toàn lại đây. Ngươi cầm này đó đi ưu châu phủ đi, nhìn xem nơi đó nhưng có lớn hơn một chút thôn trang. Hẻo lánh một ít không quan trọng, chỉ cần yếu địa phương đại. Còn có, nếu là có nuôi thành một mảnh mà cũng có thể mua. Bất luận là ruộng tốt vẫn là đất hoang. Đúng rồi, nếu là có bị mặt trên đỉnh vì núi hoang, cũng có thể mua một ít. Nói, Lâm Duyệt Nhi đem một đại điệp ngân phiếu hướng thẩm toàn diện trước đẩy. Nghĩ Nghĩ tiếp tục nói, bạc nếu là không đủ, ngươi đến lúc đó làm người chuyển tin lại đây. Ma mua đến càng nhiều càng tốt, đương nhiên, không cần chỉ dùng một người tên. Nghĩ chính mình hộ tịch, Lâm Duyệt Nhi nói, đem một bộ phận viết tên của ta, một bộ phận viết cha ta, mặt khác viết ta công công. Chỉ có như vậy mới được, rốt cuộc người khác là dựa theo hộ tịch tới. Nếu là ngươi cả gia đình đều mua nhiều như vậy, không thể được. Thả. Mua tơi tốt nhất còn không thể dựa đến thân cận quá. Đương nhiên, này đó liền phải thẩm toàn chính mình đi nắm chắc trừng mực. Chủ nhân yên tâm, thiểu nhân minh bạch. Nói liền phải xoay người, Lâm Duyệt Nhi lại bổ sung nói, ngươi mang theo ngươi tức phụ nhi cũng đi thôi, tả hữu bận việc khai lại có người chiếu cấu ngươi ăn trụ cũng hảo một chút. Nói liền xua tay làm người đi xuống. Nói như vậy, nhìn như bình thường, lại làm thẩm toàn tâm trung ấm áp. Chủ nhân rốt cuộc là mềm lòng. Sợ chính mình một người bận việc bất quá tới ăn trụ không tốt. Đối Lâm Duyệt Nhi cảm kích liền hóa thành vì Lâm Duyệt Nhi nỗ lực làm việc động lực. Mắt thấy Thẩm Toàn rời đi, mà Thẩm Thiếu Dương lúc này cũng cưới ngựa về đến nhà. Thiếu gia đã trở lại. Thẩm Toàn cùng Thẩm Thiếu Dương một cái đi vào, một cái ra tới, gặp gỡ, Thẩm Toàn cùng cung kính kính hành lễ. Thẩm Thiếu Dương không có để ý, gật gật đầu. Đột nhiên có định trụ bước chân nói, làm người cho hắn an bài trụ địa phương nói lại ném xuống một câu, không cần thật tốt quá. Sau đó liền nhắm thẳng chính mình sân đi. Thẩm Toàn nhìn theo Thẩm Thiếu Dương rời đi, lúc này mới quay đầu nhìn trước mặt nam tử. người này làm trò là cao to a, bất quá Thẩm Toàn lại sẽ không sợ hắn. ngươi là thiếu gia mang về tới gã sai vào đi. Điều tên là gì a? Thẩm Toàn mang theo đạm cười hỏi. Chỉ cần là thiếu gia hoặc là chủ nhân mang về tới người, hắn cũng sẽ không lo lắng mặt khác kia anh chàng lỗ mãng, cũng chính là hiện giờ thầm hổ, hắn ngây người một giây mở miệng đờ đẫn nói, là, tiểu nhân kêu thầm hổ. Lời này vừa ra, thẩm toàn gật gật đầu. Người này cùng tên nhưng thật ra thật giống. Chỉ là, nếu là đem hổ đổi thành như liền càng giống. Người này nơi nào là một đầu hổ a, Quả thức tráng đến giống đầu như giống nhau, nhìn liền doan người. Được rồi, vậy ngươi đi theo ta. Ta cho ngươi giới thiệu chỗ ở chờ hạ làm người lãnh ngươi nhìn xem ta còn có việc cũng phải đi vội đâu nói thẩm toàn liền mang theo thẩm hổ đi xuống thẩm thiếu dương lúc này gặp nhau lâm duyệt nhi tâm đều bay lên tới đều muốn dùng phi bay đến chính mình phòng đi lâm duyệt nhi nhìn trước mặt cái dương sau đó mở ra cái kia trang có sổ sách cùng thẻ bài cái dương mở ra ánh mắt đảo qua đổ nghệ phường thẻ bài đạm nhiên nhìn thoáng qua lại không có cầm lấy tới mà kia khối tính tuệ sư phó cấp một bài Nàng lại tổng cảm giác gần chứa thứ gì dường như. Lâm Duyệt Nhi duỗi tay cầm lấy hộp bộ bài, tinh tế vướt ve mặt trên điều khắc hoa văn. Cái loại này làm người nháy mắt là có thể an tâm cảm giác đánh nút lại, cảm giác không quá kém. Đang định lúc này, Thẩm Thiếu Dương xa xa liền nhìn thấy phòng cửa mở ra. Hơn nữa, cái bàn đối diện bên ngoài, Lâm Duyệt Nhi ngồi ở chỗ kia vừa xem hiểu ngay. Thẩm Thiếu Dương cầm trong tay hai bao đồ vật. Sau đó tự trong lòng ngực móc ra một cái vải đỏ bao vây lấy đồ vật tiểu tâm cầm, lúc này mới đến gần. Duyệt Nhi, ngươi đang xem cái gì đâu? thẩm thiếu dương thấy chính mình đi vào tới Lâm Duyệt Nhi cũng chưa phát hiện, tức khắc có chút tò mò. Có thể làm Lâm Duyệt Nhi như vậy cảm thấy hứng thú, rốt cuộc là cái gì đâu? Nhìn trên bàn mấy cái hộp, đều không đủ một thước tới trường, nghĩ đến đều là Lâm Duyệt Nhi vốn riêng. Đối với này đó... Thẩm Thiếu Dương tự nhiên sẽ không hỏi đến. Mà Lâm Duyệt Nhi trầm tĩnh tâm đột nhiên bị Thẩm Thiếu Dương thanh âm quấy rầy, nàng mơ mịt ngẩng đầu, kia một lăng bộ dáng làm Thẩm Thiếu Dương trong lòng thẳng hô đáng yêu. Thẩm Thiếu Dương cười đem đồ vật đặt lên bàn, nhìn quét liếc mắt một cái. Đôi mắt nhìn đến trên bàn một cái không che lại hộp, bên trong bảy biển ước chừng nửa hộp ngân phiếu. Chính là trên cùng một chương đều là mặt chán một 100 lượng ngân phiếu đâu. Nay đủ để thấy được, phía dưới bạc cũng không sai biệt lắm. Này đến nhiều ít bạc ca. Tuy rằng trong lòng khiếp sợ, nhưng là trừ bỏ khiếp sợ, thẩm thiếu dương trong lòng cùng trong mắt hoàn toàn không có một tia tham ô. Lâm Duyệt Nhi ngẩn đầu nhìn về phía thẩm thiếu dương, thấy hắn nhìn thoáng qua trên bàn liền không nhìn. Người đã trở lại. Nàng đạm cười nói. Thẩm thiếu dương cười gật gật đầu, lại hỏi, Duyệt Nhi hôm nay vội không vội? Có mệnh hay không? Thân mình nhưng có chỗ nào không thoải mái? Hắn kỳ thật muốn hỏi nàng nguyệt sự có đau hay không? Chính là, lời nói đến bên miệng lại không có biện pháp hỏi ra khẩu tới. Lâm Duyệt Nhi nghe hắn liên tiếp hỏi ba cái vấn đề, có chút buồn cười. Không mệt, ta cũng không có làm cái gì, chính là hơi há mồm thôi, sự tình đều là bọn họ đi làm. Nói, nghĩ đến mặt sau hỏi vài câu lại nhàn nhạt nói, ta cảm giác khá tốt, không có nơi nào không thoải mái. Nàng lúc này gương mặt có chút từng đỏ. Nàng tự nhiên là nghe ra tới thẩm thiếu dương hỏi chính là cái gì chính là chính mình cũng xấu hổ mở miệng. Hơn nữa nàng xác thật không có việc gì a. Thẩm Thiếu Dương nghe xong hai câu này lại thấy nàng sắc mặt vô dị, lúc này mới yên tâm. Tuy rằng không biết Lâm Duyệt Nhi lần này vì sao không đau, chính là không đau cũng hảo. Hắn chính là đau lòng nàng đâu. Nghĩ nghĩ, Thẩm Thiếu Dương đem kia hai bao điểm tâm nhẹ nhàng đẩy. Duyệt Nhi, ta ở hiệu thuốc cho ngươi mua cái này. Đại Phu nói nấu thủy hoặc là phao thủy đều có thể. Nói thật ra phía trước ở hiệu thuốc hắn chính là cảm giác thực khó xử chính là tưởng tượng đến lâm duyệt nhi vì hắn làm sự tình vì hắn sinh nhi dục nhi hắn như thế nào đều không qua được thẩm thiếu dương cũng là căng ra đầu vào hiệu thuốc hỏi kia ngồi công đường đại phu biết được nguyệt sự muốn ăn này đó mới hảo chút hắn mới chụp tới đại duyệt nhi ăn xong sau lại đi mua là được lâm duyệt nhi không nghĩ tới hắn ra cửa làm việc còn nhớ chính mình trong lòng cũng có chút tấm áp Gật gật đầu nhận lấy này phân hảo ý, ân, ta nhớ kỹ. Thẩm Thiếu Dương thấy Lâm Duyệt Nhi không có bài xích, lúc này mới an tâm, lại đem một cái vải đỏ bao vây lấy đồ vật đưa lên đi. Nga, còn có cái này. Cùng nhau ăn đi. Mở ra vải đỏ, bên trong hoảng sợ là một gốc cây phẩm tướng hoàn hảo nhân sâm. Xem người nọ tham bộ dáng, tất nhiên giá cả không tiện nghi. Lâm Duyệt Nhi không nghĩ tới chính mình tới tháng sự đều có thể làm Thẩm Thiếu Dương coi trọng. Nàng càng không biết thẩm tuyết nói qua những lời này đó. Lúc này trong lòng một trận quay cuồng, thẩm thiếu dương thật sự là để ý chính mình đi. Nàng cười đều dưới tay, nhìn sắc trời cũng không còn sớm, Lâm Duyệt Nhi tính toán đứng dậy, đột nhiên mở miệng nói, ngươi có đói bụng không? Ra đi cho ngươi làm chút ăn. Ra cửa bên ngoài, sợ là lúc này trở về cũng đói bụng đi. Nói liền đứng dậy, mới vừa đứng dậy, chỉ nghe một tiếng dầu dĩ tiếng vang. Lệch cạch một tiếng, một cái đổ vật tự trong tay rơi xuống. Lâm Duyệt Nhi cúi đầu vừa thấy, là cái kia một bài. Đang muốn nhặt lên tới, mà Thẩm Thiếu Dương so nàng càng nhanh, nhanh chóng không người liền đem kia một bài nhặt lên tới. Ngay sau đó nhìn thoáng qua liền đưa qua. Lâm Duyệt Nhi cười tiếp nhận, làm hắn đợi chút, chính mình đi làm ăn đến. Thẩm Thiếu Dương trở về một câu, cười xem nàng rời đi. Trong lòng lại nghĩ, vừa rồi cái kia một bài sự tình. Cái kia một bài, liếc mắt một cái nhìn lại tựa hồ là bình thường đồ vật, chính là mặt trên hoa văn còn có cho hắn đệ nhất cảm giác đều không phải bình thường đồ vật nên có. Tuy rằng không biết Lâm Duyệt Nhi vì sao có cái kia một bài, nhưng là Thẩm Thiếu Dương lại đem chuyện này đặt ở trong lòng. Lại nhìn Lâm Duyệt Nhi không có thu hồi tới hộp, hộp nằm một khối hình bầu dục xanh biếc ngọc bội, mặt trên ba cái chữ to, đổ nghệ phường. Thẩm Thiếu Dương tuy rằng mất trí nhớ, chính là tuy là ở Cẩm Châu Phủ, Hắn đều nghe nói qua đổ nghệ phường. Đổ nghệ phường, đó là những cái đó văn nhân mặc khách thường đi địa phương. Chính là tầm thường bá tánh đều biết đến, chính là lại không bao nhiêu người thật sự có thể đi vào đi, rốt cuộc nơi đó yêu cầu cực cao. Có thể đi vào đều là chuyện may mắn, kia đổ nghệ phường đặc có ngọc bài, kia càng là khó được. Không nghĩ tới, Duyệt Nhi cư nhiên may mắn được đổ nghệ phường ngọc bài. Thẩm Thiếu Dương đã từng nghe thiết kỵ đội những cái đó có chút bối cảnh người ta nói quá, Kia đổ nghệ phường ngọc bài, trong thiên hạ, bất quá năm khối. Một khối ở Lưu Nguyệt Công Tử trong tay, Lưu Nguyệt Công Tử trưởng quản đổ nghệ phường sở hữu sự tình. Mà, còn có một khối ở Âu Dương tiên sinh trong tay, thiên hạ đệ nhất công tử, tự nhiên không người có thể so sánh. Mặt khác một khối, có một khối ở đường kim hoàng hậu nương nương trong tay mặt khác còn có một khối tựa hồ ở thủ phụ nhất phẩm phu nhân trên tay. Không nghĩ tới, này thứ năm khối, cư nhiên ở Duyệt Nhi trong tay đầu. Ai có thể nghĩ đến, một cái nông phụ trong tay đầu cư nhiên sẽ có đổ nghệ phường ngọc bài đâu? Phía trước bốn người đều là từ thân phận có địa vị người, chính là Duyệt Nhi. Thẩm Thiếu Dương tuy rằng không biết là vì cái gì, nhưng là dựa vào Lâm Duyệt Nhi bản lĩnh, này ngọc bài tự nhiên nàng có thể được. Giờ này khắc này. Thẩm Thiếu Dương suy nghĩ, không biết Duyệt Nhi phía trước kia đều làm chút cái gì, quá khứ của nàng, chính mình tựa hồ không có tham dự quá. Như vậy, về sau, nàng về sau cùng tương lai, chính mình tất nhiên không cần vắng họp. Thẩm Thiếu Dương lúc này trong mắt tinh quang chợt lóe mà qua, trong lòng càng thêm muốn biến cường. Trở nên cũng đủ bảo hộ Duyệt Nhi cùng hải tử. Đây là hắn hiện giờ ý tưởng, là hắn vì này đi trước nỗ lực mục tiêu. Lâm Duyệt Nhi nghĩ thời tiết nhiệt. Liên cấp Thẩm Thiếu Dương làm một cái lạnh mặt. Thứ này dễ dàng làm, nàng tốc độ cũng mau. Chỉ là, chờ Thẩm Thiếu Dương ăn đến một nửa thời điểm, Thẩm Lương đã trở lại, mang theo cùng nhau tới còn có thu tới. Lâm Duyệt Nhi biết thu tới tất nhiên là tra được cái gì, bất quá nhìn sắc mặt của hắn liền biết sự tình không hảo. Nàng cũng không nghĩ tới tránh đi Thẩm Thiếu Dương, ánh mắt đảo qua người tới, xảy ra chuyện gì? Chính là bên kia xảy ra sự cố. Quả nhiên! Lâm Duyệt Nhi lời nói vừa hỏi xuất khẩu, thu tới liền lo lắng gật gật đầu, trong lòng có chút thấp thỏm nói, chủ nhân, vừa rồi tiểu nhân thu được tin tức, kia thủ Lâm chấn khất cái chuyển ra tới tin tức, kia hỏa Nhi người không thấy. Lời này nói, không người nhìn đến ngồi ở một bên ăn mỉ thẩm thiếu dương, đang nghe đến lời này thời điểm, trong tay đầu động tác một đốn, ngay sau đó, lại lập tức ăn lên. nay trong nháy mắt động tác, không có bất luận kẻ nào phát hiện. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy có chút giật mình, trên mặt nhìn không ra khác thường, có biết là người nào mang đi. Như vậy vài người, nhất định sẽ lưu lại manh mối. Lâm Duyệt Nhi nói nói được khẳng định. Chính là, lúc này đây phải thất vọng. Nàng đã là nhìn đến thu tới sắc mặt, xem ra, là không ai đuổi theo những người đó. Chủ nhân, mấy người kia cũng không biết bị người nào mang đi, cùng người còn không có ra lâm chấn thị chấn liền đem người cùng ném. Nói có chút ảo não gãi đầu. Thẩm Thiếu Dương trộm dương mắt nhìn thoáng qua còn ở Thiển Nhĩ mày suy tư Lâm Duyệt Nhi, trong lòng có chút không đành lòng. Hắn rất muốn nói, người ta mang đi, chính là làm trò này hai người mặt hắn cũng không dám nói. "Được rồi, người đi xuống đi. Không cần nhìn chằm chằm, xem ra là có người sớm có chuẩn bị." Lâm Duyệt Nhi có chút suy sút, nàng cho rằng nhìn chằm chằm lại tìm cơ hội là được. Nếu là minh tới không được, liền tới ám. Chính là, xem ra lúc này không thể thực hiện được. Thu tới cũng biết Lâm Duyệt Nhi lúc này tâm tình nhất định hạ xuống, vội vàng hành lễ lui ra. Thầm lương còn lại là đem tồn đến tiền trang phiếu định mức cung kính đưa lên tới, Lâm Duyệt Nhi chỉ đơn giản nhìn lướt qua liền gật đầu nhận lấy. Thầm thiếu dương đem này hết thảy đều xem ở trong mắt, trong lòng hơi hơi thở dài. Không nghĩ tới Duyệt Nhi cũng ở nhìn trầm chầm, chầm kia hỏa nhi người đâu. Mắt thấy thầm lương phải đi. Thẩm Thiếu Dương một phen bưng chén ăn xong lúc sau một ngụm, lúc này mới nói, người đi đem hôm nay ta mang về tới người nọ mang lại đây. Lời này nói được đột nhiên, Thẩm Lương ngây người một chút, ngay sau đó cung kính theo tiếng đi làm. Lâm Duyệt Nhi còn chưa từ chính mình nghi hoặc trung giải thoát ra tới, Thẩm Thiếu Dương thấy vậy dối tay bắt lấy Lâm Duyệt Nhi đặt lên bàn tay nói, Duyệt Nhi, không cần phí công, phạm Gia sự, ta nhất định cấp làm cho bọn họ cho người một công đạo. Không nói quát tiếp theo tầng ra, nhưng là tổng có thể làm cho bọn họ trả giá một chút đại giới đi. Hắn liền không tin, như vậy một cái phạm ra, có như vậy một cái nhi tử, có thể không có một kia nhược điểm. Còn có cái kia phủ nha lý chính đại nhân, nếu thật là một cái quan tốt, tự nhiên lần này liền sẽ không thiên vị phạm ra, đây là người sáng suốt đều xem tới được. Lâm Duyệt Nhi cảm giác được chính mình ngu bàn tay ấm áp, dương mắt đối thượng thẩm thiếu dương có chút lo lắng ánh mắt. Đột nhiên cảm giác được có loại có thể dựa vào cảm giác, nàng vẫn chưa rút ra tay. Ân. Tuy rằng chỉ là một thanh âm, chính là ở thẩm thiếu dương xem ra, này đó là Lâm Duyệt Nhi nguyện ý làm chính mình ra tay y tứ. Đang nghĩ người tới, bên kia thẩm lương mang theo một người cao lớn nam tử lại đây. Người nọ đúng là thẩm hổ. Thẩm hổ đi theo thẩm lương phía sau, túi đầu không dám ngẩn đầu đi vào. Giống như gia đình giàu có hạ nhân giống nhau. Thẩm hổ vừa tiến đến liền quỳ xuống, tiểu nhân thẩm hổ, gặp qua thiếu gia, thiếu phu nhân. Lâm Duyệt Nhi nghe được kia tục tầng thanh âm liền phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía người nọ. Nhưng thật ra có chút giật mình, không nghĩ tới thẩm thiếu dương sẽ mang như vậy một cái đại nơi lần đầu tới. Này, ngươi như thế nào dẫn hắn trở về? Lâm Duyệt Nhi có chút khó có thể tin. Dựa theo thẩm thiếu dương như vậy, hoàn toàn không cần người bảo vệ tốt đi. Như vậy đại nơi càng không thể có thể là bảo hộ nàng, đương nhiên, nàng càng thêm sẽ không cho rằng thẩm thiếu dương sẽ hảo tâm thu lưu ai ai ai. Thẩm thiếu dương nhướng mày nhìn trên mặt đất người, vẫn chưa làm hắn đứng dậy. Hắn đột nhiên thân mình trước huynh, tới gần Lâm Duyệt Nhi bên tai nói, người này chính là ngày đó tạp cửa hàng người. Nói thanh em không nhỏ, tự nhiên trong phòng người đều nghe được. Kia quỷ xuống đất người tựa hồ thân mình còn không tự giác run run. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới vừa mới thu tới nói những lời này đó, buồn làm chính mình có chút thất vọng, chính là thẩm thiếu dương lại cho chính mình tới một cái kinh hỷ lớn. Nghĩ hắn bận việc hồi lâu, sợ là chính là đi ra ngoài tìm người này rồi. Bất quá, không phải nói có vài cá nhân sao. Kia như thế nào liền hắn một cái a? Liên như vậy một người có thể đỉnh có gì hữu dụng đâu. Nàng muốn chính là kêu một đám người người. Thẩm Thiếu Dương thấy Lâm Duyệt Nhi không có sinh khí chính mình tự chủ trương, đạm cười giải thích nói, trên mặt đất người nọ là đầu lĩnh, mặt khác 5 người đều nhốt lại, Duyệt Nhi yên tâm, có Thiết Ngưu nhìn đâu. Tất nhiên sẽ không làm cho bọn họ cấp chạy thoát. Cái này lời nói vừa ra, Lâm Duyệt Nhi cũng yên tâm. Với Thiết Ngưu võ công tửa hồ cũng không tội, xem Thẩm Thiếu Dương sẽ biết. Hốn hồ, từ lần đó ra cửa sau, đến lần này trở về là cá nhân đều có thể nhìn ra với thiết nhu biến hóa. Cái loại này từ nội đến ngoại thay đổi, hoàn toàn làm người vô pháp bỏ qua. Hành đi. Cứ như vậy làm hắn lưu lại có thể chứ. Lâm Duyệt Nhi cũng không tín nhiệm trên mặt đất quỳ người này. Tập nàng cửa hàng, nàng tự nhiên sẽ không hảo tâm làm người đứng lên, cũng sẽ không coi như sự tình gì cũng chưa phát sinh. Kêu cửa hàng mỗi một chỗ đều là nàng tâm huyết, đều là nàng nỗ lực. Nàng không dung bất luận kẻ nào dâm đạp. Thẩm Thiếu Dương tựa hồ nghiện rồi, lôi kéo Lâm Duyệt Nhi tay bảo đảm nói, "Duyệt Nhi chỉ lo yên tâm đi." Có hắn những lời này, Lâm Duyệt Nhi cũng an lòng. Thẩm Thiếu Dương thấy nàng sắc mặt không kém, phất tay làm hai người lui ra. Vừa rồi còn trong lòng run sợ thầm hổ, không nghĩ tới chính mình cư nhiên dễ dàng đã bị người tiếp đón lui xuống. Hắn còn tưởng rằng chờ đợi hắn chính là một đốn đánh tơi bời đâu. Thẩm Hổ xoa xoa cái trán mồ hôi. Dương mắt lại cảm giác được có cổ tầm mắt nhìn chầm chằm chính mình. Nay theo cảm giác xem qua đi, cư nhiên là thẩm lương lạnh lùng nhìn hắn. Không nghĩ tới, trước mặt người cư nhiên chính là tạp nhà mình chủ tử cửa hàng người, quả thực là quá đáng giận. Thẩm hồ không biết, chính mình từ nay về sau, liền thành thẩm ra chán ghét đối tượng, mọi người đều bài xích hắn, liền bởi vì hắn đã từng tạp quá cửa hàng. Tự nhiên, điểm này tình huống còn duy trì một đoạn thời gian. Kêu đoạn bi thảm thời gian, thầm hổ vô số lần hối hận chính mình cư nhiên làm như vậy sai sự. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Chờ kia hai người vừa ly khai, Lâm Duyệt Nhi mới dương mắt nhìn thẩm thiếu dương. Lúc này mới phát hiện, không biết khi nào hắn đều lôi kéo chính mình tay cầm ở trong tay đầu. kia vui mừng bộ dáng từ nội phát ra, quả thực giống như cấp không khí tổng bỏ thêm ngọt ngào hơi thở giống nhau, làm Lâm Duyệt Nhi đều có chút hơi say nhìn này trương tuấn mỹ khuôn mặt lâm duyệt nhi có chút ngây người thẩm thiếu dương trực giác có chút buồn cười duyệt nhi tựa hồ đối chính mình một khuôn mặt còn thực vừa lòng bất quá như vậy vừa lúc chính mình liền thích nàng như vậy cái loại này trong mắt chỉ có hắn cảm giác làm hắn có loại muốn bay lên tới lâng lâng lâm duyệt nhi lúc này nào biết đâu rằng thẩm thiếu dương ý tưởng nàng ngây người vài giây sau lúc này mới xấu hổ không thôi chịu chịu tay phát hiện chịu không ra Chính là nàng lại nhìn thẩm thiếu dương lộ ra dù khóc bộ dáng, tức khác giống như xét đánh giống nhau. Hào ra hỏa, một đại nam nhân lộ ra như vậy bộ dáng, là chịu ủy khuất vẫn là sao? Quả thực làm Lâm Duyệt Nhi không nỡ nhìn thẳng, lúc này mới không rút ra tay tới. Trong phòng dị thường an tĩnh, Lâm Duyệt Nhi chịu không nổi loại này không khí, vội vàng một phen rút ra bản thân tay, hoảng loạn nói một câu còn có việc liền chạy ra đi. Mắt thấy Lâm Duyệt Nhi cuốn quýt đào tẩu bộ dáng, kia trắng non trên mặt từng đỏ một mảnh, Thẩm thiếu dương tức khắc cảm thấy tâm tình thật là vui sướng. Hồi tưởng khởi vừa rồi Lâm Duyệt Nhi đối mặt thầm hổ thời điểm không có giận mình bộ dáng, nghĩ đến là sẽ không để ý chính mình núng tay chuyện này. Tóm lại nàng là một nữ tử, nếu là có thể dựa vào, chính mình tất nhiên không nghĩ làm nàng quá mức cường căng. Thẩm thiếu dương híp mắt suy nghĩ một lát, đứng dậy hướng phía trước viện đi đến. Mới vừa đi đến tiền viện, thẩm hổ đứng ở tiền viện trong viện, đờ đẫn nhìn chầm chầm trên mặt đất nhìn. Ngay cả thẩm thiếu dương đi lên trước hắn đều không có phục hồi tinh thần lại. Cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Thẩm thiếu dương tự bên cạnh hắn đi qua, lưu lại một câu liền dẫn đầu đi ở phía trước. Hắn nhưng không cho rằng thẩm hổ dám chơi cái gì hoa chiêu. Quả nhiên, thẩm hổ nghe được thanh âm sau, thân mình không tự giác run run. Nghiêng đầu nhìn về phía thẩm thiếu dương bóng dáng. Thẩm hổ vội vàng đuổi theo. Lần này, hai người ra cửa là giá xe ngựa, đánh xe cư nhiên là thẩm lương. Thẩm lương tự phía trước nghe được thẩm thiếu dương nói thẩm hổ sự tình lúc sau liền vẫn luôn sắc mặt không tốt, không nghĩ tới người này cư nhiên chính là tạp chủ nhân cửa hàng kẻ cắp. Bởi vì cái này, thẩm lương chính mình sẽ không cho hắn cái gì sắc mặt tốt. Không chịu tập nhân thủ cho hắn tới một đốn hành hung liền tính không tồi, còn có thể trông cậy vào hắn hảo ngôn hảo ngự đối đai sao. Thẩm Hổ cũng biết chính mình làm sự tình, tuy rằng là chịu người sai xử, chính là rốt cuộc là chính mình cùng chính mình mấy cái huynh đệ động thủ, nơi nào còn dám nói cái gì đó biện giải nói. Ba người đi vào phủ nha phụ cận, đúng là với Thiết Nưu tìm một cái pha sân. Đại ca tới rồi. Thẩm Lương tiến đến mở cửa, nhìn thấy mở cửa cư nhiên là với Thiết Nưu, nhưng thật ra khách khí đến không được. Với Thiết Ngưu chỉ nhàn nhạt gật gật đầu, vòng qua Thẩm Lương nhìn về phía Thẩm Thiếu Dương. Hướng tới Thẩm Thiếu Dương đánh chào hỏi. Ân Thẩm Thiếu Dương đáp ứng một tiếng, mang theo mấy người vào sân. Đại ca tính toán xử trí như thế nào bọn họ. Với Thiết Ngưu nói lời này, kia hưng phấn bộ dáng làm mặt khác mấy người ruột ruột cổ. Thẩm Thiếu Dương lại nhướng mày, nghe hắn trong lời nói ý tứ, tựa hồ đã xoa tay hầm hẹ a, Hắn nhưng thật ra không thèm để ý với Thiết Ngưu cấp những người này một cái giao hấn, bất quá sự tình còn chưa chấm dứt, hắn cũng sẽ không như vậy buông tha chủ Niu. Trước không nổi, trói lại bọn họ lên xe ngựa, chúng ta đi một chỗ. Một bên mấy người có chút kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn. Mà thẩm hổ đều luôn cuống, không phải nói tốt chính mình theo chân bọn họ đi liền buông tha chính mình huynh đệ sao. Chẳng lẽ bọn họ muốn đổi ý? Thẩm hổ vội vàng ngăn ở cầm dây thừng với thiết nghiệu trước mặt. Đối với thẩm thiếu dương nói, ngươi không phải đáp ứng quá buông tha bọn họ sao? Hắn trong lòng có chút thấp thỏng. Không biết thẩm thiếu dương làm như vậy rốt cuộc là có ý tứ gì. Thẩm thiếu dương đột nhiên cười, trong mắt tràn đầy trâm trọng, lời nói của ta tự nhiên là thật, sự tình qua đi sẽ tự buông tha bọn họ. Nói, chuyện vừa chuyển tiếp tục nói, bất quá, ta đều nói là sự tình qua đi. Lúc này chủ mưu đều còn ở bên ngoài sung sướng, ta này trong lòng nhưng không thoải mái. Nếu là không đem lúc này làm được cảm thấy mỹ mãn, ta như thế nào có thể bông tha bọn họ. Câu này hỏi lại nhưng thật ra làm thẩm hổ hơn nửa ngày không biết như thế nào trả lời. Tự nhiên, hắn là đáp không được. Chính là, một bên người lại xem bất quá đi. Người người này nghĩ đến nhưng thật ra mỹ, tập ta chủ nhân cửa hàng cư nhiên còn muốn cho thiếu ra buông tha các ngươi quả thực là người si nói mộng. Thẩm lương xem bất quá đi, lập tức thở phì phì nói. Ngay sau đó nghĩ đến thẩm thiếu dương liền ở một bên, chính mình có chút qua. Vội vàng đối với thẩm thiếu dương cáo tội, thiếu ra, tiểu nhân là thật sự xem bất quá đi, tưởng tượng đến cửa hàng bị tạp thành như vậy. Không đợi thẩm lương nói xong, thẩm thiếu dương không chút nào để ý xua xua tay, ý bảo hắn không cần nhiều lời. Thẩm lương nhất sẽ xem người sắc mặt, nhìn thẩm thiếu dương chút nào không thèm để ý hắn vừa rồi hành động, nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõn một hơi. Đương nhiên, thẩm hồ hiện giờ cũng không hề hỏi nhiều. Ca nhi một cái yên tâm. Nếu vị thiếu gia này đều nói, các ngươi liền đi một chuyến đi. Thầm hổ vô pháp, chỉ có thể như vậy an ủi huynh đệ. Tả hữu hẳn là không phải ném cánh mạng sự tình. Mà thẩm thiếu dương cũng không để ý bọn họ, mà là đối với với thiết nhu nói, thiết nhu, làm ngươi tra sự tình nhưng tra được. Với thiết nhu bị điểm, bởi vì minh bạch thẩm thiếu dương hỏi chính là sự tình gì, lúc này mới tự trước ngực trong quần áo lấy ra tờ giấy. thẩm thiếu dương tiếp nhận sau nhanh chóng xem một lần. Yên tâm đem đổ vật nhét vào trong tay áo. Được rồi, đi thôi. Làm được giống một chút. Nói lời này, thẩm thiếu dương mang theo thẩm lương cùng thẩm hổ dẫn đầu đi đến phía trước. Mà với thiết ngưu ở phía sau tựa Hồ bắt đầu nhảy nhót, kia mặt khác 5 người thấy vậy. Trong lòng bất giác như thế nào đều cảm giác với thiết ngưu nghe được thẩm thiếu dương câu nói kia sau kích động. Tựa Hồ cùng bọn họ có quan hệ, thả trong lòng đều có chút ma mau. Quả nhiên. Chờ đến liên tiếp ra sức đánh xuống dưới, đại gia đoán biết câu nói kia là có ý tứ gì. Với thiết ngưu cũng không phải vì giáo huấn bọn họ, bởi vì giáo huấn người có thể chuyên chọn đao địa phương đánh. Chính là, với thiết ngưu xác thật chuyên môn chiếu bọn họ kiểm môn tử đánh, không bao lâu, kia năm người trên mặt liền giống như vị pha màu giống nhau, hoàn toàn không ra gì. Nhìn trên mặt xanh tím hoặc là có chút còn xuất huyết người, với thiết ngưu vừa lòng vô vô tay, Nhặt lên trên mặt đất dây thừng đem người đều trói lại, kia trong tay đầu lực độ cũng không nhỏ. Này, này 5 người tự nhiên không dám có cái gì động tác, gần nhất chính mình đánh không thắng hắn, mà đến, kia 5 người đều nghe nhà mình đại ca nói. Nghĩ đến, trước mặt người là sẽ không giết bọn họ. Rốt cuộc, bọn họ đều đã nhìn ra, đi tuốt đằng trước mặt cái kia công tử mới là lên tiếng giả. Với thiết ngư đẩy mấy người lên xe ngựa, ra bên ngoài chạy đến. Sắc trời đã không còn sớm, trên đường người đi đường cũng không nhiều ít. Sắc trời chậm dài ảm đạm xuống dưới. Thẩm Thiếu Dương ra đầu phố khiến cho Thẩm Hổ đánh xe đến phủ nha. Thẩm Lương không có ra mặt, hắn cũng không cần Lâm Duyệt Nhi người ra tới, có chuyện gì chính mình chịu trách nhiệm là đủ rồi. Lúc này nha môn cũng sắp lạc hóa, kia đóng cửa nha dịch nửa quan môn bị người dùng tay một phen năm lấy. Câu kia ai à? Còn chưa hỏi ra khẩu. Kêu nha dịch ngẩn đầu nhìn đến người tới tức khắc sắc mặt đều dọa trắng. Này! Người này như thế nào ở chỗ này? Nha dịch dọa trên tay một đốn, thầm hồ lập tức một phen đẩy ra môn, lại đem người một phen đẩy đến một bên. Thẩm thiếu dương thấy vậy vẫn chưa nói thêm cái gì, nhấc chân hướng bên trong đi đến. Kia bị đẩy đến một bên người phục hồi tinh thần lại, lúc này mới kinh ngạc không thôi, dọa hắn vội vàng chạy xuống đi tìm người đi. Thiên A! Người nọ cư nhiên đã trở lại Chẳng lẽ là sự tình bại lộ Thảm, thảm Nghĩ đến đây, kia nha dịch dưới chân bước chân càng nhanh Thẩm thiếu dương một đường đi tới Phát hiện phủ nha cũng chưa người nào Nghĩ đến đều ở hậu viện Hậu viện là lý chính đại nhân rừng chân địa phương Cũng có một ít nha dịch ở tại nơi đó Kia tìm người nha dịch trực tiếp chạy đến sư gia phòng Vài cái trụ bay sư ra môn Không đợi sư ra mang xuất khẩu Hắn hoang mang dối luật nói, tới, phía trước tiễn đi cái kia hán tử đã trở lại. Sư ra hơi há mồm, hơn nửa ngày đêm muốn mắng chửi người nói nuốt xuống đi, lập tức nghe thế Nha dịch nói một câu, tức khắc cảm giác đầu vóc có chút say xe. Người nọ không phải bị chính mình tiễn đi sao? Vì sao lại xuất hiện? Sư ra nhéo nhéo dâu dây hỏi, cùng hắn cùng nhau tới nhưng còn có những người khác. Nha dịch nghĩ nghĩ vội vàng gật gật đầu, mặt sau còn đi theo một cái nam tử. Nhìn dáng vẻ tựa hồ không tốt lắm trọng. Vừa nghe kia nha dịch nói, sư gia lập tức liền hiểu được. Xem ra là có người tìm được hán tử kia, chính là, liền nói kia may mắn vương đường gia chủ tử, sợ là không, cái này năng lực đi. Chính là thật sự làm nàng tìm được rồi người kia, lượng hắn cũng không dám thật sự cùng đại nhân đối nghịch. Chính là, hiện giờ tới là một cái nam tử. Chẳng lẽ là này nữ tử mặt sau còn có cái gì hậu trường không thành? Nghĩ đến đây, Sư ra càng thêm cảm thấy chính mình tưởng không kém, vội vàng xua tay làm nha dịch tùy hắn cùng nhau qua đi. Hắn đến đi trước xin chỉ thị lý chính đại nhân. Bên kia, thẩm thiếu dương trước đến, với thiết ngưu mặt sau lánh kia 5 người tiến vào. Đại với thiết ngưu đem người vứt trên mặt đất, thẩm hổ kinh ngạc không thôi. Nghĩ nghĩ không dám nhận thật làm các huynh đệ lên, hắn sợ hỏng rồi thẩm thiếu dương kế hoạch. Thẩm thiếu dương đưa lưng về phía môn, chậm rãi giả bước. Không bao lâu. Liên nghe được một trận vội vàng tiếng bước chân. Nghe thanh ấm kia, tới cũng không phải là một cái hai người. Quả nhiên, với thiết ngưu sườn mặt xem qua đi, một cái ăn mặc màu xanh đen quan phục người, một cái ăn mặc màu xám, có dâu dê người, vừa thấy liền biết này hai người thân phận. Chẳng qua này hai người phía sau mang theo bảy tám cái nha dịch, xem như vậy, nhưng như là tới kéo bẻ kéo lũ đánh nhau. Lý chính đại nhân có chút giật mình. Vốn tưởng rằng lần này sự tình giống như trước đây, có thể nhẹ nhàng liền bãi bình. Chính là không nghĩ tới, cư nhiên không giức. thà nghe sư ra lời nói mới rồi, kia may mắn phưởng sợ là sau lưng có người đâu. Nghĩ đến đây, lý chính đại nhân đều cảm giác chính mình đầu đều lớn. Nay phạm kiến nhân thật sự là sẽ gặp rắc rối, quả thực là không biết sống chết. Tuy rằng như vậy tưởng, lý chính đại nhân cũng biết còn phải trước đem sự tình giải quyết lại nói. Hắn bước nhanh đi ở phía trước, vừa đến đại sảnh, liền nhìn thấy kia sáu cá nhân. nay vài người hắn đương nhiên là nhận thức, lúc trước này vài người chính là tổng đi theo phạm kiến nhân cùng nhau. Phạm kiến nhân sai xử sự tình, nhưng có không ít là bọn họ làm. Không nghĩ tới, đối phương cư nhiên lập tức đem người tìm đến. Xem kia buộc chặt bộ dáng, sợ là đều ăn đau khổ. Nghĩ đến đây, lý chính đại nhân dương mắt nhìn lại. Nhìn đến chính là với thiết nghiêu kia trương tục tàng khuôn mặt, tuy rằng không có một kia sắc khí, chính là lại có thể nhìn ra trước mặt người không phải bình thường ba thánh, Lại xem đưa lưng về phía bọn họ một người cao lớn nam tử, Lý Chính Đại Nhân đang chuẩn bị hỏi chuyện. Kia nam tử cũng vừa lúc xoay người lại. Nhìn khuôn mặt tuần Mỹ, tuổi cũng không lớn người, Lý Chính Đại Nhân lại cảm giác tuổi hồ sự tình không như vậy không xong, Như vậy tuổi trẻ nam tử, chính là có hậu đài. Phỏng trừng cũng không có gì đi. Các ngươi tự mình xâm nhập phủ nha, phải bị tội gì? Lý Chính đại nhân lúc này bưng tiểu cách nhà quan, chính là muốn nhìn người nọ có thể hay không lượng ra ác chủ bài. Thẩm Thiếu Dương nghe hắn nói lời này, như vậy làm được nhưng thật ra mười phần, tức khắc cảm thấy có chút buồn cười. Người đó là Lý Chính đại nhân. Thẩm Thiếu Dương thanh lệnh thanh âm truyền ra tới, đôi mắt giống như lưới đao giống nhau bắn về phía Lý Chính đại nhân. Giờ này khắc này, Lý chính đại nhân lại cảm giác chính mình vô pháp cùng trước mặt nam tử nhìn thẳng. Trước mặt cái này nam tử tất nhiên lai lịch không nhỏ, cư nhiên không đem chính mình để vào mắt, thả kia ánh mắt, không phải người bình thường, có thể có. Cái loại này sắc khí, cái loại này lạnh lẽo, hoàn toàn giống như từ trên chiến trường xuống dưới người giống nhau. Lý chính đại nhân trong lòng thình thịch. Sư ra thấy vậy tức khắc có chút lo lắng, chính là nghĩ đến đây là phủ nhà, người nọ cũng không dám như thế nào huống hồ chính mình phía sau nhưng cũng có bảy tám cái nhà dịch đâu trong khoảnh khắc sư gia liền cảm thấy nắm chắc thắng lợi lớn mật nhìn thấy chúng ta đại nhân cư nhiên dám không hành lễ quỳ xuống hắn đột nhiên ra tiếng tiêm thế thanh âm có chút chói tai thẩm thiếu dương liền ánh mắt cũng chưa cho hắn một cái lý chính đại nhân đương biết ta hôm nay lại đây là vì chuyện gì đi thẩm thiếu dương lo chính mình một liêu và áo ngồi ở ghế trên nhàn nhạt dương mắt nói Lý chính đại nhân tức khắc cảm thấy người này khó đối phó, nghĩ đến, người này nhất định có cái gì có thể chống lại đồ vật. Hắn vẫn chưa lập tức trả lời, suy tư hai giây khoát tay nói, làm cho bọn họ thối lui đến trong viện. Có một số việc, nếu là thật sự để cho người khác nghe qua, sợ là không thành. Thẩm thiếu dương không nghĩ tới hắn còn có thể nghĩ vậy chút, nhưng thật ra kinh ngạc ngưỡng mày. Sư gia tự nhiên biết sự tình lợi hại tính, chạy nhanh tiếp đón người đi xuống chính mình lại canh giữ ở một bên ngươi có gì khi không ngại nói thẳng lý chính đại nhân có chút khí tiết thầm thiếu dương lạnh một khuôn mặt với thiết ngưu thấy vậy đá đá trước mặt trên mặt đất vài người lạnh lùng nói chạy nhanh cấp lao tử công đạo rõ ràng kia trên mặt đất mấy người nơm nớp lo sợ bọn họ không nghĩ tới ăn một đốn đánh sau cư nhiên bị người này đưa tới phủ nha phủ nha kia địa phương nơi nào là bọn họ có thể đi nếu là đưa bọn họ ném ở phủ nha Sợ là chỉ có hoành đi ra ngoài phần. Lý chính đại nhân nơi nào sẽ làm bọn họ tồn tại đâu. Kia 5 người run run thân mình, thầm hổ có chút lo lắng nhìn huynh đệ, trong lòng thở dài. Xem ra, bọn họ thật sự là đã đến văn sát. Không nói a, Vậy đừng trách ta không khách khí. Với thiết như một phen rút ra phía sau lưng đao, ngân quang trợt lẽ mà qua, lại vừa lúc hoành 5 người trước mặt. Kia 5 người thấy vậy, tức khác sau lưng dọa một thân mồ hôi lạnh. Nói đi, là không nghĩ muôn tay đâu. Vẫn là không nghĩ muôn chân. Lao tử nhưng không ngại đem chúng nó đều chém. Với thiết nhu vốn là lớn lên thô tráng, hơn nữa người cũng ngâm đen, lúc này nói lời này càng là giống như quỷ diện diêm la giống nhau, ngay cả một bên Lý Chính đại nhân cùng sư gia trong lòng đều run rẩy. Không cần a, tiểu nhân nói, tiểu nhân nói. Đúng đúng đúng, hảo hán tha mạng. Ta nói, ta nói, cái gì đều nói. Bất quá một doạ, kia 5 người liền mở miệng, với thiết ngư cũng vẫn chưa thu hồi đau, dương dương đau nhẹ nhàng chụp ở một bên nhân thân thượng nói, được rồi, liền ngươi, nói đi. Người nọ thân mình run lên, may mắn không ngất xỉu đi. Chính là lại không dám không mở miệng, hơn nửa ngày nơm nớp lo sợ đem sở hữu sự tình đều nói. Lý chính đại nhân ở hắn mở miệng sau sắc mặt liền không tốt, chờ người nọ nói xong những lời này sau, lý chính đại nhân sắc mặt giống như đấy nổi giống nhau hắc. Này những đồ vô dụng Nghĩ nghĩ, lý chính đại nhân nhìn phía thẩm thiếu dương, hắn biết người này mới là nhân vật trọng yếu. Vị công tử này, người muốn như thế nào? Hắn biết, chuyện này tất nhiên phải cho người khác một công đạo. Thẩm thiếu dương dương mắt nhàn nhạt nói, ta muốn phạm kiến nhân nhận lỗi, còn có bồi thường tổn thất. Nói dừng một chút, lại bổ sung nói, đến nỗi bồi thường nhiều ít sao, này còn phải thương lượng thương lượng. Hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha phạm kiến nhân. Tuy rằng, phạm kiến nhân không đáng hắn động thủ, hơn nữa cái kia mệnh, cũng không tới giết hắn nông nỗi. Lý Chính Đại Nhân hắc mặt trâm trọc nói, công tử chẳng lẽ là đã quên, ngươi chạm chỗ ngồi chính là địa bàn của ta, này thanh châu phủ song hà chân chính là ta làm chủ. Lời này uy hiếp ý tứ quá mức rõ ràng. Thẩm Thiếu Dương nghe vậy tức khắc khí lạnh tiết ra ngoài, ai hắn gần nhất thầm hổ cảm giác chính mình đều phải bị đông chết. Lý Chính Đại Nhân cho rằng, Ta sẽ đánh không có nắm chắc trượng sao. Thẩm thiếu dương nói, tự ống tay háo móc ra tờ giấy dơ tay làm với thiết ngưu lấy qua đi. Với thiết ngưu dẫn theo trang giấy phía trên đặt ở lý chính trước mặt, lại không cho hắn chạm vào nửa điểm nhi. Lý chính đại nhân có chút nghi hoặc, dương mắt nhìn lại, nhìn đến phía dưới, sắc mặt càng ngày càng kém. Không nghĩ tới, chính mình từ trước làm sự tình, đều bị người phiên ra tới. Hơn nữa, cư nhiên còn có chứng cứ cùng nhân chứng. Lúc này, lý chính đại nhân mới chân chính nhìn thẳng vào lên. Một bên sư gia nhìn thấy sắc mặt của hắn biến biết sự tình nghiêm trọng tính. Nhớ trước đây hắn cũng là trong bang chính đại người làm việc, nếu là bị người bắt được bọn họ lén làm sự tình, sợ là cũng không hảo quá. Sư gia thấy ở thiết nghiêu dẫn theo mặt trên, tức khác trong mắt vừa chuyển liền phải đi qua đoạn. Chính là, ở chỗ thiết nghiêu trong tay hắn đầu, sao có thể kêu sư gia cướp đi đâu? Với thiết ngưu rốt cuộc là học công phu, tay chân mau, một tay đem trang giấy thu hồi tới. Nhìn sư ra chừng đến giống như như mắt đôi mắt, tức khắc cảm giác thú vị cực kỳ. Được rồi, ngươi nói đi. Ngươi muốn như thế nào mới đưa vài thứ kia cho ta? Còn có, phạm ra sự tình ta cũng có thể làm chủ. Lời này nói đó là thỏa hiệp. Chính là gọi người bắt được lược điểm, lý chính đại nhân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một bên sư ra nghiến răng nghiến lợi. Tức giận đến không được. Nếu là sự tình làm ta vừa lòng, ta tự nhiên đem đổ vật cho ngươi. Nói thẩm thiếu dương đốn một lát lại nói, đương nhiên, nếu là về sau song hà Trấn thượng, nàng cửa hàng lại xảy ra chuyện gì, ta tự nhiên vẫn là tới tìm ngươi. Ở song hà Trấn thượng, không ai dám cùng đại nhân đối nghịch. Có phủ nha làm hậu trường, Lâm Duyệt Nhi cũng có thể dễ làm một chút. Mà lý chính đại nhân nghe những lời này lập tức minh bạch thẩm thiếu dương ý tứ. Hắn hát mặt gật gật đầu. Bọn họ liền không giao cho các ngươi phủ nhà, ta đều có tác dụng. Lời này vừa ra, vẫn luôn dẫn theo tâm thẩm hổ cùng hắn năm cái huynh đệ tự nhiên đều yên lòng. Ngươi làm phạm ra chuẩn bị một chút, lại may mắn phưởng cửa hàng giáp mặt tới cửa xin lỗi. Nếu là làm nàng vừa lòng, liền buông tha kia phạm tiện nhân. Thẩm thiếu dương nói xong liền đứng dậy. nhấc chân hướng bên ngoài đi đến, lại trầm gì gì nói, đừng nghĩ chơi đa dạng, thiên yêu. Đem thẻ bài cho hắn nhìn một cái. Nói, thẩm thiếu dương hướng bên ngoài đi đến. Phía trước nói tự nhiên là đối với Lý Chính Đại Nhân nói, câu nói kế tiếp là nói cho với Thiết Ngưu. Với Thiết Ngưu ngầm hiểu gật đầu, Cao Hưng tự trong lòng ngực móc ra một cái bàn tay đại huy chương đồng. Lý Chính Đại Nhân tò mò xem qua đi, tức khác đôi mắt trừng lớn, không thể tin tưởng nhìn cái kia huy chương đồng, một lát đều không hồi thần được. Được đến cái này hiệu quả với Thiết Ngưu Cao Hưng không thôi mang theo mấy người trở về đi. Hơn nửa ngày sư gia tiễn đi nhân tài trở về, thấy nhà mình đại nhân còn ngốc tiết bộ dáng, tức khắc nhẹ giọng hô: Đại nhân, đại nhân, này, vừa rồi kia thể bài rốt cuộc là cái gì? Cư nhiên làm nhà mình đại nhân đều dọa choáng váng. Lý Chính đại nhân nghe vậy tức khắc phục hồi tinh thần lại, vội vàng lắp bắp đối sư gia nói: lấy, về sau thiết không thể đắc tội người nọ, còn có lâm lão bản cửa hàng cũng là giống nhau. Nói, hắn lúc này trong lòng vẫn là khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới, kia nam tử cùng lâm lão bản đều là bị đại tướng quân che chở người. Kia nam tử cư nhiên có thiết kỵ đội lệnh bài, này quả thực làm người không thể tưởng tượng. Lại nói tiếp, này thiết kỵ đội tuy rằng là đại tướng quân quản, chính là lại cũng coi như là hoàng thượng người, chính mình như thế nào có thể cùng hoàng thượng người có xích mích. Nghĩ đến đây, lý chính đại nhân may mắn chính mình không làm bên ngoài nha dịch động thủ bằng không đã có thể thảm. Bất quá, như vậy chuyện quan trọng, chính mình cũng không thể để lộ ra đi, bằng không, chết như thế nào cũng không biết đâu. Lớn như vậy địa vị, thật sự là doa người. Lý chính đại nhân nghĩ nghĩ, đối sư ra nói, người đi phạm ra, nói cho phạm gia phu nhân, liền nói làm nàng chuẩn bị tốt bạc, còn có đem sự tình đều nói cho nàng. Về sau làm phạm người nhà tiểu tâm một ít, chớ nên lại xúc kia người nhà rủi ro. Bọn họ cũng không phải là phạm người nhà có thể chọc đến khởi. Nói xong, Lý Chính Đại Nhân lại cảm thấy sư ra đi không thích hợp. Vẫn là chính mình đem sự tình nghiêm trọng tính nói rõ ràng mới hảo, lúc này mới gọi lại sư gia, từ từ, ta thủy ngươi cùng đi. Lúc này Phạm Kiến Nhân còn ở trong sân uống tiểu rượu, trời đã tối rồi, hắn hôm nay chính là mua tới một cái sướng khúc nhi mỹ nhân nhi đâu. Nghĩ đến đây, Phạm Kiến Nhân tâm ngứa khó nhịp, Hắn ngửa đầu uống hết trong chăn rượu liền hướng chính mình hậu viện đi. Lúc này, thẩm lương giá sen ngựa trở về. Hắn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thiếu gia cư nhiên không quay về, lại còn có làm chính mình tiện thể nhắn qua đi, làm chủ nhân ra tới, thiếu gia ở may mắn phường chờ nàng. Tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng là thẩm lương cũng không hỏi nhiều. Đây đều là chủ tự ý tứ, chính mình nghe lệnh chính là. Sau khi trở về, thẩm lương đúng sự thật bẩm báo. Lâm Duyệt Nhi cũng có chút kinh ngạc, cuối cùng vẫn là dàn xếp hảo hài tử nhóm nghỉ ngơi liền đi. Song Hà Trấn Thượng vẫn là thập phần quẩn cung ẽ, ban đêm sẽ không có cái gì trợ, càng không có hoa đăng cái gì xem. Thời tiết có người oi bức, may mắn phường như cũ đóng cửa, lưu lại một cửa nách cùng người ra vào. Lúc này Phạm Gia lại náo nhiệt cực kỳ. Đương lý chính đại nhân tới đến Phạm Gia, kia Phạm Gia phu nhân là hắn phương xa biểu mội, nghe được hắn đột nhiên lại đây. Lúc này mới nghĩ đến tất nhiên là nhi tử lại làm cái gì sai sự. Kia phạm gia phu nhân cho rằng cùng từ trước giống nhau, chính là chờ nhìn đến lý chính đại nhân sắc mặt tức khắc cảm thấy đại sự không ổn. Nàng vây tay làm cơ linh nha đầu chạy nhanh đi thỉnh phạm kiến nhân lại đây, chính mình còn lại là chiêu đái lý chính đại nhân. Lý chính đại nhân không có đi loanh quanh, không để ý đến phạm gia phu nhân lấy lòng gương mặt tươi cười, trực tiếp vung ống tay háo hướng chính sảnh đi. Phạm gia phu nhân thấy vậy, càng thêm kết luận nhà mình nhi tử tất nhiên là làm không được sự. Bằng không, lý chính đại nhân như thế nào cũng sẽ không lộ ra như vậy thần sắc. Dựa theo từ trước lệ thường, lý chính đại nhân bất quá là phái người lại đây nói một chút, sau đó cầm ngân lượng liền đi. Chính là, hiện giờ cư nhiên tự mình tới cửa, xem ra nhà mình nhi tử sấm đại hoạn. Nghĩ đến đây, phạm gia phu nhân tức khắc sắc mặt có chút khó coi. Lý chính đại nhân cũng không có nhiều lời, vào nhà đặt mông ngồi vào thủ vị thượng, mau đi đem ngươi kia không biết cố gắng nhi tử để qua tới. Hán lời này nói được không khách khí, phạm gia phu nhân lại không dám nói thêm cái gì mặt khác nói. Liên tục gật đầu, biểu ca sau đó, ta đã làm nha đầu đi thỉnh. Lời này vừa ra, nơi đó chính đại người sắc mặt còn hảo một chút. Chính là, mới vừa dâng lên trà, còn không có uống một ngụm. Lý Chính liền nhìn kia phạm ra phu nhân bên người nha đầu trở về. Chẳng qua, cũng liền nàng một người. Người sáng suốt nhìn lên liền biết, tất nhiên là kia phạm kiến nhân không tới. Lý Chính đại nhân trong lòng đổ một hơi, trong mắt bốc hỏa, trong tay bưng muốn đưa đến trong miệng trà lập tức khí ném mạnh đi ra ngoài. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, tức khắc làm trong đại sảnh người không dám hết giận nhi. Này nên là thế nào lửa giận? Lúc này... Liền phạm gia phu nhân đều có chút sợ hãi. Từ trước, nàng làm người thỉnh chính mình nhi tử, đảo cũng từng có chuyện như vậy, chỉ là chính mình liền như vậy một cái nhi tử, tự nhiên là xuống chút. Lúc này mới làm đứa nhỏ này có chút vô pháp vô thiền. Phạm gia phu nhân nôm nớp lo sợ đi lên trước vài bước, biểu ca chớ co sinh khí, tức điên thân mình nhưng không tốt, ta này tự mình đi kêu nhà ta tiểu tử này lại đây. Nói. Xua xua tay làm bên ngoài gia đình thu thập trên mặt đất, lại gọi người thượng trà. Lý chính đại nhân thấy vậy, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài sắt trời, xua xua tay ngăn cả nói, đợi chút, ta và ngươi cùng đi. Kia đi ở phía trước phạm gia phu nhân trong lòng phạm nói thầm, rốt cuộc là sự tình gì làm cái này phương xa biểu ca như vậy thiếu kiên nhẫn. Chính là, lý chính đại nhân muốn đi, nàng tự nhiên không thể ngăn đón. Chỉ phải cung cung kính kính dẫn hắn đi Phạm Kiến Nhân tiểu phân viện. Bởi vì là nam tử, cho nên Phạm Kiến Nhân ở tại chắc viện thôi, vẫn chưa ở hậu viện, cho nên lý chính đại nhân cũng là có thể đi. Đoàn người hướng Phạm Kiến Nhân sân đi đến, mới vừa đi đến sân cửa, mấy người liền nghe được ê hê, hê a a sướng khúc nhi thanh âm. Đừng nói, sướng đến còn không kém. Nhưng là, lúc này một đường chạy tới mấy người, không có người có tâm tình nghe này đó. Đi ở một bên Phạm Phu Nhân sườn mặt nhìn thoáng qua Lý Chính Đại Nhân sắc mặt, kia hắc đến giống đáy nổi mặt, thật sự làm nhân tâm kinh. Nàng vội vàng trộm xua tay, phía sau nha đầu lập tức hiểu ý. Lý Chính Đại Nhân đang ở nổi nóng, vung ống tay háo ngồi xuống nhà chính. Khấu khấu khấu, một trận tiếng đập cửa. Một lát sau, như cũ không ai theo tiếng. Đi xuống, ta tới. Phạm Phu Nhân đi lên trước, vô vô môn bên trong người tựa hồ bởi vì bị quấy giày đến cho nên tâm tình có chút kém chỉ nghe bên trong truyền đến một cái nam tử thanh âm lăn lăn lăn, bản công tử đang ở cao hứng là gan không nhỏ à Phạm Phu Ú Nhân nghe vậy có chút buồn bực đứa con trai này thật sự là không hiểu chuyện lại trộm nhìn thoáng qua lý chính đại nhân phương hướng Phạm Phu Ú Nhân vô vô môn ra tiếng hô nhân nhi, mau chút mở cửa là mẫu thân vốn tưởng rằng nói như vậy Phạm Kiến Nhân sẽ ra tới, lại không nghĩ, hắn lúc này đang ở trong phòng cùng Tân Mua tới sướng khúc nhi con hát ngoạn nhi đến cao hứng đâu. Cho dù là mẹ ruột lão tử tới sợ đều là không dùng được. Nương, nhi tử này đang chuẩn bị nghỉ ngơi đâu, ngươi ngày mai lại đến đi. A, Phạm Kiến Nhân trong lời nói mang theo không kiên nhẫn, hơn nữa cũng coi như là có lệ ý tứ. Phạm Phu Nhân một ngụm lao huyết đều tưởng phun ra tới, cái này bất hiếu tử. Ngồi ở trong viện chờ tới rồi, Lý Chính đại nhân thấy vậy, tức khắc hỏa mã 3000 trượng, lập tức đứng dậy đi qua đi. Vẫy tay làm chính mình phía sau nha dịch đá Môn, cấp bản đại nhân tướng Môn Đa Văng, "Ta nhìn Phạm thiếu gia là muốn như thế nào?" Lời nói vừa ra, kia nha dịch đờ đẫn đi lên trước, vừa nhấc chân, dùng sức vừa dẫm. Kia Môn đương nhiên bị đá Văng. Phạm phu Ú nhân dẫn đầu vào nhà, Lý Chính đại nhân theo sau. Tiến nhà ở, Phạm phu Ú nhân sắc mặt biến đổi. Trong phòng tràn đầy son phấn hương vị, hiển nhiên bên trong nữ tử đãi thời gian không ngắn. Đang nghĩ người tới, bên trong người cũng ra tới. Phạm kiến nhân quần áo bất trình ôm một nữ tử, không kiên nhẫn đi ra, biên lỡ miệng bên trong hét lên, ai ăn gan hùn mật gấu, dám đá thiếu ra ta muôn nhi xem ta hôm nay không đem này cẩu đồ vật bán đi. Đang nói chuyện, phạm kiến nhân vòng qua bình phong ra tới, đối diện thượng buồn bực không thôi lý chính đại nhân, cùng mắt đầy sao sẻ phạm phu nhân. Phạm kiến nhân chỉ cho là cái nô tài, không nghĩ tới lý chính đại nhân cư nhiên ở. Tức khắc sắc mặt của hắn giống như vị pha màu giống nhau, đủ mọi màu sắc. Sắc mặt của hắn đều là bị dọa, tuy rằng nghĩ vào lý chính đại nhân thế lực, chính là hắn lại không dám giáp mặt. Lần này lý chính đại nhân cư nhiên thật sự tới, tức khác làm phạm kiến nhân trong lòng tiếng chuông đại tác phẩm. Hắn sợ tới mức một tay đem ôm cái kia con hát ném tới, lập tức đi lên trước. Lôi kéo khó coi gương mặt tươi cười nói, đại nhân như thế nào tới. Nói, phản phất không thấy được lý chính đại nhân trong mắt lửa giận giống nhau tiếp tục nói, vừa lúc, ta mấy ngày trước đây được một vò rượu ngon, chính là muốn hiếu kính đại nhân ngươi. Phạm kiến nhân biết, lý chính đại nhân rượu ngon, thích rượu ngon. Tuy rằng hắn nghiên cứu học vẫn không được, chính là vẫn là biết gãi đúng châu ngứa. Chính là, hắn nào biết đâu rằng hôm nay sẽ như vậy xui xẻo a. Lý Chính Đại Nhân thấy hắn hi hi ha ha bộ dáng, tuy rằng là A-dua nịnh hót, chính là rốt cuộc này đã khác xưa. Nếu là trước kia trước mặt cái này tiểu nhân làm chính mình vận làm quan chịu trở, Lý Chính Đại Nhân là vô luận như thế nào đều sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Hắn trừng mắt chỉ vào phạm kiến nhân, hơn nửa ngày tức giận đến nói không ra lời. Cuối cùng thật mạnh hư một tiếng, vung ống tay háo liền xoay người. Mà phạm gia phu nhân cũng biết nơi này không phải nói chuyện địa phương, vội vàng tiến lên một phen giữ chặt nhi tử tay, chạy nhanh, đuổi kịp đại nhân. Hiện tại, nàng cũng không dám tiêu cái gì ở biểu ca, hướng hổ, vẫn là phương xa không biết cách nhiều ít biểu ca. Phạm kiến nhân không do nguyên do, nhưng thật ra lúc này cũng không dám sẵn bậy, bước nhanh đi theo lý chính đại nhân phía sau. Nghe được mặt sau bước chân, lý chính đại nhân nghĩ người này cũng biết sợ, trong lòng hỏa khí tiêu một ít. Quỷ. Lý Chính đại nhân mới vừa ngồi xuống, thấy Phạm Kiến nhân bị Phạm Phu nhân lôi kéo, xem như vậy còn không biết ra cái gì vấn đề, trong lòng bất giác có chút tức giận. Lần đầu tiên thấy Lý Chính đại nhân cư nhiên làm chính mình quỷ, Phạm Kiến nhân cũng không phải cái ngốc tử, biết chính mình tất nhiên là có chuyện gì chọc Lý Chính đại nhân không mau. Ha ha, đại nhân hôm nay là làm sao vậy? Chính là ai chọc đại nhân không cao hứng? Phạm Kiến nhân thủy minh bạch giả bộ hồ đồ. Lý chính đại nhân chàng đầy lửa giận đôi mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó nói, lần này ta lại đây, là về may mắn phường sự tình. Lời này vừa ra, trong phòng mặt chỉ có phạm kiến nhân sắc mặt không đúng. Phạm phu nhân tự nhiên là nhìn ra tới, này may mắn phường sự tình tất nhiên là nhà mình nhi tử làm. Chỉ là, không biết hắn rốt cuộc làm cái gì. Dựa theo nàng đối nhi tử hiểu biết, nhân nhi tất nhiên không dám giết người phóng hỏa. Phạm kiến nhân sắc mặt có chút khó coi, trong lòng tức khắc nghĩ đến một chút, chấn động há mồm nói: Mấy người kia bị bắt được. Hắn lời này vừa hỏi xuất khẩu, tức khắc Phạm Phu Úi nhân biết sự tình không nhỏ, thả xem Lý Chính đại nhân sắc mặt biến thành màu đen, xem ra còn dính dáng đến Lý Chính đại nhân. Tức khắc Phạm Phu Úi nhân cảm thấy đầu có chút choáng váng, đứa con trai này thật sự là quá mức bất hảo. Hừ, gia đương ngươi biết nghe khúc nhi đâu? Ngươi còn biết ngươi làm chuyện ta. Lý Chính Đại Nhân hừ lạnh một tiếng, trong lời nói tất cả đều là trâm trọng ý tứ. Nhưng là toàn bộ trong đại sảnh lại không ai dám lên tiếng. Kia may mắn phường nhìn như là một nữ tử đâu ra, chính là nàng bối cảnh cũng không phải là chúng ta năng động. Nói, dừng một chút, ngươi có biết nàng sau lưng người là ai? Hỏi đến nơi này, Lý Chính Đại Nhân thấy Phạm Kiến Nhân ở trộm leo mồ hôi, cũng biết lần này là dọa tới rồi. Kia may mắn phường không phải ngươi năng động. Chính là ta cũng không dám động. Lời này nói, trong đầu còn có thể nhớ lại phía trước thẩm thiếu dương nguy hiếp áp bách bộ dáng. kia, Cầm miệng của ngươi lại! Phạm kiến nhân không biết nên như thế nào, mới vừa hơi há mồm đã bị Lý Chính Đại Nhân hồn bẹt đổ trở về. Lý Chính Đại Nhân khinh thường ngó hắn liếc mắt một cái, ngươi thả nhớ kỹ, về sau may mắn phường không đúng, Lý Chính Đại Nhân tạm dừng một chút sửa lại sửa, không đúng là về sau nhưng phạm là cái kia nữ tử sinh ý hoặc là sự tình đều không thể dính lên đối lông tìm vết càng là không được nói có chút thở dài như vậy bối cảnh nơi nào là hắn một cái lý chính đại nhân có thể so sánh nhân gia chính là bị thiên tử cùng đại tướng quân che chở người một cái ngón tay là có thể đem chính mình bóp chết nếu là ngươi còn tưởng hảo hảo tồn tại đã bị động cái gì hoài cân não nếu lần này sự tình ngươi còn có cái gì ý tưởng Nhân lúc còn sớm cho ta khác, không muốn chết đến quá nhanh liền ngoan ngoãn đốc. Về sau nhìn thấy may mắn phường người vòng quanh đi, nghĩ đến ra chuyện như vậy, chính là tưởng định bợ đều không được. Ngươi đều tạp nhân ra cửa hàng, lại không có khả năng làm người đối với ngươi có hỏa nhã nhi. Lý chính đại nhân nói, nhìn phạm kiến nhân run run thân mình, cũng chỉ hắn minh bạch sự tình lợi hại tính. Nghĩ nghĩ đối phạm phu nhân nói, ngươi cũng nhìn hắn một chút, ngươi phạm ra liền này căn độc đinh nhi. Nếu là nào một ngày trọc tới không nên dây vào người, chết như thế nào cũng không biết. Xem ngươi đến nơi nào khóc đi. Hắn rốt cuộc là cùng Phạm gia giao tiếp, lời này cũng là cho Phạm Phu Nhân để cái tỉnh. Phạm Phu Nhân nghe vậy gật gật đầu, vội vàng tiếp nhận câu chuyện, tự nhiên, tự nhiên. Dân Phụ nhất định nhìn kỹ hắn. Nàng cũng đau lòng nhi tử, nhưng là so với tánh mạng tới, những cái đó liền không tính cái gì. Lý chính đại nhân xem sự tình cũng công đạo. Này liền đứng dậy, hảo, chạy nhanh đi chuẩn bị ngân lượng, không thể thiếu. Kia may mắn phường bị tiểu tử này tạp, như thế nào đều đến bồi thường. Lời này là đối với Phạm Phu Nhân nói, còn có, kia may mắn phường sau lưng cũng không phải là đơn giản người, tiền cũng không thể thiếu. Nếu là để cho người khác không hài lòng, hắn mạng nhỏ đều khó bảo toàn. Hắn chính là nhìn ra, phía trước cái kia sát thần giống nhau nam tử, tuyệt đối là có sát ý. Phạm phu nhân nghe vậy thân mình run run, chạy nhanh gật gật đầu đi xuống lấy bạc. Phạm kiến nhân túi đầu không dám núp đích, trên người đều ướt đấm, sợ tới mức không được. Từ trước, hắn cũng chỉ dám ở song hà Trấn thượng tiểu đánh tiểu nháo, nơi nào có thể nghĩ đến chính mình cư nhiên chọc phải đại nhân vật. Nhìn bất quá là nông hộ nhân ra, cư nhiên hậu trường như vậy lợi hại, ngay cả lý chính đại nhân đều sợ, kia đến là cái dạng gì thân phận A. Nghĩ đến nhà mình tuy rằng ở sông Hà Trấn xem như số 1 số 2, chính là lại như thế nào đều đánh không lại những cái đó làm quan nhi đi. Phạm gia bất quá là thương hộ, gặp phải như vậy, sợ lại như thế nào đều đến quát một tầng dưới ra tới. Phạm Phu Nhân cũng là cái tâm lý thấu lượng, biết lần này sự tình dùng tiền là có thể giải quyết, hơn nữa, nếu là còn có lần sau sợ là không được. Chỉ là, nếu may mắn vượng mặt sau người như vậy lợi hại, Nghĩ đến một chút bạc là không đủ. Đơn giản phạm gia thời trẻ liền bắt đầu làm buôn bán, hiện giờ sinh ý không tồi, hiện tại cũng tích cóc hạ không ít của cải nhi. Chứ bỏ nhà mình mặt tiền cửa hiệu cùng thôn trang còn có những cái đó mua đồng ruộng, trong nhà còn có không ít tồn bạc. Phạm gia bởi vì ở trong thị trấn làm được sinh ý không ít, có chút còn ở mặt khác thị trấn cũng có mặt tiền cửa hiệu, cho nên sẽ không đem bạc đặt ở tiền trang. Rốt cuộc sinh ý thượng quay vòng luôn là muốn bạc. Thả Phạm ra tiêu dùng cũng không nhỏ. Phạm Phu Úi Nhân nhìn chính mình trong tay hộp nhỏ, trong lòng một trận thì đau. Đây đều là trong nhà bạc, ra một ít bạc vụn cùng phòng thu chi đồng tiền, Phạm gia liền không có gì nhưng dùng ngân lượng. Tuy rằng này đó ở song Hà Trấn nhưng xem như kết xù, chính là tưởng tượng đến may mắn phường hảo sinh ý, hơn nữa may mắn phường hậu trưởng, Phạm Phu Úi Nhân không thể không làm như vậy. Cũng không biết này đó có thể hay không tiêu trừ may mắn phường lao bản hỏa khí. Lấy tới. Mang theo cái này tiểu tử túi chúng ta đi may mắn phường. Lý chính đại nhân liếc mắt một cái nhìn đến Phạm Phu Nhân dối rắm một khuôn mặt ra tới, tức khắc đứng dậy. Hắn chỉ hoan không ít thời gian, hy vọng sẽ không làm vị kia sinh khí. Phạm Phu Nhân trong lòng thở dài, nhìn nơm nớp lo sợ thật cẩn thận đứng dậy nhi tử, mang theo vài người liền ra cửa. Lý chính đại nhân lúc này chỉ nghĩ sớm một chút bãi bình chuyện này, mà mặt khác một bên. Lâm Duyệt Nhi ngồi xe ngựa thảnh thơi hướng trong thị trấn tới. Nàng vừa đến cửa hàng, thầm thiếu dương khiến cho người nâng một chương ghế bành lại đây, làm Lâm Duyệt Nhi ngồi ở cửa hàng thượng đầu. Bị hắn này một động tác đều lộng ngốc Lâm Duyệt Nhi, nhưng thật ra thập phần phối hợp. Chỉ là vừa ngồi xuống, nàng liền nghi hoặc mở miệng, ngươi đây là nháo chỗ nào ra a? Thầm thiếu dương cúi đầu nhìn nàng khí sắc không lầm mặt, có chút yên tâm, cười nói, tối nay làm ngươi xem vừa ra cho hay nói xong lời này, thẩm thiếu dương trong mắt mang theo dào hoạn, lâm duyệt nhi không có bỏ qua dứt hắn nói lời này thời điểm này trong mắt hiện lên tinh quang, xem ra thẩm thiếu dương thật sự có việc a, đang nghĩ ngợi tới, liền nghe bên thai đột nhiên vang lên thẩm thiếu dương thanh âm, thả còn mang theo ấm áp hơi thở phun ở nàng bên thai. tới, lâm duyệt nhi theo hắn ánh mắt nhìn lại, chính nhìn đến cầm đầu lý chính đại nhân mang theo vài người hướng bên này đi tới, cửa hàng là mở ra. Đoàn người đi được cực nhanh, không một lát liền tới cửa. Nhìn đến là lý chính đại nhân tới, Lâm Duyệt Nhi còn tưởng đứng lên, Thẩm thiếu dương rối tay đặt ở nàng trên vai, làm nàng an toàn. Người thả ngồi, cho hay liền phải mở màn. Nói, Thẩm thiếu dương một sửa vừa rồi ôn thanh tế ngự bộ dáng, đạm nhiên nhìn cửa mấy người. Vào đi. Vô cùng đơn giản ba chữ, lại làm ngoài cửa người đều khói cảm kích rơi nước mắt. Rốt cuộc không có cửa hàng chủ nhân lên tiếng. Bọn họ cũng không dám tùy tiện đi vào, liền sợ lại đắc tội người. Lâm Duyệt Nhi cảm thấy, này không bao lâu công phu, tựa hồ thẩm thiếu dương làm không ý chuyện. Chỉ cần nội tình chính đại người đối thái độ của hắn, còn có kia kính sợ bộ dáng, nói vậy thẩm thiếu dương trong tay đầu méo người nào đó nhược điểm, cũng hoặc là có cái gì làm hắn cố kỵ đi. Quả nhiên, lý chính đại nhân cung cung kính kính đi vào tới, tuy rằng không có hành lễ, nhưng là cũng không có bưng cái giá. Lâm Lão Bản, làm phiền. Lý Chính Đại Nhân kéo kéo có chút khó coi gương mặt tươi cười chào hỏi. Lâm Duyệt Nhi hơi hơi nhúng mày, nhưng thật ra không nghĩ tới thẩm thiếu dương lợi hại như vậy, cư nhiên không bao lâu liền đem Lý Chính Đại Nhân đều cấp trị đến dây bảo. Không ngại. Lâm Duyệt Nhi nói, đôi mắt quét về phía Lý Chính Đại Nhân phía sau mấy người. Những người khác nàng là bằng không đúng vậy, chính là kia trốn tranh túi đầu người nọ, thân hình như thế nào như vậy giống một người đâu. Đang nghĩ người tới, Lý Chính Đại Nhân cũng nhận thấy được nàng ánh mắt, tức khác xoay người nhấc chân suy ở người nọ trên người. Cầu đồ vật, còn không chạy nhanh cấp lâm láo bản nhận lỗi. Lý Chính Đại Nhân đem người đạp, người nọ cũng thành thành thật thật tiến lên vài bước, lập tức quỷ gối Lâm Duyệt Nhi trước mặt. Lâm Duyệt Nhi tò mò vọng qua đi, lúc này mới phát hiện trước mặt quỷ người tựa hồ có chút quen thuộc. Hắn là Lâm Duyệt Nhi khó hiểu nghiêng đầu hỏi hướng một bên thẩm thiếu dương. Thẩm Thiếu Dương nhìn nàng kia mơ hồ bộ dáng, cảm thấy thập phần đáng yêu. Hắn chính là Phạm Tiễn Nhân. Thẩm Thiếu Dương lời nói vừa rơi xuống đất, kia Phạm Kiến Nhân tức khắc càng thêm không dám nhúc nhích. Lâm Duyệt Nhi có chút kinh ngạc há miệng thở dốc, Thẩm Thiếu Dương cư nhiên một mình đi tìm Lý Chính Đại Nhân, hơn nữa lần này sự tình vừa thấy liền biết là Thẩm Thiếu Dương mất tích. Lý Chính Đại Nhân nhìn Phạm Kiến Nhân sợ hãi rụt rè bộ dáng, tức giận đến đầu đều phải nổ tung, cũng mặc kệ mọi người đều nhìn. Vừa nhấc chân liền đá qua đi. Chạy nhanh. Cấp lâm lão bản xin lỗi. Rốt cuộc là lý chính đại nhân, đá thượng một chân lại giống một câu, phạm kiến nhân lập tức đánh một cái giật mình. Là là. Phạm kiến nhân lập tức theo tiếng, ngay sau đó vẫn là không dám ngẩn đầu xem trước mặt hai người. Hắn có thể cảm giác được một cổ lạnh băng tầm mắt đang nhìn hắn, không cần tưởng cũng biết là ai. Không nghĩ tới phía trước nhìn qua giống như nông phu nam tử cư nhiên như vậy lợi hại. Đôi mắt giống như ưng giống nhau sắc bén. Đều là ta sai, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, cầu lâm Lão bản vùng tha ta đi. Phạm kiến nhân lần này là thật sự bị dọa, đây là hắn lớn như vậy lần đầu tiên nói ra xin tha nói. Lâm Duyệt Nhi xem hắn kia nơm nớp lo sợ bộ dáng có chút khinh thường, lúc trước không phải rất lợi hại sao. Không biết là ai lúc trước làm chúng ta chờ, không biết là ai lúc trước hạ độc thủ tạp ta cửa hàng. Lâm Duyệt Nhi trầm gì gì nói chuyện, đôi mắt đạm nhiên nhìn trước mặt Phạm Kiến Nhân. Mà một bên Phạm Phu Nhân cùng Lý Chính Đại Nhân nghe vậy liền biết Lâm Duyệt Nhi trong lòng là có khí. Là ta, là ta. Ta đang chết, ta cũng không dám nữa. Lúc này, nơi nào còn có cốt khí vừa nói, mệnh đều mau không có. Phạm Kiến Nhân lập tức nhận trướng. Lúc này mọi người đều cảm thấy, chính là kêu lâm Lão bản sợ cũng không phải thiện cha Nhi. Nga. Ngươi muốn ta như thế nào tin tưởng ngươi đâu? Lâm Duyệt Nhi nói lời này, duỗi tay nhìn nhìn chính mình vỏ sò sáng trong móng tay cái. Lý Chính Đại Nhân ở một bên sốt ruột, Phạm Kiến Nhân run bẩn bật, trong miệng nói không dám, cũng không dám nữa nói. Xem Phạm Kiến Nhân bộ dáng cũng là sợ đến không dám nói cái gì, Lý Chính Đại Nhân tiến lên một bước chắp tay nói, Lâm Lão Bản, cái này ta có thể đảm bảo. Nếu là hắn còn dám tìm ngươi phiền toái ta liền đem hắn trừng trị theo pháp luật. Đương nhiên, nếu là lâm Lão bản muốn chính mình xử lý cũng có thể. Tin tưởng trải qua chuyện này, hắn nhất định không dám. Hắn tự nhiên không thể nói là sợ ngươi hậu trường. Trong lòng vẫn là có chút ngẹn khuất, ngấm lại hắn một cái đại nhân, cư nhiên hôn đến như vậy nghẹn khuất nồng nỗi. Lâm Duyệt Nhi nhướng mày nhìn lý chính đại nhân, nhàn nhạt cười cười. Một bên Phạm Phu Úi Nhân tiến lên một bước, một phen quỳ xuống rối tay đem hộp nâng đến đỉnh đầu, là là là, hắn cũng không dám nữa, cầu lâm lão bản. Như vậy, thân mình phóng đến thấp, lâm duyệt nhi không minh bạch nàng là ai. May mắn nàng không có nói cầu hắn buông tha phạm kiến nhân hoặc là mặt khác nói, vàng không thẩm thiếu dương cũng sẽ không dễ dàng liền buông tha phạm kiến nhân. Đây là phạm phu nhân, có nàng nhìn, tất nhiên sẽ không làm chuyện như vậy lại đã xảy ra, lâm lão bản xin yên tâm. Lý chính đại nhân thành khẩn giải thích nói. Lâm Duyệt Nhi minh bạch, đây là mẫu thân mang theo Nhi tử tới nhận lỗi. Nhìn chính mình trước mặt hộ, Lâm Duyệt Nhi nhìn chầm chằm nhìn vài giây, ở mọi người đều hô hấp khẩn trương thời điểm. Nàng lúc này mới mở miệng nói, một khi đã như vậy, ta đây liền như vậy tha thứ hắn. Nói, không đợi nàng nói bồi thường sự tình, Lý Chính Đại Nhân lập tức mở miệng lôi kéo khỏe miệng nói, đa tạ Lâm lão Bản khoan hồng độ lượng, đây là đập hư cửa hàng đồ vật bồi thường, còn thỉnh Lâm lão Bản nhận lấy. Nếu là kế tiếp còn có cái gì bồi thường phí dụng, Lâm lão Bản chỉ cần phải người đi phạm ra tìm phạm phu nhân có thể. Hắn đây là sợ Lâm Duyệt Nhi ghét bỏ bên trong bạc không đủ thôi. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu đứng dậy, ngồi trong chốc lát thân mình có chút cương, hành đi, vậy các ngươi nhưng xem trọng hắn. Nói đi ra ngoài một bước lại nói, ta tinh tình tuy rằng hảo, nhưng lại không phải nhậm người nết tượng đất nhi đâu. Không hề xem kia mấy người, Lâm Duyệt Nhi nâng nâng cảm. Thẩm Lương để ý tới đem hộp nhận lấy. Mặt khác mấy người không dám lưu lại, vội vàng cảm tạ liền nhanh nhẹn rời đi. Phản phất nếu là đi chậm liền sẽ bị lưu lại. Lâm Duyệt Nhi không có xem cái kia trang bạc hộp, nhưng thật ra đôi mắt sáng long lanh nhìn Thẩm Thiếu Dương. Thẩm Thiếu Dương buồn cười dơ tay quát một chút nàng ngũi, trong mắt tràn đầy sùng định. Cái này nha đầu, lời nói không có một câu là có lý không tha người, gặp phải nàng quả thực là phạm kiến nhân hảo mệnh. Hắn tự nhiên biết Duyệt Nhi sẽ không muốn phạm kiến nhân thánh mạng, chẳng qua là thống hận người kia không có mắt tạp nàng tâm huyết thôi. Thẩm Thiếu Dương cũng không nghĩ vì thế sự ô hế lâm Duyệt Nhi tay, hắn hy vọng cho nàng một mảnh sạch sẽ thế giới. Rốt cuộc là Duyệt Nhi thiện tâm, bằng không, lúc này há dung bọn họ như vậy bốc quá. Thẩm Thiếu Dương nắm lâm Duyệt Nhi trên tay xe ngựa, lúc này trăng lên đầu cảnh, sắc trời đã tối. Xe ngựa chạy ở hồi thôn trên đường. Tuy rằng Thẩm Thiếu Dương thập phần tưởng ở tại trong thị trấn, chính là cũng biết Lâm Duyệt Nhi gần nhất là đặc thù thời kỳ, vẫn là về nhà phương tiện một ít. An tĩnh trong xe ngựa, Lâm Duyệt Nhi nhìn Thẩm Thiếu Dương mỉm cười đôi mắt mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không đã sớm đã điều tra xong. Thẩm Thiếu Dương nhìn nàng, tối tâm vẫn là linh động đôi mắt, tiếc thật không có, chỉ là so ngươi động thủ mau một ít thôi. Hắn nói đều là sự thật. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu. Lại khó hiểu sườn mặt nhìn về phía Thẩm Thiếu Dương hỏi, nơi đó chính đại người lại là chuyện gì xảy ra. Hắn giống như rất sợ người. Tuy rằng không biết có phải hay không ảo giác, chính là Lâm Duyệt Nhi chính là có loại cảm giác này. Lý chính đại nhân tuy rằng không có gì động tác, nhưng là lại thập phần lễ nhượng, ánh mắt kia rõ ràng mang theo kính sợ, thả vẫn là đối với Thẩm Thiếu Dương. Không nghĩ tới như vậy tiểu nhân chi tiết đều làm Lâm Duyệt Nhi phát hiện, Thẩm Thiếu Dương chớp chớp mắt nói. Duyệt Nhi cũng biết Cẩm Châu Phủ mạc đại tướng quân thiết kỵ đội. Lời này vừa hỏi, Lâm Duyệt Nhi có chút ngây người. Mạc đại tướng quân nàng vẫn là nghe quá, nói là một cái đại anh hùng. Cẩm Châu Phủ là thiên tử dưới chân, mạc đại tướng quân phủ đệ tự nhiên sẽ bị ban cho ở Cẩm Châu Phủ. Đến nôi thiết kỵ đội, đó là cái cái gì ngoạn ý nhi? Thẩm Thiếu Dương thấy nàng trong mắt lộ ra nghi hoặc, trong lòng thở dài. Nha đầu này cũng quá thư giãn chút. Cư nhiên chưa từng nghe qua thiết kỷ đội. Này thiết kỷ đội là mạc đại tướng quân thủ hạ một chi tinh nhuệ bộ đội, bên trong có trên dưới 100 người tới, đều là một tầng một tầng chọn lựa. Nói, lại đối thượng Lâm Duyệt Nhi giống như đầy sao đôi mắt, thiết kỷ đội là mạc đại tướng quân tổ kiến, lại cũng là lệ thuộc Hoàng thượng sở hữu, ở thiết kỷ trong đội, một cái công phu yếu nhất, cũng có phẩm dai. Nói nhiều như vậy, Lâm Duyệt Nhi cũng biết, Nói này thiết kỵ đội còn không phải là hoàng thượng đội thân vệ. Tuy rằng là cùng loại đội thân vệ, chính là lại thập phần như ít. Yếu nhất một người thiết kỵ đội đội viên đều có phẩm dai, đó chính là quan nhi. Không quan tâm quan nhi đại quan nhi tiểu, hạt mẹ đậu xanh đại đều là hào a. Lâm Duyệt Nhi lúc này thấy thẩm thiếu dương nhắc tới cái này, há mồm hỏi, ngươi là nhận thức thiết kỵ đội người? Vẫn là ngươi nhận thức mạc đại tướng quân. Tuy rằng nàng trong lòng còn có cái thanh âm ở nói cho nàng, có lẽ còn có loại thứ ba khả năng, chính là nàng lại không muốn hỏi ra khẩu. Nếu là thật sự là loại thứ ba, kia đảo càng tốt, nếu không phải, sợ là làm thẩm thiếu dương trong lòng có chút không thoải mái đi. Thẩm thiếu dương nhìn nàng thật cẩn thận hỏi, trong lòng một mảnh mềm mại, dôi tay kéo qua nàng tay nhỏ nhéo nhéo. Ta nếu là nói, hai cái đều là đâu? Không biết này tiểu nha đầu sẽ như thế nào cái biểu tình? Lâm Duyệt Nhi không đoán được Thẩm Thiếu Dương sẽ như vậy trả lời, trong lòng lộn bột một chút. Liền giống như trúng điểm Nhi tiểu vẽ số cảm giác giống nhau, nàng trong mắt tươi cười tràn đầy, ngươi thật là lợi hại a, Có lẽ là đời trước xem qua phim truyền hình duyên cớ, Lâm Duyệt Nhi tổng cảm giác kia đại tướng quân gì đó, hoàng thượng gì đó, đều ly chính mình quá xa xôi. Mà lúc này trước mặt cái này nam tử cư nhiên nói cho nàng, hắn nhận thức đại tướng quân. Này giống như đời trước nhận thức cái gì người lãnh đạo vật giống nhau lợi hại. Có hay không thực như ít ra? Lâm Duyệt Nhi kia giống như trúng thưởng trong lòng Mỹ tư tư bộ dáng, làm Thẩm Thiếu Dương trực giác thú vị không thôi. Quá đáng yêu có hay không? Còn có lợi hại hơn ngươi muốn hay không biết? Thẩm Thiếu Dương chơi tâm nổi lên. Lâm Duyệt Nhi tạp đi chớp đôi mắt, chẳng lẽ ngươi chính là thiết kỵ đội? Lời này mang theo nghi vấn. Chính là Lâm Duyệt Nhi lại cảm giác chính mình tâm giống như nhắc lên, khẩn trương không thôi. Thầm Thiếu Dương đạm cười nhìn nàng, nhàn nhạt gật gật đầu. Giờ này khắc này, Lâm Duyệt Nhi cảm thấy chính mình nhất định là xuất hiện ảo giác. Thầm Thiếu Dương cư nhiên gật đầu thừa nhận hắn chính là Cẩm Châu Phủ Thiết Kỵ Đội. Lâm Duyệt Nhi nghĩ nghĩ đột nhiên mở miệng hỏi, vậy ngươi ở Thiết Kỵ Đội? Nàng muốn hỏi là đệ mới danh, là xếp hạng nơi nào? Thuộc về cái dạng gì nhân vật? chỉ là Sợ này đó đã kích đến đối phương. Thẩm Thiếu Dương tới gần nàng lỗ thai, đột nhiên mở miệng nhỏ giọng nói, nếu là thu liêm lên, năm tả hữu đi. Nói xong lời này, Thẩm Thiếu Dương còn phúc hắc ở nàng bên thai thổi khẩu nhiệt khí. Lâm Duyệt Nhi chỉ cảm thấy chính mình huyết khí dâng lên, tâm tình mênh ngông. Nay Thẩm Thiếu Dương như thế nào còn thổi nhiệt khí, Lâm Duyệt Nhi cảm giác lỗ thai đều nóng lên. Bất quá, nàng không có xem nhẹ rất Thẩm Thiếu Dương lời nói. Hắn cư nhiên nói thu liễm lên 50 danh tẢ hữu, kia nếu là dùng ra toàn lực, kia còn lợi hại. Lâm Duyệt Nhi nhìn chăm chú nhìn Thẩm Thiếu Dương đôi mắt, kia trong mắt không có nửa điểm nhi trốn tránh cùng che giấu. Không nghĩ tới, Thẩm Thiếu Dương cư nhiên như vậy lợi hại. Nói, kia hiện giờ thẩm ra nhưng xem như ra một cái làm con nhi, tuy rằng không có chức quan, chính là có phẩm giai, cũng coi như là không kém. Có lẽ là đã biết Thẩm Thiếu Dương ở Cẩm Châu phủ vị trí Lâm Duyệt Nhi trong lòng đối hắn càng thêm vừa lòng. Hai người câu được câu không nói chuyện. Thẩm Thiếu Dương đều phát hiện Lâm Duyệt Nhi sáng long lanh trong ánh mắt, mang theo tràn đầy sùng bái. Bị chính mình nương tử sùng bái, Thẩm Thiếu Dương trong lòng cũng là vui tươi hớn hở. Trở về thời điểm, trong nhà im ắng, Thẩm Thiếu Dương đem kia trang tiền bạc hộp đẩy cho Lâm Duyệt Nhi. Lâm Duyệt Nhi cũng không thấy, đặt ở bàn trang điểm thượng, hai người đơn giản tẩy tẩy liền nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau. Lâm Duyệt Nhi đứng dậy sau thói quen tính nhìn về phía tiểu giường phương hướng, quả nhiên, thẩm thiếu dương đã là đứng dậy. Nàng thần thanh khí sảng thay đổi quần áo rửa mặt trải đầu một chút liền ra cửa, người một nhà vô cùng cao hứng ăn bữa sáng. Sau khi ăn xong, trở lại phòng, Lâm Duyệt Nhi đôi mắt đảo qua cái kia hộp, lúc này mới nhớ tới. Đứng dậy cầm hộp, Lâm Duyệt Nhi ngồi ở trước bàn đếm lên. Mở ra kia nửa thức lớn lên hộp, bên trong nằm không ít bạc, đương nhiên. Phía dưới đều là ngân phiếu. Nhỏ nhất nén bạc đều có 20 lượng. Xem ra, Phạm gia sản thật là móc ra không ít của cả nhi. Một chương, hai chương. Lâm Duyệt Nhi lập tức số xong, không tính những cái đó nén bạc, chỉ cần là kia ngân phiếu liền không ít. Lại nghĩ đến Phạm gia làm sự, Lâm Duyệt Nhi yên tâm thoải mái thủ hạ. Phạm gia rốt cuộc gia đại nghiệp đại, không nghĩ tới cư nhiên ra tay chính là thượng vạn lượng bạc. Nay đặt ở sông Hà Trấn, thật sự là phú hảo chỉ là lâm duyệt nhi còn không đem này đó để ở trong lòng nàng cầm một nén bạc ném ném trong lòng có chút cảm thán mấy ngày hôm trước nàng còn đang giàu dĩ như thế nào làm lý chính đại nhân xử trí phạm gia hôm nay nàng liền ở trong phòng bắt đầu số phạm gia bạc thật sự là trước khác này khác ga mà thẩm thiếu dương sau khi ăn xong vào nhà vừa vặn nhìn đến lâm duyệt nhi ném bạc ngoạn nhi bộ dáng tia trong mắt còn mang theo giảo hoạt ý cười nha đầu này Thật sự là ái bạc. Hắn ánh mắt đảo qua phạm gia đưa hộp, nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói. Có thể bình tĩnh nhận lấy này đó ngân lượng, xem ra chính mình cái này nương tử quả thật là tài lực phong phu a. Bất quá, thẩm thiếu dương lại không có tâm tư khác. Hắn duy nguyện, chỉ có người một nhà hảo hảo, Duyệt Nhi hảo hảo. Không hơn. Lâm Duyệt Nhi hoàn hồn ngẩn đầu thấy thẩm thiếu dương vào nhà, một phen ngừng lại, đem bạc thả lại hộp. Đang muốn mở miệng. Bên ngoài thẩm yến lại đây, nói là với thiết nhu tới. Thẩm thiếu dương há miệng thở dốc cuối cùng nói một câu, ta đi một chút sẽ về, sau đó liền rời đi. Lâm Duyệt Nhi nhìn thẩm thiếu dương bóng dáng, thật sự là cảm giác thấy thế nào như thế nào đều xem không đủ. Sáng sớm dương quang chiếu vào thẩm thiếu dương trên người, tuy rằng là màu thiên thanh tế vải đông quần áo, lại làm người thấy thế nào đều cảm thấy cả người mang theo một cổ khí thế. rảnh rỗi không có việc gì. Lâm Duyệt Nhi lại cài chốt cửa cửa mở thủy hướng bên ngoài khuân vác đồ vật. Đương nhiên, tự nhiên là từ không gian khuân vác đồ vật ra tới. Nàng tiến không gian nhìn lên, không gian tựa hồ vẫn là bộ dáng cũ. Tối tăm không chung, sinh trưởng thong thả thực vật, nhìn qua cũng chưa tinh đánh thải. Mà thẩm thiếu dương bên kia, với thiết ngư vừa thấy thẩm thiếu dương lại đây, liền lập tức thỉnh hắn ra cửa. Hai người hướng thẩm ra sau núi đi. Nguyên lai. Với thiết ngưu sáng sớm đi trong núi xem bấy dập có hay không con ngồi, lại không nghĩ rằng bấy dập phụ cận cư nhiên còn vóng một cái đồ vật. Hắn nhìn kia phịch phịch đồ vật, không cần nhìn kỹ liền biết là cầm loại. Chính là, đương với thiết ngưu đến gần sau, lúc này mới phát hiện. Này nơi nào là bình thường cầm loại, cư nhiên là một con ưng. Kia ưng tuy rằng bị vong vong ở, chính là kia sắc bén đôi mắt vẫn là làm người cảm giác phát lệnh. Bởi vì này ưng cái đầu không nhỏ. Thêm chi cấp với Thiết Ngưu cảm giác không đúng, cho nên với Thiết Ngưu cũng không tiến đến bắt lấy nó, mà là trực tiếp chạy xuống sơn tìm Thẩm Thiếu Dương. Ngươi là nói vong tới rồi một con ưng. Thẩm Thiếu Dương không biết vì sao, trong lòng đống nhiên ngại dự. Đúng vậy, đại ca, ngươi theo ta đi xem đi. Với Thiết Ngưu không nghĩ nhiều, gọi Thẩm Thiếu Dương tiến đến. Hai người một trước một sau ra cửa. Thẩm Thiếu Dương trong đầu vừa chuyển, kia vong là hắn cố ý làm cho. Thẩm ra phía sau thượng non sông nhưng thả vài cái loại này võng chính là vì có thể bắt lấy liệp ưng. Bởi vì, hắn suy đoán liệp ưng quay lại tìm chính mình, có thể đặt chân địa phương sợ sẽ chỉ còn lại có nơi này. Đương nhiên, còn có một chút chính là không lâu trước đây ở bên ngoài cơm trưa kia một lần, hắn ở trong núi lộng cây trúc thời điểm phát hiện liệp ưng tung tích. Thẩm thiếu dương không nghĩ tới, chính mình chịu thời gian thủ tìm không được nó, không tuân thủ thời điểm nó lại đưa tới cửa tới. Chỉ là, nguyên bản cho rằng thực hảo làm cho sự tình, chờ thẩm thiếu dương qua đi liền phát hiện sự tình không đơn giản. Chính là nó. Thẩm thiếu dương đứng ở liệp ưng cách đó không xa, nhìn kia đầu ưng lại cảm giác giống như đã từng tương tự hương vị. Kia liệp ưng cũng phát hiện thẩm thiếu dương, đối với hắn một trận đề tê phảng phản phất ở gian dậy hắn đối chính mình thô bạo đối đãi Thẩm thiếu dương lại tiến lên vài bước, ngồi xổm liệp ưng bên cạnh, nhìn bị vong trụ lại chỉ là chấp vài cái cánh đồ vật. Nghĩ đến là bị bắt lấy thời gian có một canh giờ tả hưu. Bằng không, cũng sẽ không như vậy thành thật đến không lan lộn. Hán tưởng không kém, nay chỉ ưng muốn là tới kiếm ăn, chính là không nghĩ tới cư nhiên bị bắt được. Nó đã dễ rùa hồi lâu, chỉ là sau lại không có sức lực. Đem nó mang về đi. Liên đặt ở thẩm thiếu dương nói một nửa dừng lại, thẩm ra rốt cuộc còn có hài tự ở. Cái này liệp ưng không giống bình thường chi vật, liền sợ sẽ thương đến người. Đặt ở phòng chất tuổi đi. Hắn cũng nghĩ không ra đem giá hỏa này an bài ở nơi nào thích hợp. Với thiết như gật đầu đi qua đi, đang muốn mở ra cái kia vóng, lại bị thẩm thiếu dương để lại tay. Không cần mở ra, cứ như vậy đâu trở về. Nói đối thượng với thiết như kinh ngạc ánh mắt giải thích nói, thứ này không giống tầm thường chi vật, ngươi thả tiểu tâm đừng làm cho nó mổ bị thương ngươi. Có thẩm thiếu dương câu này nhắc nhở. Với thiết ngưu một phen dẫn theo vong đi theo thẩm thiếu dương mặt sau. Kia chỉ ưng bị hoảng đến đầu vóc say xe, với thiết ngưu lại giống như dẫn theo một cái không vong giống nhau đơn giản. Rốt cuộc cuối cùng, với thiết ngưu không nhận tâm, hắn còn cấp kia chỉ ưng chuẩn bị thức ăn. Nghe nói cầm loại đều ăn hạ kê, còn có này ưng tựa hồ ăn thì thực, thích nhất con thỏ hoặc là gà. Với thiết ngưu cũng sẽ không đi động những cái đó, chính mình đem bấy dập ngõ tới tiểu động vật ném một con đặt ở vong bên ngoài. Bắt được liệp ưng, thẩm thiếu dương liền tưởng trở về một chuyến, tốt nhất giảng sự tình nói cho cứu cứu đi. Mặt khác, bọn họ còn muốn căn cứ này chỉ ưng tìm được những người khác đâu. Bất luận ưng mặt sau người là ai, đều sẽ là bọn họ người. Tưởng tượng cho tới bây giờ cùng Lâm Duyệt Nhi quan hệ vừa mới tiến triển không tồi thời điểm, cư nhiên lại phải rời khỏi, hơn nữa, này vừa đi còn không biết khi nào trở về. thẩm thiếu dương ánh mắt ảm đạm không ít. Chờ hắn trở về thời điểm. Lâm Duyệt Nhi rõ ràng cảm giác được Thẩm Thiếu Dương tựa hổ có việc. Hai người đều không có nói cái gì đó, thẳng đến cơm chiều sau, với Thiết Ngưu tới xem phòng chất tuổi ưng, lúc này mới phát hiện, kia ưng cư nhiên không thức ăn. Cái này làm cho với Thiết Ngưu có chút đau đầu, hắn hoang mang rối loạn tìm Thẩm Thiếu Dương giải thích nghi hoặc. Thẩm Thiếu Dương cũng có chút kỳ quái, theo lý thuyết, như vậy ưng sẽ không bệnh kén ăn hoặc là kén ăn đi. Chính là, sự thật bại ở trước mắt. Thẩm Thiếu Dương thay đổi mặt khác động vật hoặc là thực vật, cuối cùng thậm chí đem cái kia ưng tử vong thả ra. Chính là, kia ưng một chút cũng không cảm kích, mà là sắc bén đôi mắt nhìn Thẩm Thiếu Dương, cuối cùng bay đến trên xà nhà. Vô pháp, Thẩm Thiếu Dương lại đi trở về. Không biết này ưng rốt cuộc có thể chống được khi nào. Cứ như vậy, ngày hôm sau, ưng như cũng không có ăn cái gì. Thẩm Thiếu Dương cơm chiều trước sau khi trở về, trong lòng giàu dĩ, Này ưng chẳng lẽ là ta tưởng sai rồi, thật sự không phải lúc trước liệp ưng. Có thể bắt được liệp ưng đã là không dễ, chính là nếu là không ăn không uống mang về, sợ là ở đi cẩm châu phủ trên đường liền chết mất. Này nhưng như thế nào cho phải? Thầm thiếu dương lần đầu tiên gặp gỡ chính mình vô pháp giải quyết sự tình. Rốt cuộc, hắn không hiểu biết này chỉ liệp ưng tập tính. Lâm Duyệt Nhi sau khi ăn xong cuối cùng vẫn là nổi giận mở miệng do hỏi, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự? Nàng phát hiện thẩm thiếu dương ăn cơm không ăn nhiều ít, hơn nữa có đôi khi còn tổng đang nghị sự tình. Tựa hồ là gặp gỡ nan đề, luôn là thất thần. Bất quá, mỗi ngày đưa hoa hoặc là cho nàng ngao canh gì đó, thẩm thiếu dương giống nhau không rơi xuống. Thẩm thiếu dương bưng một ly trà hơn nửa ngày ngây người, nghe được Lâm Duyệt Nhi nói, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, có chút không đầu không đuôi nói, ngươi nói, này ưng thích ăn cái gì. Chờ phản ứng lại đây thời điểm mới phát hiện. Chính mình choáng váng, cư nhiên hỏi Duyệt Nhi như vậy vấn đề. Chính là lời nói đều nói ra, như thế nào thu hồi đi. Lại xem Lâm Duyệt Nhi kinh ngạc hơi há mồm, một bộ tò mò bộ dáng. Thầm thiếu dương liền biết, Duyệt Nhi sợ là cũng không biết. Hắn buông chén trà đứng dậy, chính cất bước chuẩn bị lại đi coi một chút. Lại không nghĩ mặt sau truyền đến Lâm Duyệt Nhi thanh âm, nếu không ngươi kia cái này cho hắn uống uống. Lâm Duyệt Nhi tự trong tay háo lấy ra một bình nhỏ không gian linh tuyển thủy. Nghĩ nghĩ, xem thẩm thiếu dương quay đầu tới, lại từ trong tay háo lấy ra một bọc nhỏ thịt khô. Nay thịt khô là nhàn tới không có việc gì làm, đương nhiên, đều dùng không gian linh tuyển thủy mà quá. Thẩm thiếu dương nhìn nhìn Lâm Duyệt Nhi tay háo, như vậy tiểu tay háo, có thể trang nhiều như vậy đồ vật sao? Hắn trong lòng có nghi hoặc, chính là đối mặt liệp ưng vấn đề, hắn vẫn là lựa chọn tiên quyết tuyệt nó lại nói. Hảo, ta thử xem đi. Thẩm thiếu dương tiếp nhận đồ vật xoay người sang chỗ khác, nghĩ nghĩ lại lộn trở lại tới, đột nhiên ôm chặt Lâm Duyệt Nhi, ở nàng cái chán in lại một hôn. Lâm Duyệt Nhi chỉ cảm thấy chính mình lập tức rơi vào một cái ôm ấp chung, dây tiếp theo, cái chán liền cảm giác được hai mảnh mềm mại ấm áp đồ vật rắn lên. Nàng còn chưa phục hồi tinh thần lại, Thẩm thiếu dương một phen buông ra nàng, ném xuống một câu liền mau chân xoay người rời đi. Duyệt Nhi, Cảm ơn ngươi. Tuy rằng là đơn giản mấy chữ, lại làm Lâm Duyệt Nhi hiểu ý cười. Nàng còn có chút hoàng thần, thất thần sờ sờ bị Thẩm Thiếu Dương hôn qua địa phương, cảm giác trong lòng bị năng đến giống nhau. Chính là, lại làm nàng trong lòng chỉ cảm thấy đó là chưa bao giờ có quá ngọt ngào. Thẩm Thiếu Dương bên kia, trực tiếp đi tiền viện phòng chất ủi, thấy bên trong sáng lên, Thẩm Thiếu Dương đẩy cửa đi vào. Quả nhiên, với Thiết Ngưu còn ở nơi đó thủ. Đại ca, ngươi đã đến rồi. Với thiết nghiêu xoay người nhìn thẩm thiếu dương liếc mắt một cái, ngay sau đó liền mặc kệ, thẳng tóc nhìn chầm chằm kia vong ưng. Rồi sau đó lại muộn thanh nói, Đại ca, ngươi mau nhìn xem nó đi. Nó giống như càng ngày càng không tinh thần. Kia trong lời nói bao hàm quá nhiều bất đắc dĩ cùng vội vàng. Bất đắc dĩ là đối kia ưng không ăn cái gì bất đắc dĩ. Vội vàng là muốn cho thẩm thiếu dương hỗ trợ nghị cách. Thẩm thiếu dương nhìn như vậy ngây ngốc với thiết nghiêu không tiếng động lắc đầu. hắn đem kia bọc nhỏ thịt khô lấy ra tới, từ vong mắt tắc qua đi, thịt khô làm thành điều trạng, thập phần phương tiện. Mặt khác cái kia Linh tuyển thủy, thẩm thiếu dương đem cái nắp mở ra, sau đó ở tạp vật phòng cầm cái chén nhỏ nhi trang lên bãi ở ưng miệng phụ cận. Hai người bất động thanh sắc nhìn kia chỉ ưng. Bởi vì hồi lâu không ăn cái gì, kia ưng cánh đã sớm không thịt, đã đói đến không sức lực. Mà đang lúc bọn họ muốn từ bỏ thời điểm. Thẩm thiếu dương mới vừa dối tay muốn đem kia ưng trước mặt chén rút về tới thời điểm. kia ưng đột nhiên mở mắt. Kê sắc bén trong ánh mắt, nhìn không ra cái gì, lại đột nhiên chết hồi phục châm giống nhau đột nhiên nhanh chóng ở thẩm thiếu dương dối tay vị trí một mổ. Mộ. May mắn thẩm thiếu dương phản ứng rất nhanh, nó mới không mổ thương thẩm thiếu dương tay. Với thiết nghiêu đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chầm chầm này chỉ ưng, không nghĩ tới ra hỏa này cư nhiên lại có tinh thần. Quả thực là quá thần kỳ. Bất quá, tưởng tượng đến từ trước nghe qua thế hệ trước người ta nói quá, người có hồi quang phản chiếu, kia này ưng chẳng lẽ là... Với thiết ngưu đáy lòng vừa mới thần kỳ hy vọng, ở nháy mắt đã bị chính mình cấp dập tắt. thẩm thiếu dương lại cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì, kia ưng mổ hắn địa phương, rõ ràng không phải hắn tay, mà là... Mà là giống như hộ thực giống nhau đem miệng mổ ở kia chén phụ cận. Quả nhiên, thẩm thiếu dương phát hiện kia đầu chim ưng lại giật giật. Thả nhìn chầm chằm cái kia chén chuyển động đôi mắt. tựa hồ ở suy xét cái gì? Ở thẩm thiếu dương cùng với thiết nghiêu kinh ngạc trong ánh mắt, Liệp ưng bắt đầu ăn cơm. Nói đơn giản, nó là theo dõi kia chén nhỏ nhi không gian linh tuyển thủy. Đây là Liệp ưng lần đầu tiên cảm giác được linh khí, hơn nữa linh khí không ít. Thơm quá thủy đây là Liệp ưng trong lòng cái thứ nhất cảm giác. Nó tuy rằng không biết trước mặt thủy như thế nào, Chính là cái loại này phát ra linh khí bị nó tự động hoa tới rồi mùi hương kia một bên. tựa hồ cảm giác được trước mặt phóng chính là thứ tốt, Liệp ưng không có ngừng lại, liền đem đầu vói vào trong chén uống lên lên. thẩm thiếu dương giật mình không thôi, như vậy vô sắc vô vị thủy, cư nhiên là Liệp ưng sở yêu thích. Nghĩ nghĩ, thẩm thiếu dương lại đem kia thịt khô tặng đưa. Liệp ưng cảm giác được chung quanh người động tác, thân mình cứng đở, ngay sau đó nhìn nhìn đặt ở bên miệng thịt khô. Nó cũng không biết đây là vì cái gì, chính là cảm giác cái kia thịt khô đều mang theo một kia mùi hương, tuy rằng so ra kém kia thủy, thịt khô hương vị thực đạm, chính là lại cũng thập phần dụ hoặc nó đâu. Liệp ưng có chút lưu luyến không rời dừng lại uống nước, bắt đầu ăn khởi thịt khô tới. Nó này một loạt động tác làm thẩm thiếu dương cùng với thiết như đều vui mừng không thôi, gia hỏa này chịu ăn cái gì thì tốt rồi. Xem nó bộ dáng, cư nhiên thích ăn thịt làm. Còn có. Thẩm thiếu dương phát hiện, tựa hồ liệp ưng càng thích kia vô sắc vô vị thủy một ít. Chẳng lẽ, đây là ảo giác? Lúc này, một bên với thiết ngư lại trong lòng nhớ kỹ, ngày mai liền cấp liệp ưng làm thịt khô đi. Thẩm thiếu dương thấy nó ăn cái gì cũng yên tâm, lúc này mới đối với thiết ngư nói, ta tính toán đã nhiều ngày chuẩn bị chuẩn bị liền xuất phát, chúng ta cần phải trở về. Nói đứng dậy, đúng rồi, này chỉ ưng cũng muốn mang về, ta chuẩn bị đem nó đưa đến tướng quân phủ. Với thiết mưu nghe được nửa câu đầu trong lòng có chút không tha, này chỉ ưng hắn thích chứ. Chính là nghe được thẩm thiếu dương muốn đem nó mang đi cẩm châu phủ, trong lòng đột nhiên cao hứng lên, chỉ là, mặt sau cuối cùng một câu lại đem hắn nốt đánh vào đáy cốc Không nghĩ tới thẩm thiếu dương cư nhiên muốn đem nó đưa cho đại tướng quân. Đương nhiên, này chỉ là với thiết mưu cá nhân lý giải thôi. Sự tình làm thỏa đáng, cũng không cần lại lo lắng này liệp ưng sẽ ở trên đường đói chết. Thẩm thiếu dương liền đứng dậy đi trở về. Chỉ là chuyện này làm thỏa đáng, hắn lại phát hiện có rất nhiều điểm đáng ngờ. Này vô sắc vô vị thủy tất nhiên có nó bất pháng chỗ. Rốt cuộc, hắn cũng cầm nước sông cùng nước giếng nếm thử quá, này chỉ ưng chính là một chút đều không mua đơn. Còn có, kia thịt khô chẳng lẽ so thịt tươi càng tốt ăn. Hắn nhớ rõ, ưng thông thường là ăn sinh thực đi. Thả yêu nhất ăn thịt. Thầm thiếu dương cảm thấy, Chính mình gặp gỡ một con kỳ ba ưng, lại hoặc là nói, Duyệt Nhi đổ vật tương đối hương, tương đối hợp ưng ăn uống. Giờ này khắc này, Thẩm Thiếu Dương trong lòng tràn đầy nghi vấn. Sau khi trở về, Thẩm Thiếu Dương phát hiện Lâm Duyệt Nhi như cũ ngủ hạ, hắn xoay người nằm ở tiểu trên giường, trong lòng lại ở hồi tưởng hôm nay sự tình. Đặc biệt là Lâm Duyệt Nhi sự tình. Tự hồ, có rất nhiều đồ vật thập phần không hợp lý. Liên nói kia đồ vật đi. Duyệt Nhi như thế nào tùy thân mang theo thịt khô đâu. Liên tính là đem thịt khô coi như đồ ăn vật cũng thế, chính là như vậy tiểu nhân tay háo, như thế nào có thể bông. Còn có, nàng cấp kia vô sắc vô vị thủy, rốt cuộc là thứ gì đâu. Xem ra, hắn nương tử thật sự là có rất nhiều bí mật đâu. Lâm Duyệt Nhi nào biết đâu rằng, nàng này đột nhiên toát ra tới không đành lòng liền phạm sai lầm, còn làm thẩm thiếu dương phát hiện. Đơn giản vẫn là thẩm thiếu dương. Nếu là đổi thành những người khác phát hiện nàng này đó điểm đáng ngờ, sợ là nàng tình cảnh cũng thập phần nguy hiểm đâu. Bởi vì hạ quyết tâm muốn đi cẩm châu phủ, thẩm thiếu dương trong lòng có chút không tha. Chính là, một ngày hộ quốc công không có lật lại bản án, hắn liền một ngày không thể đem Lâm Duyệt Nhi bãi trước mặt người khác. Chỉ có chính mình đứng ở phía trước, chỉ có chính mình dọn sạch hết thể chứng ngại, mới có thể bảo toàn hắn Duyệt Nhi, hắn hải tử an khang. Cái này đêm... Chú định có chút người muốn vô miên, mà lúc này, song hạ chấn một chỗ nhà riêng. Như Ngọc Nam Tử lúc này ngược sáng đứng, tuy rằng là tuyệt thế khuôn mặt, lại mang theo làm nhân sinh sợ hạng khí. Phía dưới đứng một cái hắc y rẻ nhân, chút nào không dám ngẩng đầu. Ý của ngươi là, sự tình đã giải quyết. Kêu Nam Tử xoay người lại, tuấn mỹ tuyệt trần trên mặt, mang theo quá nhiều không thể tưởng tượng. Đúng vậy. Thủ hạ đi điều tra thời điểm. Phạm gia đã đưa lên ngân lượng, thả chuyện này như vậy chấm dứt. Nói xong, người nọ như cũ túi đầu, cung cung kính kính bộ dáng. Đối diện đứng nam tử không tiếng động nhéo nhéo bên hông treo ngọc ve, tinh tế vướt ve ôn nhuận đai ngọc tới tế họa xúc cảm cùng quen thuộc hoa văn. Một lát, kia đứng thẳng suy nghĩ sâu xa nam tử đột nhiên mở miệng, dùng bình đạm ngựa khi nói, đi cha cha Phạm gia cửa hàng có này đó. Ta hy vọng một tháng trong vòng, không nghĩ ở sông Hà Trấn nhìn đến Phạm gia. Lời như vậy, ở kia khinh bạc hồng nhuận môi phun ra, lại làm nhân tâm trung dâng lên hẳn ý. Kia đứng ở phía dưới hắc y, y. H. nhân lập tức theo tiếng đi xuống, phản phất, này hết thể đều như vậy tự nhiên, nhà mình chủ tử làm ra bất luận cái gì quyết định đều là đúng. Như vậy mù quáng theo. Trong phòng, chỉ còn lại có tuấn Mỹ nam tử một người, hán khẽ nhếch đầu, trong lòng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới nàng ở sông Hà Trấn gặp gỡ chuyện như vậy, càng không nghĩ tới. Nàng tên kia điều chưa biết tướng công cư nhiên là thiết kỵ đội người. nay quả thực quá làm hắn kinh ngạc. Hắn nguyên tưởng, nếu là giống nhau nam tử, hắn nhưng thật ra vì Lâm Duyệt Nhi cảm thấy không đáng giá. Tầm thương nông phu, như thế nào có thể xứng đôi nàng đâu. Chính là, hôm nay được đến như vậy tin tức, hắn lại không có cảm thấy vui vẻ. Chẳng sợ cái kia nam tử thực lực không kém, chẳng sợ cái kia nam tử có thân phận có thực lực có thể bảo nàng. Chính là Âu Dương Tiên Sinh trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Đối, lúc này ở trong phòng nam tử đúng là Âu Dương Tiên Sinh. Hắn trong mắt giống như hồ nước giống nhau trầm tĩnh, làm người nhìn không ra tâm tư. Tưởng tượng đến Lâm Duyệt Nhi bên cạnh đứng như vậy một cái nam tử, hắn liền cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Lần đầu tiên, hắn trong lòng dâng lên khát thưởng. Dâng lên muốn được đến nào đó đổ vật tâm nguyện. a thật sự là thú vị, xem ra. Ta phải đi gặp một lần kia cái gọi là thiết kỵ đội nhân vật đầu. Thanh lánh lời nói, mang theo làm người cân nhắc không ra ý tứ. Nay một đêm, xác thật làm người khó có thể đi vào giấc ngủ. Hôm sau sáng sớm, Thẩm Thiếu Dương rất sớm liền nổi lên. Một đêm cân nhắc, hắn vẫn là quyết định rời đi. Ăn qua cơm sáng sau, Thẩm Thiếu Dương liền gọi lại Lâm Duyệt Nhi. Làm sao vậy? Lâm Duyệt Nhi nhìn thiển nhữ mày Thẩm Thiếu Dương, cảm thấy hắn có chút bất đồng. Trước nay chưa thấy qua hắn sẽ xuất hiện do dự bộ dáng, như vậy hắn, hoàn toàn điên đảo Lâm Duyệt Nhi trong lòng hình tượng. thẩm Thiếu Dương nhìn chăm chú nhìn trước mặt nữ tử, phản phất như thế nào đều xem không đủ. Như vậy nàng, như thế nào làm chính mình yên tâm đến hạ? thẩm Thiếu Dương trong lòng đột nhiên căng thẳng, tưởng tượng đến lại có một đoạn thời gian không thấy được nàng, hắn trong lòng thực hụt hâm nhi. Ở Lâm Duyệt Nhi nghi hoặc ánh mắt, thẩm Thiếu Dương duỗi tay một phen giữ chặt tay nàng. Lôi kéo nàng liền hướng bên ngoài chạy tới. Lâm Duyệt Nhi bị thẩm thiếu dương thình lình xảy ra động tác sợ ngây người, hắn động tác cực nhanh, Lâm Duyệt Nhi dưới chân hơi kém lảo đảo. Vừa đến thẩm ra cửa, Lâm Duyệt Nhi há miệng thở dốc, câu kia làm sao vậy còn chưa nói ra liền cảm giác được bên hông căng thẳng. Người bị thẩm thiếu dương duỗi tay vòng lấy vòng eo, trong nháy mắt liền mang theo nàng bay đi ra ngoài. Có lẽ là lần đầu tiên cảm thụ khinh công cảm giác, Lâm Duyệt Nhi ở khiếp sợ bên trong. Hoàn toàn đem vừa rồi muốn hỏi nói áp xuống. Có phong tự bên thai thổi qua, mang theo hô hô tiếng vang. Sáng sương quang, mang theo tử tử gió lạnh, Lâm Duyệt Nhi sườn mặt nhìn ly nàng gần trong gang tấc nam tử. Kia Trương Tuấn Mỹ khuôn mặt có chút cứng đờ, một đôi đẹp mày kiếm hơi hơi nhíu chặt, thâm thúy trong mắt, phảng phất bao hàm quá nhiều đồ vật. Lâm Duyệt Nhi không kịp xem dưới chân cảnh tượng hoặc là chung quanh cảnh sắc, bất quá trong chốc lát, đã bị Thẩm Thiếu Dương mang theo bay lên hạ non sông. Đãi nàng cảm giác được phong ngừng, dưới chân cảm giác được rơi xuống đất kiên định xúc cảm, nàng lậu trụ tâm đột nhiên thả lỏng lại. ngẩng đầu nhìn nhìn chầm chầm chính mình nhìn thẩm thiếu dương, tổng cảm giác hắn hôm nay có chút quái dị. Người lâm duyệt nhi há mổm, mới vừa nói ra một chữ, liền rơi vào khẩn thật ôm ấp. Thẩm thiếu dương mới vừa buông nàng, không quá hai giây lại lại lần nữa ủng nàng nhập hoài. Cái loại này sợ hãi mất đi, sợ hãi cô đơn cảm giác. Lần đầu tiên tập kích hắn toàn thân Tự hồ, trước mặt nữ tử này Mới có thể lấp đầy hắn tâm Mới có thể làm hắn cảm giác được hạnh phúc cùng vui sướng Lâm Duyệt Nhi không biết Thẩm Thiếu Dương hôm nay là làm sao vậy Tả hữu nàng cảm giác đó Là Thẩm Thiếu Dương chịu kích thích Nàng cảm giác được ôm chính mình Đôi tay kia cánh tay ở dùng sức Đem chính mình cô ở nóng hầm hập trong lòng ngực Tuy rằng Lâm Duyệt Nhi Cảm thấy đại buổi sáng như vậy Có chút thần kinh, hơn nữa Thẩm Thiếu Dương mang chính mình đơn độc lại đây trên núi, tựa hồ còn có chút làm nàng trong lòng loạn ngại. Nhưng là, hắn cũng ôm đến thật chặt chút. Lâm Duyệt Nhi có chút khó chịu đẩy đẩy, chính là lại đẩy không khai hắn. Đang lúc nàng muốn mở miệng nói ôm đến thật chặt thời điểm, Thẩm Thiếu Dương đột nhiên túi đầu đem vùi đầu nhập nàng cổ. Cái loại này đột nhiên ập vào trước mặt nam tính hơi thở, ngáy mắt thổi quét thân thể của nàng, làm Lâm Duyệt Nhi hoảng loạn tâm càng thêm ngại lên. Thẩm Thiếu Dương hơi thở thở gấp nhiệt khí, toàn bộ phun ở nàng trên cổ, cái loại này như là muốn đem nàng xoa tiến trong thân thể cảm giác, làm Lâm Duyệt Nhi tìm đập nhanh không thôi. Duyệt Nhi, ta phải đi. Thẩm Thiếu Dương lúc này thanh âm có chút khàn khàn, giọng mũi thật mạnh, lại mang theo làm nhân tâm say mị hoặc lực. Lâm Duyệt Nhi đang nghe đến mấy chữ này thời điểm, hơi hơi ngây người. Có chút không thể tin tưởng, nàng hơn nửa ngày mới lẩm bẩm mở miệng hỏi, khi nào đi. Giờ này khắc này, nàng đã không biết chính mình trong lòng rốt cuộc là cái gì cảm giác. Một khắc trước tâm động, ngay sau đó mất mát. Thẩm Thiếu Dương trong lòng áp lực không thôi, hít sâu một hơi, trong không khí mang theo nàng hương vị ngọt ngào. Đợi chút liền đi. Nói, Thẩm Thiếu Dương cưỡng chế trụ chính mình còn muốn ôm lấy Lâm Duyệt Nhi xúc động, một phen kéo ra hai người khoảng cách, sau đó buông lỏng ra nàng. Lâm Duyệt Nhi không nghĩ tới Thẩm Thiếu Dương cư nhiên đột nhiên nói phải rời khỏi nhưng là nghĩ đến hắn tựa hồ có rất nhiều bí mật, lúc này mới không có ra tiếng. Người này, chính mình rốt cuộc là không đủ hiểu biết hắn. Thẩm thiếu dương túi đầu nhìn Lâm Duyệt Nhi trắng non khuôn mặt, đã thấy nàng không nói gì, cục mi rũ mắt bộ dáng càng làm cho người nhìn không ra cảm xúc. Ta muốn đi cẩm châu phủ. Nói những lời này, Thẩm thiếu dương cảm thấy chính mình rốt cuộc đem chính mình muốn nói phun ra, trong lòng tựa hồ không như vậy khó chịu. Lâm Duyệt Nhi nghe hắn nói địa phương trong lòng tức khắc thả lỏng lại. cẩm châu phủ, xem ra hắn thật sự có cái gì chuyện quan trọng muốn làm. Nàng chính là biết thẩm thiếu dương bí mật, thân phận của hắn, xác thật có quá nhiều nguy hiểm cùng không xác định nhân tố. Vậy ngươi khi nào trở về? Lâm Duyệt Nhi lời nói rơi xuống, trong lòng đống nhiên mẻ dự. Chính mình chẳng lẽ là thật sự thực thích thẩm thiếu dương? Thẩm thiếu dương nghe Lâm Duyệt Nhi tiểu đến như mèo kêu thanh âm, chính là kia ngắn ngủn mấy chữ hắn vẫn là nghe rõ ràng. Hắn nhìn chăm chú nhìn trước mặt nữ tử, trong lòng lại nhảy nhót không thôi. Duyệt Nhi là luyến tiếc chính mình rời đi sao? Nàng hy vọng chính mình sớm chút trở về sao? Ta mau chóng xong xuôi sự liền trở về, Duyệt Nhi hắn tưởng nói, nương tử, ngươi trở vi phu nhưng hảo. Chính là, nói như vậy hắn lại như thế nào đều nói không nên lời. Chính mình không biết khi nào lại trở về, không biết đến làm lâm Duyệt Nhi chờ bao lâu. Như vậy không phụ trách nhiệm làm Duyệt Nhi vì hắn chờ, hắn lại làm không được. Lâm Duyệt Nhi dương mắt nhìn thẩm thiếu dương, ở hắn trong mắt, nhìn đến chính mình bóng dáng. Cái này nam tử, thật sự là đem chính mình cho rằng hắn thê tử đi. Hắn trong lòng trong mắt, chậm rãi đều là gọi là Lâm Duyệt Nhi nữ tử. Nàng không biết giờ này khắc này chính mình trong lòng là làm sao vậy, nhưng là lại có chút phức tạp. kia hắn, rốt cuộc là thích chính mình. Vẫn là bởi vì đối chính mình chỉ là một loại trách nhiệm đâu. Thẩm Thiếu Dương thấy Lâm Duyệt Nhi ngơ ngác phát ốc, trong lòng có chút đắn đo không chừng. Duyệt Nhi trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Người thích ta sao? Lâm Duyệt Nhi lần đầu tiên nói ra làm chính mình mặt đỏ nói. Mà trước mặt Thẩm Thiếu Dương nghe vậy, ngây dại, ngay sau đó quay người lại sau, trong mắt tràn đầy ý cười. Đãi Lâm Duyệt Nhi đợi vài giây, thấy hắn vẫn chưa trả lời thời điểm. Lại nghe đến hắn vui mừng thanh âm nói, đúng vậy, ta thích ngươi. Ngươi thích ta sao, Duyệt Nhi? Thẩm Thiếu Dương dưới đáy lòng trống hỏi. Lâm Duyệt Nhi nghe được Thẩm Thiếu Dương trả lời, tức khác không thể tưởng tượng ngừng đầu, kia sáng long lanh trong mắt tràn ngập linh động sắc thái. Thẩm Thiếu Dương nhìn trước mặt nhân nhi, kia nhảy nhót tâm phản phất đều đi theo cùng nhau nhảy lên. Hắn thâm thúy đôi mắt, nhìn Lâm Duyệt Nhi ửng đỏ môi, đột nhiên yết hầu hoạt động một chút ở Lâm Duyệt Nhi còn chưa hoàn hồn thời điểm phía dưới đầu tới đem chính mình môi dán lên nàng môi Thình Linh xảy ra đụng vào làm Lâm Duyệt Nhi trong lòng run lên Thẩm Thiếu Dương trên người mang theo cỏ xanh nhàn nhạt hương khí tươi mát đơn giản dễ ngửi ấm áp môi dán ở bên nhau cái loại này điện giật cảm giác nháy mắt thổi quét hai người toàn thân quanh hơi thở là đối phương quen thuộc hương vị hai người tựa hồ quên mất thời gian quên mất địa điểm Trong thiên địa, phảng Phất chỉ còn lại bọn họ hai người. Trong không khí nổi lơ lửng hồng nhạt tái mỗi hơi thở, quay chung quanh bọn họ hai người phát ra mở ra. Trong núi sâu, chim chóc, tựa hồ đều bị cảm nhiễm, các loại tiếng kêu phảng Phất ở tấu này một khúc mỹ rượu chương nhạc. thẩm Thiếu Dương quên hết tất cả hôn ngôi, phảng Phất muốn đem Lâm Duyệt Nhi nuốt hết. Lâm Duyệt Nhi chỉ cảm thấy chính mình sắp thiếu oxy, thẩm Thiếu Dương giống như tiến công su thế, ở miệng nàng muốn làm gì thì làm tựa hồ muốn mang đi nàng khang sở hữu không khí nô lâm duyệt nhi có chút hô hấp bất quá tới một phen đầy đầy thầm thiếu dương lưu luyến không rời buông ra nàng ngôi, nguyên bản đường đỏ môi lúc này đỏ rực giống như dính vào đẹp sắc thái chờ nhìn đến lâm duyệt nhi mồm to hô hấp hắn có chút ngượng ngùng đỏ như tiêm lâm duyệt nhi hoan khẩu khí rốt cuộc cảm giác chính mình thoải mái không ít ta ta hai người đồng thời mở miệng đối thượng đối phương nóng cháy đôi mắt lại nhanh chóng đừng khai mắt Lâm Duyệt Nhi chỉ cảm thấy chính mình trên mặt giống như bị lửa đốt giống nhau nóng rực một mảnh Thẩm Thiếu Dương nhìn đến nàng trong mắt một mạt đỏ ửng ngay cả nhị tiêm đều đỏ cũng không dám lại có sở động tác Duyệt Nhi mặt mỏng vẫn là một vừa hai phải đến hảo ta đợi chút liền đi trời biết mấy chữ này tuy rằng nói ra dễ dàng nhưng là lại làm Thẩm Thiếu Dương tâm đều càng cùng nhau khó chịu Thẩm Thiếu Dương lặp lại phía trước nói hắn không biết chính mình nên nói như thế nào, nhưng là lại sẽ không đơn giản tung ra hứa hẹn. hắn không nghĩ dùng chính mình nhưng thuận hứa hẹn tới chói chặt lâm duyệt nhi sinh hoạt. Duyệt nhi nên có nàng cách sống. nàng là như vậy linh động nữ tử, như vậy tinh tế nữ tử, như vậy thần kỳ nữ tử, lại không phải dùng chính mình vài câu hứa hẹn đem chi cột vào bên người. hắn muốn nhất đơn giản chính là nàng có thể hạnh phúc vui sướng. đương nhiên nếu là cái kia vui sướng sinh hoạt. Có chính mình, liền càng tốt. Lâm Duyệt Nhi nhìn sắc mặt tạm đạm thẩm thiếu dương, trong lòng có chút không đành lòng. Không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên nói phải rời khỏi. Mấy ngày nay, Lâm Duyệt Nhi vừa mới thói quen bên người có như vậy một cái nam tử thương tiếc nàng. Thói quen, là đáng sợ nhất. Liền sợ đương chính mình thói quen qua đi, người kia đột nhiên bước ra rời đi, lưu lại chỉ là hồi ức. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình ít hầu có chút ngẹn ngào, chớp chớp mắt cưỡng chế trụ trong lòng khó chịu, Lâm Duyệt Nhi mở miệng nói, ta biết người rời đi nhất định là có chuyện quan trọng. Nói, Lâm Duyệt Nhi lấy hết can đảm tay trái dắt thẩm thiếu dương tay tiếp tục nói, tuy rằng ta không thể giúp ngươi cái gì, chính là ta sẽ chiếu cố hảo trong nhà. Đây là nàng duy nhất có thể vì hắn làm, làm hắn kiên cố hậu thuẫn, làm thẩm thiếu dương chẳng sợ ở phương xa cũng có thể an tâm. Ân hắn thanh âm có chút trầm thấp. Thẩm Thiếu Dương vươn tay trái đem nàng bên thai sợi tóc thuận đến như sau, kia mềm nhẹ động tác, làm hai người trong lòng nhẹ nhẹ sinh đau. Hắn đen nhánh thâm thúy đôi mắt, đã sớm dung nhập nàng bóng dáng, chỉ còn lại nàng bóng dáng. "Ta chờ ngươi." Đơn giản ba chữ, lại là Lâm Duyệt Nhi nói qua nhất đêm thai nói. Đây cũng là Thẩm Thiếu Dương nghe qua nhất đêm thai nói. Hắn rút về tay cứng lại rồi, có chút không dám tin tưởng nhìn Lâm Duyệt Nhi. Kêu nhấp nháy nhấp nháy còn mang theo ý cười đôi mắt tựa hồ ở nói cho hắn, vừa rồi hắn vẫn chưa sinh ra hào giác. Lâm Duyệt Nhi nhìn như vậy ngu si thẩm thiếu dương, trong lòng có chút đau lòng hắn. Thẩm thiếu dương đãi nàng hảo, nàng trong lòng đều minh bạch. Như vậy một cái cương nghị nam tử, như vậy một cái thương tiếc nàng nam tử, sắc thật đáng giá nàng phó thác. Đã sớm nghĩ thông suốt Lâm Duyệt Nhi, giơ tay nhẹ nhàng vòng lấy thẩm thiếu dương vòng eo. Ha ha! Trong miệng phát ra chuông đồng thanh thúy dễ nghe tiếng cười, tiếng cười mang theo tiêu sái còn có điểm điểm giảo hoạn. Thẩm thiếu dương cảm giác được tới gần chính mình thân hình mềm mại, cảm giác được hai người thân thể đụng vào, cảm giác được Lâm Duyệt Nhi vòng lấy hắn vòng eo rung động. Hắn hít sâu một hơi, một phen hồi ôm lấy Lâm Duyệt Nhi. Hai người, giờ này khắc này, giống như giao cổ thiên Nga giống nhau, thì thầm cọ sát, thân mật khang khít. Không biết qua bao lâu... Lâm Duyệt Nhi ngẩn đầu đối thượng Thẩm Thiếu Dương vui sướng ánh mắt. Hai người trong lòng nóng lên, toàn cảm giác kỳ diệu phi thường. Chúng ta trở về đi. Lâm Duyệt Nhi nhìn nhìn sắc trời, nàng không thể trì hoãn Thẩm Thiếu Dương thời gian. Đi cẩm châu phủ đường xá nhưng không ngắn, nghĩ sau khi trở về còn có không ít đồ vật muốn thu thập, tự nhiên đến mau chút. Thẩm Thiếu Dương cũng biết, tự nhiên gật đầu. Hai người tay cầm tay hướng dưới chân núi đi đến. Trong lúc, Thẩm Thiếu Dương còn tưởng cong Lâm Duyệt Nhi xuống núi, chính là, nàng lắc đầu cự tuyệt. Nàng lại không nghĩ làm người cong đi xuống đi, nàng muốn bồi hắn, cùng hắn sóng vai đồng hành. Này giai đoạn trình, hai người chỉ hy vọng có thể lại trường một ít, làm cho bọn họ hai người có thể nhiều đái trong chốc lát. Chính là, hiện thực đó là như thế. Trở lại thầm ra, Lâm Duyệt Nhi nhìn thầm ra đại môn, trong lòng có chút nặng nghề. Nghĩ nên đi luôn là phải đi. Bọn họ lại không phải sinh ly từ biệt, sợ cái gì đâu. Tương lai còn dài. Với thiết nghiêu đã mang theo xe ngựa chờ ở cửa, bởi vì muốn mang này chỉ ưng cùng nhau, cho nên chỉ có thể ngồi xe ngựa. Lâm Duyệt Nhi nhìn thoáng qua kia chỉ tinh thần phân chấn hắc ưng, trong đầu đột nhiên hiện lên một ít cái gì. Thẩm Thiếu Dương thấy nàng một hồi ra liền hướng trong phòng chạy đi, hắn cũng không nhàn rỗi, đi tìm Thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp công đạo sự tình. Lâm Duyệt Nhi một hồi đến phòng. Trực tiếp đem Linh tuyển thủy trang hai cái bình. hữu dụng bình nhỏ trang không ít, đây là cấp thẩm thiếu dương để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nàng lại đem chính mình làm tốt thịt khô còn có mặt khác một ít quả làm, còn có rượu trái cây chờ đồ vật chuẩn bị thỏa đáng. Thẩm thiếu dương quần áo cũng không ít, nàng cũng sẽ bớt thời giờ làm một ít. Lâm Duyệt Nhi cũng không biết hắn sẽ đi bao lâu, liền cho hắn đều trang thượng. Lại đem trong không gian xử lý phơi khô nhân sông còn có mặt khác dược liệu đều bao thượng một ít, chính là cổ cây trà lá trà cũng bao thượng một phần. Nàng một khắc cũng chưa ngừng lại, chạy đến phòng bếp nhanh chóng bột nhào bằng nước nóng. Lại hô thẩm yến cùng thẩm tuyết hỗ trợ, ba người cùng nhau bận việc trong chốc lát, Lâm Duyệt Nhi làm không ít thịt vụn bánh bột nô. Vừa vận cấp thẩm thiếu dương bọn họ mang đi, lại cho hắn chuẩn bị hai cái túi nước cùng hai cái túi rượu. Đơn giản trong nhà ăn thịt không ít. Bận việc bột nhào bằng nước nóng thời điểm, Lâm Duyệt Nhi cũng đem chính mình phòng bếp một khối thịt ba chỉ hạ nổi hơn nữa nước chát. Tuy rằng ngon miệng khẳng định không có thời gian dài lỗ ra tới ăn ngon, nhưng là ở trên đường cũng không tính kém thức ăn. Lâm Duyệt Nhi làm thẩm tuyết cùng thẩm Yến thu thập ăn, đem ăn trăng hảo. Nàng trở về phòng tự trong ngăn tủ lấy ra hộ, nghị nghĩ liền bị đủ một ngàn lượng ngân phiếu. Này đó ngân phiếu nàng dùng giấy dầu bao vây lấy, nhét vào thẩm thiếu dương quần áo trong bọc. Mặt khác, lại thu thập một cái túi tiền, túi tiền tắc thượng mấy chục lượng bạc, còn có một ít bạc vụn tiền hào. Chuẩn bị thỏa đáng, Lâm Duyệt Nhi nhìn trong ngăn tủ lẳng lặng đặt ở một bên một cái túi tiền. Nghĩ nghĩ, cuối cùng đem túi tiền ngọc bội đem ra. Cái này là thẩm thiếu dương, nàng không thể lấy. Chứ phi, người này cho chính mình mới xem như chính mình. Nếu bằng không, kia đó là thân thể này đời trước, cũng không phải chính mình. Chớ trách Lâm Duyệt Nhi trong lòng dối rắm, nàng chỉ hy vọng Thẩm Thiếu Dương là thật sự thích chính mình, để ý chính mình, mà không phải đem chính mình coi như thân thể này đời trước hoặc là thay thế phẩm. Lâm Duyệt Nhi tinh tế vướt ve ngọc bội thượng tế văn, ôn nhuận xúc cảm làm nhân ái không buông tay. Thẩm Thiếu Dương ở thư phòng cùng Thẩm Gia Phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp đem sự tình công đạo một chút, lại không yên tâm Lâm Duyệt Nhi, lại nói không ít. Tự nhiên, Thẩm Gia Phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp cũng nhìn ra được tới Trong khoảng thời gian này, Thẩm Thiếu Dương cùng Lâm Duyệt Nhi chi gian sắc thật thân cận không ít. Hai người thấy vậy vui mừng. Thẩm Thiếu Dương cũng nhớ thương trong nhà hài tử, bởi vì mấy ngày nay bọn nhỏ tại tiền sinh ra ôn tập phía trước công khóa, hơn nữa đi được vội vàng, cho nên hắn liền không thể cùng bọn nhỏ từ biệt. Lại nói tiếp, chính mình thật sự không tính xứng trước, bọn nhỏ cùng chính mình ở bên nhau thời gian nhưng không nhiều lắm. Mang theo lược hiện thất vọng thân sắc, Thẩm Thiếu Dương trở về sân. Chính nhìn đến phòng trên bàn bao lớn bao nhỏ đồ vật, còn có hai cái bình rượu, Thẩm Thiếu Dương tức khắc cảm giác trong lòng nóng lên. Duyệt Nhi làm cho là để ý chính mình, còn cho chính mình chuẩn bị nhiều thế này đồ vật. Nhưng là, Lâm Duyệt Nhi lúc này đang suy nghĩ sự tình, hoàn toàn không biết Thẩm Thiếu Dương đứng ở ngoài cửa. Thẩm Thiếu Dương thấy Lâm Duyệt Nhi đứng ở nơi đó phát ốc, trong tay đầu kia nhéo một cái đồ vật. Hắn mới vừa đi gần, nhẹ gọi một tiếng Duyệt Nhi. Lâm Duyệt Nhi đánh một cái giật mình, nhanh chóng hoàn hồn. Nàng sương mặt nhìn đứng ở chính mình bên cạnh Thẩm Thiếu Dương, đạm đạm cười, đều nói tốt sao. Thẩm Thiếu Dương thấy nàng trên mặt vô dị, lúc này mới yên tâm, đơn giản trở về một câu. Cái này ngươi cầm, đây là ngươi ngọc bội. Nói, Lâm Duyệt Nhi đem kia ngọc bội nhét vào Thẩm Thiếu Dương trong tay đầu. Ngẩng đầu thấy đối phương mở mịt bộ dáng, Lâm Duyệt Nhi giải thích nói, cái này ngọc bội là Thẩm ra. Tự nhiên là của ngươi, ngươi thu đi. Ta từ trước sự tình cũng đại nhớ rõ, chỉ biết trong nhà có thứ này. Thẩm thiếu dương nắm ngọc bội sờ sờ, tổng cảm giác dị thường quen thuộc, chỉ là chính mình lại cái gì đều nhớ không nổi. Hán đột nhiên cười, ngón tay nhéo dây thừng, vừa thấy này thân mình chính là tân. Nghĩ đến là Duyệt Nhi thay đổi, hắn dẫn theo ngọc bội dây thừng, tiến lên một bước, nhanh chóng đem nó treo ở lâm Duyệt Nhi trên cổ. Tựa hồ Thẩm Thiếu Dương còn cảm thấy thập phần vừa lòng, thấy Lâm Duyệt Nhi mang theo ngọc bội cũng rất không tồi, cười lo chính mình gật gật đầu. Thật là vừa lòng chính mình cách làm. Lâm Duyệt Nhi mở miệng nhìn Thẩm Thiếu Dương, lại dơ tay sở sở kia ngọc bội, tổng cảm giác trong lòng giống như mai con chạy loạn. Cái này ngươi thu, ta đó là ngươi. Nói, thấy Lâm Duyệt Nhi sắc mặt có chút đỏ lên, tiếp tục nói, đây là ngươi ta hai người đính ước tín vật. Nói xong lời này, Thẩm Thiếu Dương đều có chút kinh ngạc. Bởi vì câu này nói đến quá mức thông thuận, phản phất hắn đã từng cũng nói như vậy quá. Cái loại này giống như đã từng quen biết lời nói, làm Thẩm Thiếu Dương trong lòng dâng lên nghi hoặc. Lâm Duyệt Nhi phía trước mở mị tâm tức khắc có dựa vào cảng, giống như có tín ngượng giống nhau, nàng trong lòng nắm chắc. Thẩm Thiếu Dương thật sự là đem cái này đưa cho chính mình. Lâm Duyệt Nhi chỉ cảm thấy trong lòng một trận dòng nước gấm. Mãi cho đến đưa Thẩm Thiếu Dương ra cửa, Lâm Duyệt Nhi đều có chút hoảng hốt đến không biết cho nên, tâm tình giống như bay lên đám mây giống nhau thoải mái. Chờ nhìn đến Thẩm Thiếu Dương nhéo nhéo tay nàng, cuối cùng cưỡng chế trụ trong lòng nhậm tưởng, một cái xoay người liền lên xe ngựa. Hắn sợ hắn lại đãi đi xuống, sẽ cầm lòng không đậu muốn lưu lại. Duyệt Nhi, thật sự là duy nhất có thể giao động chính mình người. Thẩm Thiếu Dương cầm quyền. Trong lòng duy nhất hy vọng đó là sớm chút giải quyết sự tình, sớm chút cùng Duyệt Nhi gặp lại. Thân phận của hắn, quá mức khó giải quyết. Bạch bạch hai tiếng phịch thanh âm, trực tiếp đem thẩm thiếu dương từ suy nghĩ sâu xa chung kéo lại. Hắn nhìn bên chân chấp một chút cánh liệu ưng, tâm tình tựa hồ hào chút. Nói, gia hỏa này không phải là còn nghĩ hôm qua kia thủy cùng thịt khô đi. Thẩm thiếu dương nghĩ, tự một bên trong bọc tìm kiếm một chút, quả nhiên phát hiện một đại bao thịt khô. Chỉ là mới vừa mở ra, liệp ưng lại đột nhiên tinh thần tỉnh táo, cánh có phịch vài cái, chỉ là bị thẩm thiếu dương ánh mắt đảo qua, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. kia cẩn thận bộ dáng, lại nhìn chầm chầm thịt khô đôi mắt chấp đều không ngáy mắt, làm thẩm thiếu dương buồn cười không thôi. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy có linh tính hắc, hắc ưng, cư nhiên sẽ xem người sắc mặt còn có thể cảm giác được lệ khí. Thẩm thiếu dương đem thịt khô lấy ra một ít, một cây một cây uy có gia hỏa này ở, dọc theo đường đi không tính quá không thú vị. Đối với Lâm Duyệt Nhi cấp đồ vật, Thẩm Thiếu Dương còn không kịp xem xét, đến nỗi kia hai cái bình rượu, hắn vẫn là sau lại mới phát hiện. Mà mặt khác một bên, Lâm Duyệt Nhi bởi vì Thẩm Thiếu Dương rời đi trở nên có chút mất hồn mất vía Tựa hồ thói quen hắn tồn tại, đột nhiên người đi rồi, Lâm Duyệt Nhi tổng cảm giác trong nhà thiếu chút cái gì. Cứ như vậy hốt hoảng một ngày đi qua, Mọi người đều cảm giác được Lâm Duyệt Nhi có chút thất hồn lạc phách bộ dáng. Đưa mấy cái hài tử về nhà sau biết được thẩm thiếu dương lại có việc ra cửa, thẩm văn cùng thẩm võ có chút thất vọng. Cha cư nhiên không cùng bọn hắn nói một chút liền rời đi, chẳng lẽ không tưởng niệm bọn họ sao? Đến nỗi thẩm bân cùng thẩm phục nhìn như không có gì, kỳ thật trong lòng cũng có chút không tha. Trong khoảng thời gian này, thẩm thiếu dương giáo hội bọn họ rất nhiều đồ vật, bọn nhỏ cũng cùng hắn đánh thành một mảnh. Đột nhiên trong nhà thiếu một người, mọi người đều có chút không được tự nhiên. Cơm chiều người một nhà đều đơn giản ăn một lát liền triệt hạ. Lâm Duyệt Nhi trở về phòng rửa mặt một phen, nhìn chăm chầm không xa tiểu giường phát ngốc. Từ trước, thẩm thiếu dương luôn là nhất vẫn ngủ, thả ngủ ở nơi đó. Nàng đứng dậy đi qua đi, duỗi tay xoa tiểu trên giường mỗi một chỗ, lại cảm thấy, chính mình cùng thẩm thiếu dương nốc thời gian tựa hồ quá ít quá ít. Lâm Duyệt Nhi có chút hoảng hốt ngồi ở tiểu trên giường, tựa hồ chung quanh còn có thể nghe đến thẩm thiếu dương lưu lại trên người nhàn nhạt tươi mát dễ ngửi cỏ xanh hương vị. Lâm Duyệt Nhi nằm ở chính mình trên giường, duỗi tay sờ sờ thẩm thiếu dương cho nàng mang lên ngọc bội. Nàng đột nhiên ngồi dậy tới, đem ngọc bội cùng bạc nhẫn đều gỡ xuống tới, sau đó đem bạc nhẫn xuyến ở ngọc bội tế dây thường thượng. Tuy rằng nhìn có chút quái gì, chính là Lâm Duyệt Nhi lại cảm thấy không có gì. Lâm Duyệt Nhi bên người đem nó treo ở trước ngực, méo ngọc bội chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Hôm nay ban đêm, ánh trăng chính viên, ánh trăng như bạc. Không người nhìn đến, ánh trăng ngân quang bị phía dưới nơi nào đó hấp thu, chung quanh ánh trăng tất cả đều hướng Lâm Duyệt Nhi phòng bay đi. Cái loại này không ai có thể nhìn đến chạm đến đồ vật, cứ như vậy lạng yên không một tiếng động hoàn toàn đi vào Lâm Duyệt Nhi trước ngực bạc nhẫn, còn có thân thể của nàng. Mà kêu mượt mà ngọc bội, Ở tiếp thu đến ánh trăng lễ rửa tội sau, cư nhiên tản ra điểm điểm ánh sáng. Ở yên tĩnh ban đêm, nhấp nháy nhấp nháy ánh sáng nhạt. Nhìn qua kỳ dị cực kỳ. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Duyệt Nhi tinh thần gấp trăm lần đứng dậy, nàng trong lòng có loại ảo giác, như thế nào cảm giác tựa hồ thân thể tràn ngập lực lượng đâu. Lâm Duyệt Nhi không có nghĩ nhiều, chỉ đương chính mình một đêm ngủ ngon mang đến tác dụng thôi. Chỉ là, cơm sáng sau, thẩm ra lại nên đón không tưởng được khách nhân chủ nhân bên ngoài tới một chiếc xe ngựa trong xe ngựa công tử nói là chủ nhân bằng hữu thẩm lương tiến đến bẩm báo trong lòng lại có chút kinh ngạc kia trong xe ngựa công tử còn không phải là lâm duyệt nhi cũng có chút kinh ngạc chính mình nhưng không có gì bằng hữu đi có thể xưng được với là bằng hữu tựa hồ đều là nữ tử rốt cuộc người tới là khách lâm duyệt nhi há mù nói thỉnh khách nhân đến tiền viện phòng khách thượng trà lâm duyệt nhi áp xuống trong lòng nghi hoặc Đứng dậy đi phía trước viện đi. Đứng ở cửa một cái nam tử đợi hồi lâu, chờ nhìn đến thẩm lương lại đây, trong mắt mang theo ý cười. Chúng ta chủ nhân thỉnh khách nhân đi vào uống trà, mau mời, mau mời. Thẩm lương tiếp đón người đi vào. Kia chờ ở cửa nam tử theo tiếng, cười đi xe ngựa nơi đó đối với xe ngựa nói một câu cái gì. Bên trong vươn một con trắng non thon dài tay, ngay sau đó, như nhau tiên nam tử xuống xe ngựa. Một thân nguyệt bạch quần áo xưng đến đối phương càng là tuyệt mỹ vô biên, thẩm lương hơi hơi ngây người, ngay sau đó nhanh chóng bỏ qua một bên mắt. Bên ngoài kia công tử thật sự là lớn lên tuấn thiếu, so nhà mình thiếu ra tựa hồ muốn đẹp hơn vài phần. Đương nhiên, nhà mình thiếu ra đương nhiên cũng tuấn mỹ, chỉ là, hai người là hai loại phong cách thôi. Vị khách nhân này quá mức tinh xảo chút, thả nhìn qua ôn tồn lễ độ, cũng không biết chủ nhân cùng hắn xem như cái gì bằng hữu. Thẩm lương tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, lại thập phần hiểu đúng mực. Công tử, lâm lão bản ra tới rồi. Hắn cũng không dám nói thầm ra, liền sợ công tử cho hắn một trường, kia chính là trầm chịu không nổi. Bên trong người thanh lãnh thanh âm đơn giản ân một câu, ngay sau đó vén lên màn xe liền xuống xe. Hắn dưới chân dẫm lên hoàng bùn thổ địa, như vậy xuất trần bộ dạng cùng tuyệt thế là dáng người, tựa hồ chung quanh hoàn cảnh cùng hắn có chút không hợp nhau. Âu Dương tiên sinh dương mắt nhìn màu đen bảng hiệu thượng viết thẩm trạch, đôi mắt một thâm, không người có thể nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ. Thẩm lương có chút tò mò, nhà mình tòa nhà tuy rằng không tồi, nhưng là cũng không cần như vậy cẩn thận nhìn đi. Huống hồ, vị kia khách nhân xuyên đi phục hắn tuy rằng không biết là cái gì nguyên liệu, nhưng là nhất định không tiện nghi. Như vậy một cái quý khí công tử, chẳng lẽ chưa thấy qua nông ra? Lúc này, Âu Dương tiên sinh vừa đi vừa nhìn. Tuy rằng như vậy ở nhà người khác làm khách sẽ làm người không mừng, rốt cuộc quá mức đường đột cùng không hiểu quy củ. Nhưng là, ở Âu Dương tiên sinh nơi này lại giống như không tồn tại giống nhau. Phản phất hết thể đều thập phần tự nhiên, hắn giống như không phải ở nơi nơi quan khán, mà là ở thưởng thức. Bình thường tường viện, bình thường đường lát đá, hết thể đều nhìn qua đều thập phần đơn giản bình thường. Như vậy tòa nhà, ở hắn trong trí nhớ là không tồn tại hắn trước nay chưa từng tới nhân ra như vậy, cũng không trụ quá như vậy địa phương. Tuy rằng là bình thường nông hộ, nhưng là nơi sân rộng mở, thả thu thập đến thập phần sạch sẽ. Trong viện xử lý đến không tồi, còn có không ít hoa cỏ. Đường Âu Dương Tiên Sinh Tùy Ý ngồi ở ghế trên thời điểm, tiêu canh giữ ở một bên nam tử lại cảm giác trên đầu hơi hơi ra mồ hôi. Công tử, ngươi thật sự là không chê sao. Vì cái gì ở chính mình trong nhà? Mỗi lần trở về phía trước đều phải làm người quét tước thượng mấy lần, hơn nữa kia ghế rửa nhìn qua chẳng lẽ còn so với chính mình sân sạch sẽ sao. Hắn liền không hiểu, như vậy một cái nghèo khổ thôn xóm, như thế nào công tử còn khăng khăng muốn tới. Thả, giống như một chút cũng không chê bộ dáng. Này nếu là đặt ở ngày thường, sợ là công tử đã sớm đem đồ vật đều làm người quăng ra ngoài. Như vậy thô giáp chén trà, như vậy bình thường tạp thụ bàn ghế. Mỗi giống nhau xứng đôi công tử. Một bên gã sai vật như vậy nghĩ, trong lòng còn có chút không đáng giá, vì chính mình công tử cảm thấy không đáng giá. Lại nghĩ đến xe ngựa mặt sau còn mang theo một cái đại cái dương, trong lòng càng là cảm giác bị đè nén. Công tử cư nhiên coi trọng nơi này người, nơi này bất quá là thôn cô. Tưởng tượng đến chính mình cao quý công tử xứng với một cái thôn cô, gã sai vật nhưng là cảm thấy thiên địa tối tăm, vô pháp giải thích. Âu Dương Tiên Sinh tự nhiên biết hắn trong lòng ý tưởng, chỉ giơ tay bưng chén trà uống một ngụm thủy. Nhập khẩu cư nhiên không phải chua sót, cũng không phải mặt khác thổ mùi thanh nhi, mà là ngọt lành hương vị. Cái loại này làm người cả người đều thoải mái cảm giác lại lần nữa đánh nút lại. Âu Dương Tiên Sinh nghĩ tới phía trước bị Lâm Duyệt Nhi đã cứu lúc sau cảm nhận được kia cổ quen thuộc vui sướng cảm giác. Đúng rồi, chính là cái này. Không nghĩ tới, nàng cư nhiên dùng cái này pha trà uống. Quả thực là quá bạo khiển thiên vật. Như thế như vậy, Âu Dương tiên sinh uống trà động tắc càng ngày càng chậm. Từ vừa mới bắt đầu nếm thử, biến thành phẩm trà. Nhưng mà, đứng ở một bên gã sai vật càng thêm khó hiểu. Một cái nông hộ trong nhà có thể có cái gì hảo uống trà đâu. Hắn thật sự là lần thứ hai nhìn thấy công tử như vậy phẩm trà, quả thực là làm hắn kinh ngạc không thôi. Hãy còn nhớ rõ lần đầu tiên công tử như vậy phẩm trà thời điểm. Là ở Cẩm Châu phủ uống qua một lần cổ trà, công tử lúc trước còn tán thưởng qua đâu. Kìa gã sai vật vẫn là không tin nông hộ trong nhà có như vậy trà. Lâm Duyệt Nhi không biết là Âu Dương tiên sinh lại đây, đương nàng chậm rãi cất bước tiến vào phòng khách, nhìn thấy cùng này phòng khách hoàn toàn không đắp nhân vật thời điểm, có chút hơi hơi sướng sở. Hắn như thế nào tới? Mang theo nghi hoặc, Lâm Duyệt Nhi thực mau hoàn hồn, đạm cười khách khi nói, nguyên lai là Âu Dương công tử. Làm công tử đợi lâu, xin lỗi. Lâm Duyệt Nhi có vẻ thực bình đạm, thả hoàn toàn không có một tia nhút nhát hoặc là bị Âu Dương Tiên Sinh dung mạo mê hoặc bộ dáng. Âu Dương Tiên Sinh rõ ràng từ nàng lời nói cùng trong ánh mắt cảm giác được nhàn nhạt xa cách cùng lạnh nhạt. Có chút nhật tử chưa thấy được Lâm Duyệt Nhi, Âu Dương Tiên Sinh cảm giác nàng tựa hổ càng đẹp mắt. Lâm Duyệt Nhi ánh mắt thanh triệt linh động, một thân màu xanh nhạt tế vải bông quần áo thượng theo rực rỡ lá cây, hoặc hoàng hoặc lục. Nhìn qua đơn giản thanh nhã. Trên đầu song ốc búi tóc cũng một bên cắm thượng một chim màu xanh lục cùng màu trắng gặp nhau ngọc chất dương cánh con bướm, phía dưới truy thúy ngọc tế châu tua. Trên eo là xanh sống đai lưng, eo sườn còn treo rực rỡ sắc thái hạt châu truy nửa vòng tròn hình cung, vừa đi vừa động, hạt châu cũng nhộn nhạo lên. Dưới chân một đôi cùng sắc được khảm màu sắc rực rỡ hạt châu dày đều, nhìn qua thêm một tiếng nghịch ngợm bộ dáng. Như vậy trang phẫn, Câm Lâm duyệt nhi giảm linh không ít. Nàng vốn là 18 tuổi tác, như vậy xem qua đi, làm người trực giác trước mặt nữ tử bất quá 15. Âu Dương Tiên Sinh áp xuống trong lòng kinh ngạc, đối Lâm Duyệt Nhi rất nhỏ thay đổi hắn vẫn là có thể nhìn ra. Nàng tựa hồ càng ngày càng bất đồng, thật sự là cái kỳ quái nữ tử. Chỉ là, hắn từ trước đến nay nhất sẽ che giấu, bất động thanh sắc áp xuống trong lòng ý tưởng, Âu Dương Tiên Sinh đạm cười gật đầu. Nói một câu, không sao, nhưng thật ra tại hạ mạo muội tiên đến. Nhiều có quấy rầy. Nói xong, nhìn Lâm Duyệt Nhi liếc mắt một cái lại nhanh chóng bỏ qua một bên mắt. Kia gã sai vật nhìn trước mặt tuổi trẻ nữ tử, như thế nào đều không thể cùng thôn cô so sánh với nghĩ. Kia toàn thân khi phái, nói là gia đình giàu có cô nương đều không quá. Như vậy khí chất, nơi nào là nông hộ nhân ra sẽ có đâu. Tuy rằng Lâm Duyệt Nhi khuôn mặt nhìn qua cũng liền tiểu da bích ngọc, nhưng là nàng tương đối trắng nón, hơn nữa làn da không tồi. Lúc này mới thêm sắc không ít, Bởi vì không nghĩ tới Âu Dương Tiên Sinh sẽ đến, Lâm Duyệt Nhi cũng không biết nên nói cái gì đó. Nàng cùng Âu Dương Tiên Sinh tựa hồ chỉ có nghe thường ý gì phục rực rỡ phường hợp tác, chính là bằng hữu đều không tính là, ở Lâm Duyệt Nhi trong lòng, bọn họ chỉ có thể xem như hợp tác đồng bọn thôi. Lâm Duyệt Nhi dương mắt nhìn Âu Dương Tiên Sinh kia tinh xảo như họa dung nhan, thấy thế nào đều cùng nhà mình cái này phòng khách có chút không đáp. Âu Dương Tiên Sinh có thể tới, đồng tất sinh huy. Lâm Duyệt Nhi nói xong, chính mình đều cảm thấy nha đều to đổ. Vẫn là nói đơn giản lời nói mới hảo, như vậy nghiền ngẫm từng chữ một, thật sự là phiền toái. Âu Dương Tiên Sinh nơi nào nhìn không ra nàng trong lòng mất tự nhiên, sáng như ngôi sao đôi mắt phảng phất đột nhiên ảm đạm xuống dưới. Cơ trí như hắn, hắn như thế nào đều sẽ không để cho người khác nhìn ra hắn dị thường. Lâm Láo bản nói đùa. Âu Dương Tiên Sinh dừng một chút tiếp tục nói, lần này lại đây đúng là ngẫu nhiên, nghe nói lâm Lão bản ra trụ sông Hà Trấn, trùng hợp tại hạ đi ngang qua sông Hà Trấn liền lại đây nhìn xem. Quáy rời chỗ, mong rằng thứ lỗi. Nói xong, Âu Dương Tiên Sinh bưng nước trà nhấp một ngụm. Lâm Duyệt Nhi nhìn như vậy khách khí còn cẩn thận giải thích Âu Dương Tiên Sinh, cảm thấy chính mình nhất định là nhìn lầm rồi. Nàng cùng Âu Dương Tiên Sinh nhưng chưa thấy qua vài lần. Hún hồ hắn cũng không phải lời nói đúng người. Hơn nữa, tựa hồ Âu Dương Tiên Sinh không thích nói thêm cái gì, chính là dư thừa giải thích đều sẽ không có. Chỉ là lúc này đây không biết là vội sự tình gì, Âu Dương Tiên Sinh cư nhiên đi ngang qua Song Hà Trấn, cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi có chút kinh ngạc. Không phải nói kia nghe thường y phục rực rỡ phường ở Châu Phủ khai sao. Chứ bỏ Châu Phủ, mặt khác những cái đó chấn nhỏ thượng. Nơi nào sẽ có Âu Dương Tiên Sinh để mắt sinh ý đâu? Trong lòng mang theo khó hiểu, Lâm Duyệt Nhi lại cười cùng Âu Dương Tiên Sinh khách sáo vài câu. Nhìn sắc trời, Lâm Duyệt Nhi cũng ngồi không yên, khách khí mở miệng nói, nếu đi ngang qua nơi đây, không bằng liền ở hàn xá ăn đốn cơm xoàng đi. Lại nói tiếp, lời này bất quá là khách khí. Nàng nhưng không cho rằng Âu Dương Tiên Sinh sẽ lưu lại dùng cơm. Xem hắn kia quần áo liền cảm giác không phải ở chỗ này dùng cơm chủ. Lâm Duyệt Nhi nào biết đâu rằng, Âu Dương Tiên Sinh nghe vậy đôi mắt tức khắc sáng lời, đạm cười trả lời, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Lời này vừa ra, Lâm Duyệt Nhi cảm giác kiết hầu giống như bị thứ gì nghẹn lại giống nhau, nửa ngày nói không ra lời. Người này thật sự là muốn lưu lại. Nghĩ nghĩ, hai giây sau, Lâm Duyệt Nhi lập tức cười mặt gật đầu, Âu Dương Tiên Sinh không chê này cơm canh đạm bạc liền hảo. Nói. Liền làm hai người ngồi ngồi xuống hoặc là khắp nơi đi một chút nhìn xem, nàng chính mình đi xuống chuẩn bị. Âu Dương tiên sinh nhưng thật ra thập phần thích ý, nước trà uống lên một ly lại một ly. Đãi nhìn thấy một bên gã sai vặt cư nhiên một hớp nước trà cũng chưa động hắn cũng không có ra tiếng nhắc nhở. Không uống liền không uống. Một bên gã sai vặt lúc này có chút khó có thể tin, nhà mình công tử cư nhiên bên ngoài dùng cơm. Chứ bỏ một hai cái riêng địa phương. Nhà mình công tử nhưng không ở bên ngoài ăn cơm xong, càng miễn bản lại như thế này thô bị nông ra. Như vậy nông hộ nhân ra, làm ra tới đồ vật có thể ăn ngon sao? Có thể ăn sao? Ăn có thể hay không tiêu chảy? Liên nhà mình công tử kia bắt bẻ bộ dáng, sợ là sẽ không ăn mấy khẩu đi. Kia gã sai vật bất giác gâm thầm suy xét, chờ công tử rời đi liền chuẩn bị thượng một ít thức ăn, tổng không thể hủy khuất nhà mình công tử dạ dày a Âu Dương Tiên sinh uống đủ rồi nước trà, có chút tùy ý đứng dậy khắp nơi đi một chút nhìn xem. Đường hắn đi đến phát phòng bếp cửa thời điểm, lại đột nhiên dừng lại bước chân. Trong phòng bếp, Lâm Duyệt Nhi lúc này đang cùng thẩm lương tức phụ còn có thẩm yến ở bận việc, ba người đâu vào đấy. Lâm Duyệt Nhi một tay cầm cà rốt, một tay nắm dao, trên tay động tác thập phần thành thạo. Toàn bộ cà rốt ở nàng trong tay đầu chỉ chốc lát sau liền biến thành thon dài đều đều củ cải ti. Trên người nàng quần áo vẫn là vừa rồi kia một kiện, chỉ là bên ngoài chồng lên một kiện kỳ quái áo ngoài, đem nàng nguyên bản áo lục bao lại. Không tính là đẹp, lại làm Âu Dương Tiên Sinh xem đến ngơ ngẩn. Bởi vì lúc này thời tiết còn nhiệt, Lâm Duyệt Nhi cũng có chút hơi hơi ra mồ hôi. Âu Dương Tiên Sinh vẫn là lần đầu tiên gặp người nấu cơm, hơn nữa, người này vẫn là cái kỳ lạ nữ tử. Ở hắn trong trí nhớ, những cái đó danh môn quê tú, không phải đều làm hạ nhân làm sao. Kia mười ngón không dính dương xuân thủy các tiểu thư, nhưng không vài người sẽ làm cái gì thức ăn. Cho dù thật sự sẽ làm một chút, so sánh với hương vị cũng sẽ không thực hảo. Hơn nữa, không ít người đều là đứng chỉ huy, cứ như vậy đều xem như chính mình làm. Nào có một người sẽ giống Lâm Duyệt Nhi như vậy, tự mình động thủ. Hơn nữa, xem nàng cùng phòng bếp hai cái hạ nhân cư nhiên lại nói có có cười, nơi nào là chủ tử bộ dáng. Có lẽ là nàng quá mức khiêm tốn. Lúc này mới làm đại gia ở trung thành như vậy. Âu Dương Tiên Sinh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chủ tử cùng nô tài như vậy giống như bằng hưu giống nhau cùng tồn tại. Hơn nữa, nàng làm sự tình nhưng không thể so hai cái hạ nhân thiếu. Tưởng tượng đến Lâm Duyệt Nhi thường xuyên như vậy vì nàng tướng công làm thức ăn, Âu Dương Tiên Sinh nhìn chầm chầm nàng đôi tay nhìn vài giây. Trong lòng không biết như thế nào, có loại hế ẩm cảm giác. Hắn lần đầu tiên có như vậy cảm xúc. Tâm tình đột nhiên có chút nóng nảy. A Thái, đi rồi Âu Dương tiên sinh không hề nhiều xem, nhẹ giọng nói hai chữ liền dẫn đầu nhấc chân rời đi. Mà kia gọi là A Thái gã sai vật nhìn đến Lâm Duyệt Nhi trong nhà là như thế này cùng hạ nhân ở chung, trong lòng bất giác có chút kinh ngạc, càng có rất nhiều trôn ở đáy lòng hâm mộ. Cái nào người có thể gặp gỡ như vậy hảo tính tình chủ tử, thật sự là thật có phúc. A Thái đột nhiên có chút chờ mong. Chờ mong có thể nếm thử xem Lâm Duyệt Nhi tay nghề. Chỉ là, không biết những cái đó đồ ăn có hay không còn thừa đâu. Âu Dương Tiên Sinh ra cửa sau, trực tiếp hướng bờ sông đi đến, dọc theo hạ vẫn luôn đi đến chân núi. Nhìn quy hoạch rất khá đất trồng rau, còn có trước mặt sơn, Âu Dương Tiên Sinh cất bước đi xuống non sông đi. Chờ tới rồi hạ non sông sân khẩu, Âu Dương Tiên Sinh càng ngày càng kinh ngạc. Mới vừa tiến vào sân khẩu, trên đường đều bị xử lý rất khá. Có chuyên cung người hành tẩu một cái lộ, thả ven đường dựng một bài, mặt trên có khắc tự. Một cái đơn giản một bài, mặt trên điêu khắc tự còn soát màu đen mặc. Bảng hướng dẫn hình dạng có chút kỳ quái, mỗi cái phương hướng đều có mũi tên, dùng mũi tên đánh dấu xuống núi, lên núi, hướng thị trấn từ từ phương hướng. Mặt khác, hướng bên trong đi, mỗi một chỗ có cái gì rau quả hoặc là dược liệu từ từ đều sẽ có một bài đánh dấu. Lại hướng bên trong. Còn có màu đỏ một bài viết phía trước có dạ thú lùi tới từ từ. Âu Dương Tiên Sinh cảm thấy hiếm lạ, nơi này thật sự là bị người đi qua, hơn nữa, đều phân chia đến cực hảo. Chính hắn cũng lộng một cái sơn, chỉ là vì chồng chọn một ít đồ vật thôi, nơi nào giống như vậy bảo trì nguyên lai like bộ dáng. Hơn nữa, vẫn là môi đến một chỗ đều có đánh dấu, liền các loại loài nấm có độc không có độc đều sẽ đánh dấu rõ ràng. Âu Dương Tiên Sinh có thể nghĩ đến. Làm được như vậy sự tình người nhất định là Lâm Duyệt Nhi Sợ là chỉ có nàng này kỳ nữ tử mới có thể nghĩ vậy chút đi Nàng thức tốt bảo lưu lại ngọn núi này tất cả đồ vật Càng thêm vì lầm sấm người chuẩn bị đường lui Chủ tớ hai người đi dạo một vòng liền đã trở lại Lại lần nữa trở về thời điểm Đã có thể ăn cơm Chờ thầm lương cùng thầm toàn hai nhà người đem đồ ăn bưng lên bàn sau Tiêu A Thái gã sai vặt đôi mắt đều trừng lớn Này xác định là vừa mới cái kia cô nương làm. Trước mặt bày biện đồ ăn xem thận công năng đi hồng hồng lục lục, phối hợp đến thập phần đẹp. Các loại bãi bản cũng đều thập phần xinh đẹp, chính là này dọc theo đường đi đi qua tiểu lầu cũng chưa gặp qua như vậy thức ăn. A Thái há miệng thở dốc, nghe mùi hương ám nuốt nuốt nước miếng. Chỉ là, mỗi nói đồ ăn phân lượng nhưng không nhiều lắm, không biết có hay không còn thừa. Đang nghĩ ngợi tới, Lâm Duyệt Nhi tự bên ngoài đi vào tới. Mặt sau đi theo một đám hài tử. Âu Dương tiên sinh cũng là có chút kinh ngạc, đồng nhiên trong đầu hiện lên, tức khác hiểu rõ. Âu Dương tiên sinh mời ngồi, đều là cơm canh đạm bạc, tiên sinh mạc ghét bỏ. Lâm Duyệt Nhi nói, còn nói thêm, đây là nhà ta mấy cái hài tử, làm tiên sinh chê cười. Lúc này Âu Dương tiên sinh đôi mắt nhìn chầm chầm mấy cái hài tử xem, cuối cùng ánh mắt tỏa định ở hai cái tiểu nhân trên người. Trước mặt đứng song bảo thai giống như bồ tát dưới tòa tiểu đồng tử giống nhau, lớn lên phấn điêu ngọc trác, bộ dáng nhìn qua cùng Lâm Duyệt Nhi không lớn hơn, giống, khả năng càng giống cha đi. Như vậy đẹp hải tử, nghĩ đến hải tử cha lớn lên cũng không kém. Lâm Duyệt Nhi không nghĩ tới hôm nay bọn nhỏ trở về nhanh như vậy, đã nghe được Lâm Duyệt Nhi nói trong nhà tới khách nhân, nhưng thật ra đều an phận không ít. Các người mau chút gặp qua Âu Dương tiên sinh. Rốt cuộc tới là khách thổng không thể không gọi người. Chỉ thấy mấy cái hài tử có chút mới lạ hành lễ, ngoan ngoan kêu một tiếng, gặp qua tiên sinh. Âu Dương tiên sinh vẫn là lần đầu tiên cùng hài tử giao tiếp, nhưng là lại không cảm giác có cái gì. Lâm Duyệt Nhi đem hài tử đều giả dạng đến không kém, mấy cái hài tử tuy rằng xuyên chính là vải bông quần áo, nhưng là nhìn thực sạch sẽ, hơn nữa bọn nhỏ xuyên ý phục hình thức cũng rất tân triều. Tuy rằng là đối mặt khách nhân, Nhưng là mấy cái hài tử đều không có mang theo nhút nhát, thoải mái hào phóng, nhưng thật ra đúng là không dễ. Chính là song bảo thai đều ngoan ngoãn thật sự. Thẩm võ trong lòng phung tạo, như thế nào trong nhà tới như vậy một cái xinh đẹp thúc thúc đâu. Rốt cuộc là hài tử, hắn trong lòng tưởng cái gì liền nói cái gì. Dương lên đầu nhỏ hạt dưa mở miệng đối âu dương tiên sinh nói, tiên sinh, ngươi thật là đẹp mắt, ta muốn cứ gọi ngươi xinh đẹp thúc thúc. Nguyên bản có chút xấu hổ không khí. Tại đây một khắc đột nhiên có chút xoay chuyển. Đại gia trong lòng âm thầm nghẹn, đứa nhỏ này thật sự là cái gì đều dám nói đâu. Nam tử nơi nào có thể sử dụng xinh đẹp một từ đâu. Đại gia đang nghĩ người tới, Âu Dương Tiên Sinh lại đột nhiên cười, ha ha, người đứa nhỏ này nhưng thật ra thú vị. Nói, Âu Dương Tiên Sinh một tay đem chính mình trên eo ngọc ve kéo xuống tới, đem nó treo ở thẩm võ trên cổ. Cái này không thể thu. Lâm Duyệt Nhi thấy vậy, tức khác đầu đều lớn. Nay Ngọc Ve vừa thấy chính là thứ tốt, nàng chính là thấy Âu Dương Tiên Sinh mang quá vài lần, nghĩ đến cũng là bên người chi vật. Huống hồ, vô công bất thụ lộc. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi nói liền phải đi lấy Ngọc Ve. Âu Dương Tiên Sinh nguyên bản ý cười mặt phai nhạt chút, mở miệng giải thích nói, Lâm Lão bản chẳng lẽ là không lo tại hạ là bằng hữu? Bất quá là cái đồ vật nhi đưa cho Hải Tử ngoạn Nhi thôi, Lâm Lão bản không cần chú ý. Lâm Duyệt Nhi cầm dây thừng tay một đốn, trong lòng nghĩ, tính, lần sau nhiều cho hắn một ít bản vẽ đi. Nàng kéo kéo khoe miệng, cuối cùng sờ sờ thẩm võ đầu, đối thẩm võ nói, mau cảm ơn Âu Dương Tiên Sinh. Thẩm võ nguyên bản nhìn đến ngọc ve liền thập phân thích, lúc này thật sự được đến, trong lòng tự nhiên cao hứng cực kỳ. Cảm ơn xinh đẹp thúc thúc. Thẩm võ luôn luôn làm quái, một câu nói lời cảm tạ nháy mắt làm Âu Dương Tiên Sinh hiểu ý cười. Hắn túi đầu nhìn một bên song bảo thai thẩm võ, kia hài tử biểu hiện không tồi, không có bởi vì huynh đệ được đến đổ vật hắn không có mà không cao hứng, xem hắn đạm, cười bộ dáng nhưng thật ra thập phần ổn trọng. Âu Dương tiên sinh đối thẩm văn hảo cảm bất giác lại thêm một phần, tự trong tay háo lấy ra một cái bích ngọc đầu Hà Lan đưa lên. Đứa nhỏ này nhưng thật ra ổn trọng, không tồi. Đồng dạng được lễ vật thẩm văn tuy rằng không có biểu hiện đến cao hứng cỡ nào. Nhưng là kia lóe sáng đôi mắt lại là tiết lộ tâm tư của hắn. Văn Nhi cảm ơn tiên sinh hậu lễ. Nói chuyện động tác đều nhất quán trơn ổn, hoàn toàn nhìn không ra là 3 tuổi 2 đồng. Bọn họ hai đứa nhỏ đôi mắt cực kỳ giống Lâm Duyệt Nhi, Âu Dương tiên sinh thấy vậy tâm tình không tồi. Làm tiên sinh tiêu pha. Lâm Duyệt Nhi cảm thấy ngượng ngùng, người này gần nhất liền tặng hai khối ngọc, vừa thấy đều là thứ tốt. Thật sự là không thích thiếu mỗi người tình A. Nàng đội vàng làm đại gia nhập tòa, bọn nhỏ ngoan ngoãn cực kỳ làm tại hạ đầu, nhà ăn hạ đầu vây quanh một bàn. Thầm Lương khách khí thỉnh A Thái qua đi, A Thái còn ngây người ở Âu Dương Tiên Sinh tặng lễ thời điểm. Công tử cư nhiên đem ngọc ve cùng ngọc đậu đều tặng người, này hai kiện đồ vật nhưng theo công tử không ít năm, không nghĩ tới, công tử như vậy coi trọng kia hai cái hài đồng. Lại nhìn hạ nhân trên bàn đồ ăn, A Thái tức khắc đã không có mặt khác tâm tư. Không nghĩ tới, Hai thức ăn trên bàn không sai biệt lắm, nhà này hạ nhân đãi ngộ cũng thật tốt quá đi. Ngay từ đầu A Thái còn có chút có quáp, chính là nhìn đến một bản thượng nhân đều thập phần tùy ý, hắn cũng khoan khoái không ít. Đặc biệt là hai cái lớn hơn một chút thẩm lương tức phụ thập phần chiếu cô hắn, tổng cho hắn gắp đồ ăn, nhưng thật ra làm A Thái cảm giác được ngắn ngủi ấm áp. Mà Lâm Duyệt Nhi này một bản, Âu Dương Tiên sinh ăn đến cực chậm, hắn động tác thập phần ưu nhã, ăn cơm đều thập phần đẹp. Dơ tay nhấc chân đều là phong cảnh, làm người bất giác quên mất thời gian cùng địa điểm. Đương nhiên, nếu là đặt ở ngày thường xác thật là như thế, nhưng là hôm nay ở thẩm gia lại sẽ không. Đại gia An tính ngăn cơm, mấy cái hài tử ngẫu nhiên nói thượng vài câu. Thẩm võ cắn một ngụm đùi gà, đột nhiên nhớ tới cái gì, sờ sờ có chút lửng dạ bụng nhỏ mở miệng hỏi, mẫu thân, có sau khi ăn xong điểm tâm sao? Thẩm võ vừa nói lời nói. Ngáy mắt đánh vỡ trên bàn cơm bình tĩnh. Lâm Duyệt Nhi ăn đến không sai biệt lắm, đột nhiên nghe được thẩm vo nói chuyện, có chút buồn cười nhìn hắn một cái thịt đô đô mồm mép lém lình nói, có, vậy ngươi nhưng đến lưu trữ điểm Nhi bụng Nga. Đứa nhỏ này, mỗi lần có ăn ngon liền ăn uống thả cửa, nếu là có sau khi ăn xong điểm tâm cũng muốn cường căng, quả thực là cái tiểu tham ăn. Âu Dương tiên sinh nhất quán sẽ không ăn đến quá nhiều, 6-7 phân nó như vậy đủ rồi. Chính là hôm nay Lâm Duyệt Nhi làm đồ ăn, cùng đổ nghệ phường đầu bếp không sai biệt lắm, tựa hồ còn hơn một chút. Hắn bất chi bất giác ăn không ít, nếu không phải thẩm võ đột nhiên mở miệng, hắn sợ là muốn ăn căng đi. Âu Dương Tiên Sinh thấy thẩm võ ăn xong kia chỉ đuổi gà liền hạ bản, nghĩ đến là nhớ thương điểm tâm đâu. Hắn cũng tò mò, như vậy thời tiết, không biết Lâm Duyệt Nhi sẽ chuẩn bị cái gì. Đãi đoàn người ăn cơm xong sau, liền thấy có người bưng lên sau khi ăn xong điểm tâm có bánh đậu xanh, còn có một loại nước canh. Lâm Duyệt Nhi chính mình làm đơn giản giải nhiệt đồ ngọt, dùng hạt sen ngao chế sau đó gia nhập khối băng nhi, làm thành nước đường. Nàng chính mình đặt tên nước trong hạt sen. Mặt khác còn có một loại là dùng sữa bò làm, hơn nữa các loại trái cây, vị chua chua ngọt ngọt, nhất thích hợp cái này mùa. Lâm Duyệt Nhi cũng sợ bọn nhỏ tham lệnh ăn nhiều, tự nhiên là có quy định. Phân lượng không nhiều lắm, nhưng là cũng đủ. Nguyên bản nàng muốn làm kem hoặc là kem tươi, chính là làm cái này muốn đem băng vỡ vụn, nàng cuối cùng chỉ có từ bỏ. Chỉ là làm được đồ vật cuối cùng vẫn là đặt ở giếng nước bên trong treo lên một ít canh giờ liền mát mẻ nhiều. Âu Dương Tiên Sinh nếm nếm, tuy rằng không mừng ăn đồ ngọt, chính là lại cảm thấy Lâm Duyệt Nhi làm được đặc biệt không tồi. Chính là A Thái đều có chút ăn no căng. Một bữa cơm ăn qua, Lâm Duyệt Nhi bồi Âu Dương Tiên Sinh làm tiểu một lát. Âu Dương Tiên Sinh cũng nhìn ra nàng không kiên nhẫn, cuối cùng đứng dậy nói thẳng phải đi. Hôm nay quấy rầy lâm Lão bản, đa tạ lâm Lão bản cơm trưa, tại hạ còn có chuyện muốn bội, này liền cáo tử. Âu Dương Tiên Sinh nói liền đứng dậy. Lâm Duyệt Nhi nghe xong lời này tức khắc tâm hoa nộ phóng, rốt cuộc phải đi. Âu Dương Tiên Sinh khách khí. Nàng chính là ngồi không yên. Nghĩ phía trước nhà mình Nhi tử thu nhân ra đa tạ, Lâm Duyệt Nhi liền làm người chờ một lát. Nàng trở về phòng, ở trong không gian tìm một cái cái hộp nhỏ, bên trong phóng thượng một hộp cổ trà lá trà. Vừa rồi nàng thấy Âu Dương tiên sinh chính là uống lên không ít nước trà, tựa hồ thực thích bộ dáng. Đến nỗi không gian linh tuyển thủy, Lâm Duyệt Nhi tự nhiên biết không có thể tùy tùy tiện tiện ra bên ngoài lấy. Lâm Duyệt Nhi lại đem thịt khô gì đó thu thập một ít, cuối cùng đem tay nải lấy ra tới. Âu Dương tiên sinh nhưng thật ra không có khách khí, cười cảm tạ nhận lấy. Hắn lúc này trong lòng còn cảm thấy đáng tiếc, đáng tiếc chưa thấy được Lâm Duyệt Nhi tướng công, thật muốn nhìn xem rốt cuộc là thế nào một cái nam tử có thể may mắn cưới như vậy một cái cô nương. Thiện đi Âu Dương tiên sinh, Lâm Duyệt Nhi liền đi trong thôn học đường. Hôm nay là học đường Hoàn Công Nhất Tử, phía trước Thẩm Gia Phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp cũng là vì cho người ta phát tiền công mới không có trở về ăn cơm. Lâm Duyệt Nhi mang theo Thẩm Lương đi. Dọc theo đường đi còn gặp gỡ không ít thôn dân. Xem đại gia mặt mày hớn hở bộ dáng, hơn nữa không ít phụ nhân đều cùng nàng nhiệt tình chào hỏi. Lâm Duyệt Nhi liền biết đại gia nhất định là đã bắt được chính mình tiền công. Hạ hà thôn một mảnh náo nhiệt cảnh tượng, giống như ăn tết giống nhau. Lúc này, khoảng cách hạ hà thôn hạ non sông một cái đỉnh núi yên lặng núi rừng, một hàng bốn người đang ở nói chuyện. Rốt cuộc tìm không tìm được. Không có phỏng chừng là chính mình đi ra ngoài ngoạn nhi đi. Lời này hắn cũng bất quá là phỏng đoán. Vất nhỏ, cư nhiên đuổi không trở lại, lá gan lớn. Xin bất giận, không đáng ra a. Đúng vậy đúng vậy. Đến lúc đó chảo trở về lại đói thượng một đốn là được, đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Tiêm liền biết thứ này không đáng tin cậy đi. Sa lạ núi rừng, một hàng bốn người, tam nam một nữ đang ở núi rừng bên trong đi bên nói. Bởi vì ăn mặc bình thường. Trên người đều là vải bông quần áo, nhưng là bốn người này rõ ràng khí chẳng cực cường, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Nếu không chúng ta đi hạ hà thôn đi. Hạ hà thôn. Ngươi lại là muốn đi chỗ đó ngoạn nhi. Như thế nào? Còn có ta không biết chuyện này. Hắn chạy xuống hà thôn đi. Ai ai, ta cũng không phải đi ngoạn nhi a. Không phải đi tìm nhắc tới câu nói kế tiếp, người nọ thanh âm cắn nhưng mà ngăn. Được rồi, được rồi. Ta biết người nói cái gì. Lan con bê, một bên nhi đợi đi, quá sẽ không nói, liền biết ngọn nhi. Hảo, đều đừng nói nữa. Đi hạ hà thôn đi. Bốn người, duy nhất nữ tử mở miệng, nháy mắt, bốn người đều đạt thành nhất trí, đi trước hạ hà thôn đi. Hạ hà thôn thú vị sao? Không thú vị, quá nghèo, lộ đều không dễ đi, hơn nữa ăn cái gì cũng ít, không biết có phải hay không thanh châu phủ nhất nghèo địa phương. Tấm tắc. Đều nghèo như vậy, ngươi còn thoán đảo đại ra đi. Gì ngoạn ý nhi? Không ăn? Không, không, ta nói ngoạn nhi đâu. Tóm lại là một đường cái nhau ở mỹ, một hàng bốn người đi xuống hà thôn phương hướng chạy đến. Lúc này Lâm Duyệt Nhi đang ở tham quan tân học đường. Trong thôn tân học đường cái đến rất đại, Lâm Duyệt Nhi như cũ dùng mặc hương vì danh. Chỉ là, cái này tiểu học đường lại chỉ có thể xem như mặc hương học đường, mà không tính thư viện. Nơi này quy mô tự nhiên so ra kém thanh châu phủ cái kia đại thôn trang thượng học viện, nhưng là cùng mặt khác tiểu học đường so, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Hạ hà thôn học đường không cần giao học phí, mỗi cái hài tử mỗi năm phân hai cái học kỳ, mỗi cái học kỳ giao thượng nhất định lương thực hoặc là mặt khác đồ vật đều thành, để học phí. Đương nhiên, chỉ cần là đồ vật đều thành, tỉ như nghề mộc trong nhà nhưng có ra nghề mộc hoặc là làm nghề mộc tới trường học hỗ trợ, Làm việc để hài tử học phí. Nếu là sẽ thủ công cũng có thể làm thủ công để học phí. Trong nhà chồng chọn có thể giao thượng lương thực hoặc là rau dưa. Nếu là cái gì đều không có, có thể đào rau dại, thải nấm sơn chân từ từ. Tả hưu chỉ cần là đồ vật, hơn nữa mỗi cái học sinh đều sẽ được đến sách vở. Đương nhiên, này đó sách vở đều là mặc hương trai đưa lại đây, phân đến mỗi một chỗ. Đến nỗi những cái đó giấy và bút mực, ban đầu. Lâm Duyệt Nhi là sẽ chia mỗi người một cái sa bàn, sẽ không làm cho bọn họ lãng phí trang giấy. Ở thời đại này, trang giấy giá cả chính là thực quý. Nguyên nhân chính là vì cái này, cho nên ở chỗ này, người đọc sách tự giữ quá cao. Học đường còn có sân thể dục, Lâm Duyệt Nhi hoàn toàn là sử dụng đời trước trường học hình thức, trang bị sân thể dục, thư viện, nhà ăn còn có ký túc xá. Sân thể dục là vì làm đại gia cường thân kiện thể. Nàng còn làm người chuẩn bị một ít cầu loại Ở thời đại này Cầu rất ít Lâm Duyệt Nhi thấy đại gia ngoạn Nhi đều là hàng tre Trúc bệnh thành trúc cầu Mặt khác còn có một ít xà đơn gì đó Còn có quả cầu từ từ Thư viện thư tịch đa số là người khác quyên tặng, Mặt khác rất ít còn lại là Lâm Duyệt Nhi làm thẩm lương đi mua tới Tuy rằng là thư viện Nhưng là Lâm Duyệt Nhi lại sẽ không chỉ chỉ một phóng một ít hài tử học tập đồ vật Còn có không ít hạng mục phụ chính là trong thôn thôn danh đều có thể tới mượn đọc. Nhưng là, duy nhất một cái chính là cần thiết ở thư viện xem, không thể mang đi, còn có bảo trì thư hoàn hảo. Học đường nhà ăn cũng phân cửa sổ, mỗi ngày cũng sẽ chay mặn phối hợp. Đương nhiên, học đường chỉ lo giữa trưa đồ ăn, buổi sáng cùng buổi tối đều là trở về ăn. Lâm Duyệt Nhi sẽ không làm bọn nhỏ dinh dưỡng rơi xuống, trong núi dưỡng gà cùng mặt khác xúc vật, còn có rau dại cùng rau quả đều sẽ cung cấp học đường mỗi cái hải tử mỗi ngày có thể có một cái trứng gà, còn có một cái mùa rau dưa cùng một cái thịt đồ ăn. còn có cùng trong thôn đồ tệ định hảo mỗi ngày muốn sướng cốt, các bọn nhỏ ngao canh, ký túc xa không lớn, bởi vì hạ hà thôn hải tử đều là ở nhà, mà ở nơi này hải tử mấy quyền không có. nhưng là vì để người vắng nhất, nếu là qua xa, khác trong thôn hải tử lại đây, lâm duyệt nhi liền suy xét làm người trọ ở trường. Trọ ở trường không phải giường chung. Đều là trên dưới phô, mặt trên là phóng đồ vật, phía dưới trụ người, sẽ không rất cao, vì an toàn khởi kiến. Hạ Hà thôn học đường, cùng Thanh Châu phủ thôn trang thượng học đường là giống nhau, bất luận là thức ăn hoặc là mặt khác. Ngày nay, trong thôn không ít người cầm tiền bạc về nhà liền tới đây hỗ trợ. Bởi vì còn có muốn kết thúc sự tình, tỉ như quét ước, còn có dọn đồ vật từ từ. Có thể nói là toàn thôn đều xuất động, rốt cuộc mỗi nhà mỗi hộ đều có hài tử chính là không có hài tử cũng hy vọng có thể ra một phần lực, về sau nhà mình hài tử có thể ở chỗ này đọc sách. Hạ hà thôn nhưng thật ra một mảnh náo nhiệt cảnh tượng, thượng hà thôn người nhìn đều cho rằng hạ hà thôn là nhà ai làm hỷ sự đâu. Thẳng đến sau lại mới biết được, nguyên lai là làm tân học đường. Chỉ là lại biết đến thời điểm, cũng đã đủ con số. Đơn giản lâm duyệt nhi sau lại lại đóng thêm phòng ở, bằng không thật sự thu không được như vậy nhiều học sinh. đương nhiên Này đó đều là lời phía sau. Có lẽ là cảm nhận được trong thôn thôn danh nhiệt tình, đại gia làm việc hứng thú rất cao, liên quan Lâm Duyệt Nhi trong lòng đều nhẹ nhàng không ít. Buổi tối vội xong trở về phòng sau, Lâm Duyệt Nhi cài chốt cửa môn nhanh trong lẽ tiến không gian. Nàng mới vừa đứng ở không gian thổ địa thượng, liền phát hiện không đúng rồi. Lâm Duyệt Nhi nhìn quanh bốn phía, đôi mắt chừng đến lão đại, trong lòng khiếp sợ không thôi. Thiên A này nơi nào vẫn là nàng nguyên lai like cái kia không gian. Lâm Duyệt Nhi cho rằng nàng tiến vào nhất định là ảm đạm sát trời, hơn nữa diện tích cũng sẽ không đổi biến, trong đất các loại rau quả đều là thong thả sinh trưởng. Chính là, đêm nay vừa tiến đến Lâm Duyệt Nhi liền phát hiện không đúng rồi. Nguyên bản xám xịt không chung đều trong, hơn nữa, nàng đôi mắt trô đã thấy địa phương, hoàn toàn làm nàng khiếp sợ không thôi. Nàng không gian cư nhiên có biến hóa. Hơn nữa, vẫn là thiên đại biến hóa như vậy biến hóa quả thực đem Lâm Duyệt Nhi lôi đến trận mắt há hốc mồm hơn nửa ngày đứng ở tại chỗ bất động từ trước không gian kia khẩu linh tuyển trì đã sớm đã không có hiện giờ ở Lâm Duyệt Nhi trước mặt chính là một cái giống như xanh biết hồ nước bộ dáng hình tròn hồ giống như bị nhân công làm thành giống nho viên phảng phất một cái thật lớn trăng tròn khắc ở trên mặt đất Lâm Duyệt Nhi nháy mắt liền nghĩ tới một cái tên trăng bạc hồ như vậy thanh triệt hồ nước Làm Lâm Duyệt Nhi tán thưởng không thôi Xanh biếc nhan sắc dường như một khối trăng tròn Xanh biếc ngọc bội bị ném mạnh trong đó Nhìn qua thần thánh thanh triệt Trung quanh là bình thản mặt cỏ Không có một tia hôn đột Thật giống như bị nhân tu cắt quá mặt cỏ Mà Lâm Duyệt Nhi phía trước làm cái giá Lúc này còn hảo hảo đại ở nhất bên cạnh địa phương Nhìn qua lẻ loi Đại hình xanh biếc hồ hai bên Hai bài chỉnh chỉnh tề tề nhà tranh Liền giống như bị phục chế giống nhau Quả thực là giống nhau như lúc. Hồ đại, hai bên phòng ở cũng đại, xanh biết hồ cùng phòng ở chỉ còn lại cung người hành tẩu một cái đường nhỏ. Chứ bỏ nàng lộng tiến vào những cái đó giá sắc bầu nhuy tử, nơi này hết thể đều nhìn qua phi thường hài hòa. Trăng bạc hồ đối diện, là một tòa núi lớn. Lúc này xem qua đi, còn có thể nhìn đến xương khói hiểu rõ, giống như tiên cảnh giống nhau. kia mở mịn bộ dáng làm nhân thần hướng không thôi. Lâm Duyệt Nhi nhấc chân hướng nàng giá sắt bầu nhụy gian đi đến, giáp sắt phòng ở là dùng 4 căn thiết trụ chống đỡ, trước kia cho rằng không gian địa phương không nhiều lắm, Lâm Duyệt Nhi mới chỉ có thể như vậy thiết kế. Đại nàng tiến vào phòng, đẩy khai cửa phòng nhìn lại, vừa rồi nhắc tới tới tâm tức khắc buông xuống. Giá sắt bầu nhụy gian, nguyên bản thu hoạch đồ vật đều hoàn nguyên nguyên dạng bảy biện ở nơi đó. Lâm Duyệt Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng đột nhiên có chút nhẹ nhàng. Có lẽ Lần này là nàng không gian ngoại ý muốn thăng cấp thôi. Không biết có phải hay không chính mình nghĩ nhiều. Nàng cũng không biết nói chính mình rốt cuộc làm sự tình gì. Không gian cư nhiên vô duyên vô cớ thay đổi. Thả phía trước kia sám xịt thiên nàng nhưng vẫn luôn đều nhớ rõ đâu. Lâm Duyệt Nhi nhìn hai bài phòng ở. Lúc này mới nhớ tới. Nàng đống nhiên một phép đầu. Tựa hồ nhớ tới cái gì chuyện quan trọng. Lúc này mới nhanh chóng hướng núi lớn bên kia chạy tới. Đường Lâm Duyệt Nhi đi vào chân núi. Lúc này mới phát hiện, ngọn núi này thật sự là đủ lùn. Nhìn qua không đủ trăm mét độ cao, trên núi lục lục hành hành, nhìn qua cùng bình thường ngọn núi không sai biệt lắm. Tưởng tượng đến chính mình phía trước loại ở không gian thổ địa đồ vật, Lâm Duyệt Nhi liền đại không được. Nàng bước nhanh hướng trên núi đi đến, dọc theo đường đi phát hiện, bên ngoài một vòng cư nhiên có rất nhiều đại thụ. Lâm Duyệt Nhi không kịp nghĩ nhiều, chỉ muốn nhìn một chút nàng những cái đó dược liệu nhưng có hảo hảo. Có thể nói, nàng xem như ở trong núi chạy như điên. Bên đường hoa cỏ cây cối kỳ thật quy hoạch thực hảo, mỗi một loại thực vật liền đều thống nhất quy hoạch ở một chỗ. Chỉ là, Lâm Duyệt Nhi sốt ruột tìm dược liệu mỗi phát hiện cái này thôi. Trong không gian mặt, trừ bỏ không gian linh tuyển thủy liền giữ lại những cái đó dược liệu đáng giá nhất. Hoa cỏ nàng còn có thể chính mình lộng, chính là dược liệu lại rất khó khăn. Rốt cuộc, từ trước Lâm Duyệt Nhi gieo trồng dược liệu niên đại nhưng không ngắn như vậy cũng chưa, nói thật ra, nàng trong lòng vẫn là sẽ có chút không tha. Lâm Duyệt Nhi một đường chạy như điên, đi ngang qua hoa dại, đại thụ, lại không có tâm tình thưởng thức. Vẫn luôn chạy đến tới gần đỉnh núi thời điểm, Lâm Duyệt Nhi mới khó khăn lắm ngừng lại. Này dừng lại xuống dưới nàng liền cảm giác không đúng rồi, chính mình chạy một thời gian cư nhiên không có thẳng thở dốc nhi, cư nhiên không cảm giác được rất mệt. Lâm Duyệt Nhi dương mắt nhìn chung quanh. Phảng phất trong không khí đều có vô hình sương mù lợn lờ. Thả cư nhiên ở nàng thập phần mỏi mệt thời điểm, nhưng cái đó sương mù cư nhiên hướng tới nàng dựa sát lại đây, tựa hồ đều bị nàng hấp thu giống nhau. Mà Lâm Duyệt Nhi có chút hoàng hốt, nàng đứng thẳng là có thể cảm giác được chính mình trên người ấm rừng, rừng giống như Đông Nhật Dương Quang Phơi, sẽ không nóng cháy, nhưng là cũng đủ lắm người. Xem ra, này trên núi sương mù thật sự không phải bình thường khí. Nghĩ nghĩ. Lâm Duyệt Nhi chỉ có một cảm giác, cái này sợ là cái gọi là linh khí cũng nói không chừng. Chỉ là, lúc này nàng chỉ là nghỉ một chút, bởi vì, nàng đã phát hiện nàng dược liệu. Không nghĩ tới dược liệu cư nhiên bị không gian hoạt động tới rồi đỉnh núi, cũng không biết có phải hay không có cái gì quy luật. Lâm Duyệt Nhi nhìn một vòng một vòng, giống như bị người hợp quy tắc tốt dược điển. Tuy rằng đều là vòng lên, chính là, không một khối dược điển diện tích lại không nhỏ. chỉ là. Lâm Duyệt Nhi lại phát hiện, nàng dược liệu tựa hồ không ngừng này đó. Hiện giờ liền lấy nàng trước mặt nhân sâm dược điển bên trong tham mọc không phải thực hảo, hơn nữa nhiều là tiểu cây. Nàng nhưng nhớ rõ, lúc trước nàng để lại không ít niên đại đại đâu. Từ trước không nghĩ đem nó nhổ chính là vì làm nó nhiều năm phân đâu. Niên đại càng lâu, này dược liệu mới càng giá trị liên thành A. Chính là, ai tới nói cho nàng, nàng cực phẩm dược liệu rốt cuộc đi nơi nào. Hiện tại, Lâm Duyệt Nhi trước mặt dược liệu, toàn bộ dược điền bộ phận, dược liệu đều là niên đại đoạn. mà nhất trên đỉnh núi, chỉ có từ trước kia mấy viên lớn nhất cổ cây trà, hơn nữa này đó cổ cây trà tựa hồ lại lớn gấp đôi không ngừng đâu. Cây cối cảnh lá tốt tươi, chính là hiện giờ đều có thể thải thượng không ít lá trà. Chính là, Lâm Duyệt Nhi nơi nào cam tâm. Nàng khét cắn môi lại ở trong núi dạo qua một vòng, lúc này mới thở dài hướng dưới chân núi đi đến. Chờ nàng đi đến chân núi, lúc này mới phát hạ, chính mình xuống dưới thời gian rất nhanh, đi lên thời gian cũng không tốn nhiều ít. Xem ra, ở trong không gian, thực tiết kiệm sức lực và thời gian A. Lâm Duyệt Nhi nhìn lại toàn bộ núi lớn, lúc này mới phát hiện. Bên ngoài một vòng cư nhiên đều là cây cối, hơn nữa, bên trong giống như ruộng bậc thang giống nhau, từng khối từng khối hợp quy tắc tốt đồng ruộng, còn phân phân loại. Hoa cỏ cùng dược liệu đều tách ra. Rau quả cũng tách ra. Đứng ở chân núi, Lâm Duyệt Nhi bỗng nhiên nhìn về phía chân núi trung quanh hơn hai thước cao cây cối, lúc này mới phát hiện lôi tới rồi. Thiên A. Này đó cư nhiên là nàng dùng nguyên lai cổ cây trà thượng bẻ tới tiểu chi, hiện giờ cư nhiên trưởng thành cây cối. về sau, nàng sẽ có càng nhiều càng nhiều cổ cây trà cùng lá trà. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi trong lòng bỗng nhiên mẻ dự. Đây đều là bạc ca. Bất quá. So với chính mình nhất vừa ý hảo dược liệu, Lâm Duyệt Nhi trong lòng kinh hỷ liền áp xuống bài phần. Có chút thở dài hướng bên hồ đi đến, Lâm Duyệt Nhi đang ở tự hỏi vì cái gì rất nhiều đồ vật đều ở, chính là những cái đó cao cấp dược liệu không thấy. Nếu là từ trước, này đó đã sớm bị thu được kho hàng. Lâm Duyệt Nhi chỉ cảm thấy trong đầu linh quang chợt lóe mà qua, tức khác hiểu rõ. Đúng rồi. Nàng một cái bước nhanh hướng bên hồ phòng ở đi đến. Hồ hai bài của tranh phòng ở nàng nhưng không thấy quá đâu. Lâm Duyệt Nhi có chút thấp thỏm rồi lại mang theo phức tạp kích động tâm tình đẩy ra nhà tranh cửa phòng. Nàng to mò đi vào đi, chỉnh trái tim đều nhắc lên. Nhà tranh, sạch sẽ chỉnh tề từng hàng một chất ngăn tủ, ngăn tủ bãi đầy toàn bộ phòng. Mà trên mặt đất, còn phóng mấy cái đại dương gỗ, đều là gỗ đặc nhan sắc. Sở hữu ngăn tủ thượng đều bảy cái hộp nhỏ, tràn đầy đều là... Lâm Duyệt Nhi tò mò mở ra tới gần cửa vị trí ngăn tủ thượng một cái hộp, đập vào mắt nhìn đến đồ vật làm nàng mừng rỡ như điên. Này! Nơi này trang cư nhiên là trăm năm nhân sâm. Vừa rồi nàng còn ở trong tối than chính mình tốt nhất dược liệu đã không có, những cái đó đồng ruộng nghiên đại quá nhỏ chút. Chính là, hiện giờ bãi ở nàng trước mặt đó là toàn bộ phòng ở dược liệu. Lâm Duyệt Nhi mở ra một cái hộp là có thể nghĩ đến mặt khác hộp phong cái gì? tất nhiên cũng là giống nhau. Nàng vui sướng đem hộp kiểm tra một chút, tới gần nhà ở tận cùng bên trong, niên đại dài nhất, có hơn 1.000 năm. Mặt khác, tới gần cửa vị trí, niên đại ngắn nhất, thả nhất thích hợp lấy ra đi. Không gian thật sự là thăng cấp, hơn nữa giống như thêm trí năng giống nhau, cho nàng mang đến không ít tiện lợi. Lâm Duyệt Nhi cũng sẽ không bỏ qua mặt khác phòng. Nơi này phòng tổng cộng có mười mấy cái, mỗi một cái đều phóng cực phẩm dược liệu hoặc là mặt khác đồ vật Mà mỗi cái của tranh phòng ở diện tích cũng cực đại, có mấy trăm bình bộ dáng, cũng đủ dùng. Giờ này khắc này Lâm Duyệt Nhi trong lòng không biết vì cái gì, lại đột nhiên trầm tĩnh xuống dưới. Phía trước nàng vẫn luôn cho rằng không gian sẽ biến mất, cho nên nàng đem không ít đồ vật thả lại ở bên ngoài. Chính là hiện giờ không gian đột nhiên thăng cấp, lại làm nàng không có cao hứng cỡ nào. Đối với không gian, nàng chỉ là biết bên trong đồ vật thôi, lại không cách nào cảm nhận được không gian mặt khác. Lâm Duyệt Nhi nghĩ đến đây có chút mất mát. Có lẽ là từ trước chính mình quá dựa vào không gian, lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn luẩn quẩn trong lòng đi. Đang định lúc này, Lâm Duyệt Nhi cảm giác trước ngực nóng lên. Nàng dôi tay đem dây thừng lấy ra tới, đem ngọc bội cùng bạc nhẫn đặt ở trên tay. kia cái thẩm thiếu dương cho nàng ngọc bội tản ra ánh sáng, ngay cả bạc nhẫn đều lóe ngân quang. Quang thực lưu hòa, hoàn toàn không trói mắt lại làm người cảm giác được bên trong dấu diếm linh động hơi thở. Lâm Duyệt Nhi mắt thường nhìn đến, ngọc bội ánh sáng chậm dai ảm đạm đi xuống, mà bạc nhẫn quang lại càng ngày càng sáng, phản phất kia ngọc bội ánh sáng bị bạc nhẫn hấp thu giống nhau. Thả, ngay sau đó, làm lâm Duyệt Nhi càng thêm giật mình chính là, ngọc bội cư nhiên không sáng, giống như bình thường ngọc giống nhau, lảng lặng, chính là bên trong ẩn chứa linh động hơi thở đã sớm không có. Kia bạc nhẫn lại càng ngày càng sáng. Cuối cùng làm Lâm Duyệt Nhi cảm giác có chút trói mắt chớp một chút đôi mắt. Trước mắt ngân bạch một mảnh, Lâm Duyệt Nhi chớp chớp mắt mở, kia ánh sáng tan đi. Chính là, lại xem trên tay, nơi nào còn có kia tỏa sáng bạc nhẫn. Giờ này khác này, Lâm Duyệt Nhi trong tay đầu chỉ còn lại kia cái bình thường ngọc bội, không mang theo một kia linh khí. Như vậy biến hóa làm Lâm Duyệt Nhi kinh ngạc đến hơn nửa ngày không khép được miệng. Đương nàng phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện, bạc nhẫn không thấy chính là nàng còn ở trong không gian. Lâm Duyệt Nhi đem ngọc bội cẩn thận mang lên, lúc này mới phát hiện, nàng tay phải ngón tay thượng, cư nhiên có một cái giống như bạc nhẫn hình xăm vòng tròn đồ hình. Nhan sắc thực hiện, nếu không phải cẩn thận nhìn nhưng nhìn không ra tới. Thả Lâm Duyệt Nhi dùng tay đụng vào, cư nhiên còn có thể cảm giác được giống như chân thật mang theo lồi lõm nhẫn giống nhau xúc cảm, lạnh lẽo. Xem ra, hiện giờ bạc nhẫn như chính mình là hợp thành nhất thể. Vật nhỏ này cư nhiên giấu ở chính mình ngón tay thượng, về sau, sợ lại như thế nào đều sẽ không biến mất đi. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi cũng bình thường trở lại. Hiện giờ không gian núi lớn còn không coi trồng đầy, Lâm Duyệt Nhi còn muốn mua không ít hạt giống. Phía trước hạt giống đều vận đi ra ngoài, nơi nào còn có dư thừa Mang theo kích động tâm tình, Lâm Duyệt Nhi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Duyệt Nhi liền gọi tới thẩm lương. Phía trước cho ngươi đi xưởng đặt làm vải dầu còn có những cái đó hạt giống, nhưng đều an bài hảo. Cơm sang sau, Lâm Duyệt Nhi xoa xoa miệng, đứng dậy. Thầm lương cung kính đứng ở một bên, hôi bẩm chủ nhân, những cái đó vải dầu lượng quá lớn, cho nên còn không có toàn bộ làm xong. Nói dừng một chút tiếp tục nói, bất quá đã làm ra tới hai nhóm, liền đặt ở phía sau nhà kho. Còn có phía trước chủ nhân chuẩn bị hạt giống, đều gieo Lâm Duyệt Nhi nghe vậy gật gật đầu, nghĩ đến không gian phía trước phát sinh biến hóa, nàng nghĩ nghĩ tiếp tục nói, trước đó không lâu nhận lấy tới lương thực nhưng đều nhập kho. Lần đầu tiên thấy Lâm Duyệt Nhi hỏi lương thực, thẩm lương nao nào, ngay sau đó vội vàng đáp, lương thực đều nhập kho. Nhớ trước đây đánh hạ như vậy nhiều lương thực thời điểm, hắn cũng giật mình không thôi, bất quá hắn lại biết, có thể có này sản lượng hẳn giống, nhất định là nhà mình chủ tử làm ra. Chỉ có nàng mới có thể có này bản lĩnh Lại nói tiếp Thanh châu phủ thổ địa không có cẩm châu phủ Cùng ú châu phủ phi nhiêu Tự nhiên sản lượng so ra kém những cái đó Bất quá Thanh châu phủ mà quả người sơ Nhưng thật ra thích hợp gieo trồng Chỉ là những cái đó thổ địa yêu cầu cải tiến thôi Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu đi ở phía trước Nghĩ đến thẩm thiếu dương rời đi không lâu Cũng không biết hắn đang làm những gì Đột nhiên Một ý niệm ở Lâm Duyệt Nhi trong đầu dâng lên, nàng mở miệng phân phó nói, như vậy, thu đi lên lương thực đều đặt ở một chỗ sao. Nàng vốn là không nhiều hỏi đến những việc này, đều là thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp ở làm cho. Chủ nhân, Thanh Châu Phủ những cái đó đồng ruộng đều là một cái thị trấn một chỗ cấp an bài lương thực kho hàng. Bởi vì Lâm Duyệt Nhi mua mà nhiều, ở Thanh Châu Phủ liền có không dưới 5 cái thị trấn đồng ruộng. Mỗi cái thị trấn đồng ruộng đều không ít nhỏ nhất đều có mấy trăm mẫu. Bởi vì Lâm Duyệt Nhi phía trước là yêu cầu mua sắm một tảng lớn một tảng lớn hợp với mà, nếu là phân tán thổ địa không hảo quản lý, cho nên bọn họ tìm được địa phương đồng ruộng đều không phải cái gì hảo điền. Chính là, chính là như vậy đồng ruộng, không nghĩ tới phía trước lương thực sản lượng cũng không ít đâu. Người khác mua tới hạ đẳng điền hoặc là đất hoang, mỗi năm sản lượng nhưng không nhiều lắm, chính là nhà mình chủ tử cấp hẳn giống cư nhiên một chút liền sản nhị đảng điền sản lượng hơn nữa có chút đồng ruộng thổ nhưỡng hảo chút cư nhiên đều có thể so được với ruộng tốt sản lượng những việc này thầm lương đều không có đem tin tức để lộ ra đi rốt cuộc thu hoạch thực đều là nhà mình mua tới người tuy rằng có người cũng nhìn ra những cái đó lương thực mọc thực hảo chính là lại vô pháp biết thầm gia rốt cuộc đánh hạ nhiều ít lương thực thầm lương biết chuyện như vậy truyền ra đi thầm ra sợ là sẽ không thái bình không nói cái khác Chính là những cái đó thôn dân nhìn đều sẽ đỏ mắt, hơn nữa sự tình nhất định sẽ nháo đại. Không chỉ có như thế, nếu là truyền tới mặt trên, làm phía trên đã biết, thẩm ra đã có thể phiền phải lớn. Dựa theo hắn đối chủ nhân hiểu biết, Lâm Duyệt Nhi tự nhiên không thích cùng quan gia nhắc lên quan hệ. Đương nhiên, này đó đều là hắn trong lòng minh bạch sự tình, tự nhiên cũng không cần phải nói xuất khẩu. Lâm Duyệt Nhi không biết chính mình đồng ruộng rốt cuộc có bao nhiêu kia mấy chục vạn lượng bạc nhất định có thể mua không ít tiền. Đến nỗi sản lượng, nàng càng không rõ ràng lắm. Như vậy, người đi phân phó đi xuống, làm trong nhà người lại đi mua chút xe. Đem những cái đó lương thực lưu lại tiếp theo đủ dùng loại tốt, lại lưu lại một bộ phận đủ thẩm ra người ăn, mặt khác đều giúp ta vận đến song hà chân tới. Nói, Lâm Duyệt Nhi dừng lại chân. Không đợi thẩm lương trả lời tiếp tục nói, đúng rồi, đi chợ thượng tìm cái mặt tiền cửa hiệu ta muốn đại mặt tiền cửa hiệu. Nếu là không có liền tìm hai nhà, không cần chủ trên đường. Nàng như vậy lộng lương thực, nếu là ở chủ phố mua tuy rằng giá cả hảo, chính là sợ sẽ khiến cho những người khác chú ý. Thẩm lương biết dự tính của nàng, lập tức theo tiếng đi xuống làm. Lâm Duyệt Nhi mới vừa đi đến ngoài cửa liền nhìn thấy Thẩm lương ra tức phụ đưa mấy cái hài tử ra cửa, nhìn bọn nhỏ vô cùng cao hứng bộ dáng. Lâm Duyệt Nhi cũng vui sướng một ít. Chỉ là... So với mặt khác hài tử, thậm cả nhà hài tử tựa hồ cười đến có chút gỡ ép. Lâm Duyệt Nhi lúc này mới nhớ tới, chính mình làm thẩm toàn phu thê đến U Châu Phủ đi, bọn nhỏ sợ là đều nhớ nhà người. Cũng không biết bọn họ ở U Châu Phủ như thế nào.